Cho dù người trẻ tuổi trước mắt này đã trưởng giang sóng sau đẻ sóng trước, có năng lực đem hắn trụ trên bãi cát, cũng sẽ không để hắn dao động cùng e ngại. Nhưng hắn cần muốn cân nhắc, người trẻ tuổi này cùng hắn điểm khác biệt lớn nhất, cũng không phải là niên kỷ cùng tu Vi. Không giống hắn đi vào hồng trần, trở về thiên hà về sau, chỉ là thiên hà phổ thông một phần tử. Trước mắt Trần Lạc Dương, đi vào hồng trần về sau, vẫn như cũng là trần giáo chủ. Cử chỉ cung động tính, rất có thể đại biểu hồng trần cổ thần giáo tổng giáo ý tứ. Thiên hà trước mắt gặp đại kiếp không nên phức tạp chống giống lại thêm cường địch trước mắt Trần Lạc Dương địch bạn khó phân không cùng ngạ bính trước thấy do ý đồ kia vi Diệu đào vong cơ bên ngoài cùng bên trong cứng vinh nục không sợ hãi lúc này thu kiếm theo Trần Lạc Dương rời đi mà cái kêu huyết Hà kiếm khách thấy thế cũng không có mạo muội tiến lên động thủ diện mục câm trầm cẩn thận nhìn xem Trần Lạc Dương hai người bóng lưng biến mất hắn đồng dạng không rõ Trần Lạc Dương ý đồ thế là dự định cũng lập tức hồi báo huyết hà cao tầng Cường giả Ánh kiếm màu đỏ ngòm phá không bay lên, nhưng rất nhanh liền bị mặt khắc một đầu huyết hà giống như kiếm quang ngăn lại. Đối diện hiện ra một cái vóc người cao gầy thanh niên, song đồng hiện ra huyết sắc. Cái kiếm huyết hà kiếm khách không khỏi khẽ giật mình. Người tới một thân tu vi kiếm ý, là nhà mình huyết hà đích chuyển không thể nghi ngờ, kiếm ý kiếm thế kinh thiên, chính là võ thánh chi cảnh cứng giả Nhưng huyết hà bên trong võ thánh cao thủ, có một cái tính một cái, hắn đều biết nhưng xưa nay chưa từng thấy qua trước mắt cái này dáng người cao gầy thanh niên. Đối phương là ai? Cái này huyết hạ kiếm khách trong đầu vừa mới hiện hiện ý nghĩ này, trước mắt đã có một đạo khủng bố huyết quang thoáng hiện. Kiếm khách lớn kinh, đồng nhiên bị tập kích hạ chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản trốn tránh, nhưng lại chỗ nào có thể ngăn cản được. Rất nhanh liền bị cao gầy thanh niên chạm rơi kiếm. Cao gầy thanh niên mỉm cười, thân hình nhận vào huyết hà bên trong, kinh thiên bay qua, ở tại chỗ biến mất. Lấy phân thân huyết ám thiên đem cái kêu huyết hạ kiếm khách chém giết Trần Lạc Dương bản tôn điềm nhiên như không có việc gì mang theo đảo vong cơ cùng ứng thanh thanh tụ hợp không cần hắn làm cái gì vẹn vẹn chỉ là ứng thanh thanh cùng đảo vong cơ hai người tới gần đến nhất định cự ly ứng thanh thanh trên thân liền đột nhiên sinh ra biến hóa chỉ thấy từng đạo kiếm Quang từ trong cơ thể nàng xuyên suốt mà ra phản phất ánh nắng đào vong cơ thấy thế cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh minh bạch tới là chuyện gì xảy ra đệ tử tư Hoài Phi Thạch Kính lúc trước đều từng cùng hắn giảng thuật qua ứng thanh thanh sự tình. Lao giả chính mình cũng kỳ quái không thôi. Hắn xác định, chính mình cũng không có đem Hạo Thiên thần kiếm truyền cho bất luận kẻ nào. Hắn dạy bảo đệ tử lý niệm, cùng nó xuất từ thiên hà ân sư một mạch tương thừa, không có định pháp, đều là đem thiên kiếm thư tinh yếu truyền cho đồ đệ, do nó tự hành lĩnh hội. Cũng không phải là tặng tư, mà là thờ phụng như thế mới có thể bồi dưỡng ra xuất sắc nhất kiếm đạo thiên tài, phát huy đầy đủ tự thân sở trường. Là lấy Hạo Thiên thần kiếm một mực là thuộc về chính hắn độc môn kiếm thuật. Mà giờ khắc này ở trước mặt nhìn thấy ứng thanh thanh, nhìn xem cái kia phảng phất kia nắng ban mai một dạng trầm chậm xuyên suốt mà ra kiếm quang, Đào Vòng Cơ tức liền có chuẩn bị tâm lý, vẫn là khó tránh khỏi ngạc nhiên không hiểu. Bất quá, hắn đối với mình Hạo Thiên Thần kiếm lĩnh ngộ, Xa không phải những người khác có thể so sánh. Rất nhanh, lão giả liền cảm giác được, trước mặt thiếu nữ người mang kiếm ý, mặc dù cùng hắn đồng dạng, nhưng ở chỗ rất nhỏ, lại vẫn tồn tại một chút khác biệt. Cái này khác biệt cực kỳ nhỏ, trừ hắn đảo vong cơ bản nhân bên ngoài, có thể có thể để cho cái khác thiên hà bên trong đồng môn đến xem, đều phân biệt không ra. Cũng khó trách lúc trước đệ tử tư hoài phi, thách kính, nhiếp hoa mấy người, còn có đan hậu chắc thanh khê đều chấn kinh không hiểu. Trần Lạc Dương ở một bên lẳng lặng nhìn xem, cũng không nói gì. Tạ bất hưu thì giống như đảo vong cơ kinh ngạc. Hắn mắt thấy đảo vong cơ cùng ứng thanh thanh trong cơ thể, đều có ánh nắng tia nắng ban mai giống nhau kiếm quang xuyên suốt mà ra hòa lẫn trong lòng không khỏi phỏng, hẳn là ứng thanh thanh là thiên hạ chuyển nhân. Thế nhưng là giống như không phù hợp thiên hạ thiên kiếm thư truyền thừa thói quen. Thiên hà kiếm thuật mặc dù có thể đại thể phân loại, có tương tự gần chỗ, nhưng muốn nói các chi tiết đều hoàn toàn giống nhau không có sai biệt kiếm thuật, lại tựa hồ như còn chưa từng ngày qua. Kiếm chiếu lòng người, người không hoàn toàn giống nhau, thiên kiếm thư xuất ra kiếm thuật tự nhiên liền sẽ khác biệt. Tạ Bất Hưu đang tò mò ở giữa, đột nhiên lại là khẽ giật mình. Bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy Ứng thanh thanh một thân kiếm ý, bắt đầu dần dần sinh ra biến hóa, cùng trước mặt đảo vong cơ, cuối cùng có phân biệt. Nếu như nói đảo vong cơ kiếm ý, là như huy ngày, trừ quan huy, còn mang theo nóng bỏng ấm áp ứng thanh thanh biến hóa sau khi kiếm ý, liền chỉ có thuần túy Quang minh. Phản phất vũ trụ ở giữa lúc ban đầu một trùng sáng. Thuần túy đồng thời, cũng bài xích cái khác vạn vật. Đảo vong cơ thấy thế, cũng là khẽ giật mình. Trần Lạc Dương lại âm thầm gật đầu. Ứng thanh thanh hiện tại ki Bắt đầu giống ngày đó thần châu hạo thổ bên trong đưa cho hắn trần lạc dương trợ chiến thời bộ giáng. Đồng thời, cũng càng giống cái kia tự thiên ngoại mà đến, vạch phá hồng trần kinh thiên nhất kiếm. Lúc đó, thứ 15 cảnh tu vi ứng thanh thanh, kiếm ý liền như bây giờ như vậy. Mặc dù vẫn cùng đào vong cơ hạo thiên thần kiếm tương tự, thậm chí trong kiếm ý có gần trùng hợp chỗ, nhưng phân biệt rõ ràng. Nhưng ở chém chết thiên hoa thần một kiếm kia về sau, ứng thanh thanh tu vi rơi xuống đến hiện tại đệ lục cảnh. Khôi phục bộ phận ký ức lần nữa di thất về sau, cả người kiếm ý tu vi, liền lại một lần nữa biến trở về hạo thiên thần kiếm. Giờ phút này cùng đào vong cơ cái này chính chủ nhân gặp lại, mới cuối cùng lại xuất hiện ngày đó bộ dáng. Ứng thanh thanh bị sáng tỏ kiếm quang bao phủ, hai mắt bên trong hốn loạn chi sắc dần dần biến mất, khôi phục thanh minh. Nhưng rất nhanh, trong tầm mắt, lại tái hiện mở mịn chi tướng, hai mắt phản phất không có tiêu điểm. Trần Lạc Dương nhìn về phía đào vong cơ. Lão giả thần sắc giờ phút này đã khôi phục bình thản, trong mắt chấn kinh chi sắc đánh tan, bất quá hiển nhiên vẫn không rõ ràng cho lắm. Nên đón Trần Lạc Dương ánh mắt, hắn nhẹ nhàng lấp đầu, ra hiệu chính mình cũng không biết rõ tình hình, đồng cảm hiếu kỳ. Tại bọn hắn nhìn chăm chú, liền gặp ứng thanh thanh một thân kiếm khí tu vi, dĩ nhiên không có dấu hiệu nào, đống nhiên tăng trưởng. Quả nhiên, không phải tiến dần tăng trưởng, mà là giống vượt qua tầng một cầu thang đồng dạng, lập tức liền từ đệ lục cảnh nhảy đến thứ chín Trần Lạc Dương có chút trầm ngâm. Hắn suy tư đồng thời, duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại ứng Thanh Thanh mi tâm. Ứng Thanh Thanh nhìn xem Trần Lạc Dương động tác, không có cự tuyệt. Khi Trần Lạc Dương ngón tay chỉ tại ứng Thanh Thanh mi tâm lúc, hắn cảnh tượng trước mắt tựa hồ ẩn ẩn phát sinh biến hóa. Mặc dù trước mắt hồn chưa thiên thư tại phân thân huyết ám thiên nơi đó, nhưng Trần Lạc Dương giờ phút này vẫn là đem nắm chặt chỗ yếu hại. Hắn phát hiện, chính mình thị giác giờ phút này phảng phất cao cao tại thượng, quan sát thiên địa. Cái kia vô tận hư không sâu xa chỗ, giống như là có đồ vật gì treo trong bóng đêm. Một mảnh quang huy, kiếm quang. Ở trung tâm, rõ ràng là một thanh sáng rực chấp động cổ kiếm. Nhìn bộ dáng, chính là lúc trước ứng thanh thanh dẫn động, xuyên qua hồng trần thiên địa một kiếm kia. Cổ kiếm lặng lặng treo với hư không bên trong, đột nhiên tránh động lúp xích. Trần Lạc Dương lòng có cảm giác, liền gặp trước mắt thị giác quan sát thiên địa bên trong, xuất hiện một cái tiểu quan cầu. Cổ kiếm dường như bởi vì đối phương mà động chương 442, ai giáo ai? Trần Lạc Dương nhìn kỹ cái kia quang đoàn, phát hiện đối phương chấp lên một cái về sau, liền là biến mất. Mà cái kia treo ở trong hư không tối tăm cổ kiếm, kiếm quang lóe lên về sau, cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nghĩ đến hẳn là thụ cái kia quang đoàn đưa tới duyên cơ. Chỉ là quang đoàn rất nhanh liền bình tĩnh lại, chẳng biết tung tích. Lúc này Trần Lạc Dương trước mắt hình tượng lại có biến hóa. Hình tượng bên trong, hiện ra hai người, chính mặt ngồi đối diện nhau. Một người trung niên nam tử, kiếm ý nghiêm nghị sinh uy, tại một mặt trên vách đá, phát họa ra phức tạp đổ phổ. Mà ở một bên, thì là nhìn qua chỉ có 10 tuổi tuổi chừng nam đồng. Nam đồng tập trung tinh thần, nhìn chăm chú trên vách đá đổ phổ, như si như say, tựa hồ đã linh hồn xuất hiếu, cả người thần hồn toàn bộ vùi đầu vào trên vách đá đổ phổ bên trong. Nam tử trung niên, Trần Lạc Dương không nhận ra. Mà cái kia nam đồng, hắn nhìn tướng mạo, thì hơi cảm thấy có chút nhìn quen mắt. Đầu góc nhất chuyện Có chút hiểu được. Nam Đồng, rõ ràng chính là thời niên thiếu kiếm Hoàng đảo Vong Cơ. Trung niên nam tử kia, nghĩ đến chính là truyền hắn tuyệt học, dạy hắn đi đến võ giả con đường cái kia thiên hạ kiếm khách. Đối phương ngoại ý muốn lưu lạc đến Thần Châu Hạo thổ, kết quả ngẫu nhiên phía dưới cùng thiếu niên đảo Vong Cơ thành lập được sư đồ duyên phận. Thần Châu Hạo thổ năm đó giai truyền nghe kiếm Hoàng đảo Vong Cơ quật khởi thành mê, kỳ thật chân tướng liền rơi vào ở đây cái hồng trần khách tới chiến thân. Trên vách đá đồ phổ, Trần Lạc Dương mặc dù nhìn không rõ ràng, Nhưng mơ hồ có thể cảm giác ảo diệu trong đó, cho là thiên kiếm thư không thể nghi ngờ. Bất quá, càng làm cho hắn để ý thì là một chuyện khác. Tại thiếu niên đảo vong cơ lĩnh hội trên vách đá thiên kiếm thư thời điểm, treo với hồng trần bên ngoài trong hư không trôi này cổ kiếm bên trên, lại có kiếm quang lóe lên. Cùng lúc đó, hồng trần bên trong giữa thiên địa chẳng biết nơi nào, lần nữa xuất hiện cái kia quang đoàn. Bất quá, cùng kiếm quang đồng dạng, hồng trần bên trong cái này quang đoàn quang huy cũng là lóe lên liền biến mất, thoáng qua biến mất. Mà đúng lúc này, cái tia đối lấy vách đá nam đồng, mặt ngoài thân thể, phẳng phất có một chút ánh nắng xuyên suốt mà ra. Mặc dù yếu đớt, lại như tia nắng ban mai, chiều khí phồn thịnh, toát ra quang minh cùng ấm áp. Thời đại thiếu niên đảo vong cơ, lĩnh hội thiên kiếm thư, có thu hoạch. Hắn sau này chiếu dọi thần châu hạo thổ mấy chục năm hạo thiên thần kiếm, tại thời khắc này sơ hiện đồ mối, như mặt trời mới mọc sơ thăng. Trần lạc dương mắt thấy đây hết thảy, trong lòng ẩn ẩn cũng không phải là thần châu hạo thổ bên trong mọi người suy đoán, ứng thanh thanh từ đạo vong cơ chỗ học được Hạo Thiên thần kiếm. Phải nói, là đạo vong cơ tu thành Hạo Thiên thần kiếm, cùng ứng thanh thanh có quan hệ mới đúng. Thiên hạ truyền nhân lĩnh hội Thiên kiếm thư, sát thực thường thường đều có đột được, kiếm chiếu lòng người, không giống nhau. Nhưng đạo vong cơ thông qua Thiên kiếm thư tìm hiểu ra Hạo Thiên thần kiếm, mà không phải cái gì khác kiếm đạo, thực có thể là thụ ứng thanh thanh hoặc là nói thụ trôi này thiên ngoại cổ kiếm ảnh hưởng chỉ là Đào Vong Cơ bản nhân còn có sư phụ hắn lúc ấy đều chưa từng phát giác. Tin tưởng ảnh hưởng này, chỉ là thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa, tạo thành một chút xíu lệch cách chỉ hướng. Tựa như là có bao nhiêu loại lựa chọn trở lấy Đào Vong Cơ, nhưng hắn bởi vì thiên ngoại cổ kiếm, mà cuối cùng lựa chọn Hạo Thiên thần kiếm, chỉ là chính hắn chưa từng có ý thức được. Kiếm thuật vẫn là chính hắn lĩnh hội kiếm thuật. Nhưng tại sao là Hạo Thiên thần kiếm mà không phải cái khác, nguyên nhân liền rơi vào ở đây. Có hay không những người khác đồng dạng chịu ảnh hưởng? Trần Lạc Dương trước mắt còn không xác định, nhưng trước mắt xem ra, rất có thể chỉ có đảo vong cơ một cái. Nguyên nhân trong đó, có lẽ tại với ngay lúc đó thời gian điểm, nhân duyên tế hội. Sáng dược cổ kiếm bên trên kiếm quang chấp động hai lần. Lần thứ nhất, cái quang đoàn kia rơi vào hồng trần, đúng lúc gặp đảo vong cơ đang thể ngộ thiên kiếm thư. Song phương rất có thể lẫn nhau sinh ra ảnh hưởng. Thế là quang đoàn lần thứ hai sáng lên, cổ kiếm bên trên kiếm quang cũng lần thứ hai lấp lẻ. Cái quang đoàn kia Rất có thể cùng ứng thanh thanh cùng một nhịp thở Thậm chí chính là bản nhân nơi phát ra cũng khó nói Nếu như cái này suy đoán không sai Cái kia nàng cùng trôi này cổ kiếm Cùng thiên kiếm thư ở giữa Có lẽ còn là có chỗ liên quan Cho nên mới có thể ảnh hưởng lẫn nhau Mà đào vong cơ vừa lúc mà gặp Nhân duyên trùng hợp Trần Lạc Dương hữu tâm nhìn càng nhiều nội dung Nhưng ứng thanh thanh bên kia mặt hiện vẻ thống khổ Bản thân nàng mặc dù còn muốn chống đỡ tiếp Nhưng là Trần Lạc Dương rõ ràng cảm giác được chỗ mi tâm Phản phất sinh ra từng kia từng tia kiếm ý. Nếu như tiếp tục, nói không chừng liền bị vậy đem thiên ngoại cổ kiếm coi là đối với ứng thanh thanh có uy hiếp, chém bổ xuống đầu tới. Trần Lạc Dương thấy thế, thu hồi điểm tại đối phương chỗ mi tầm ngón tay. Ứng thanh thanh viện cái chán, sông Trần Lạc Dương cười khổ một tiếng. Trần Lạc Dương sông nàng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía một bên khác đào vòng cơ. Lao Phu ẩn ẩn cảm giác, vị cô nương này xác thực cùng Lao Phu hạo thiên thần kiếm có quan hệ, nhưng tình huống cụ thể vẫn không hiểu ra sao Giúp không được gì, còn xin Trần giáo chủ thứ lỗi. Đào Vong Cơ nói, trong lòng của hắn đồng dạng nghi hoặc hiếu Kỳ bất qua dưới mắt cũng không nhiều đề, chuyện mà nói ra, gia sư đã chết, bất quá chúng ta hoặc có thể thỉnh giáo bạn phái trưởng môn láo tổ sư, có thể có thể được đến nhiều đầu mối hơn, chỉ là hôm nay binh hung chiến nguy, nhất định phải vượt qua này kiếp mới có rảnh rối. Đào Vong Cơ nói như vậy, tự nhiên là hy vọng thuyết phục Trần Lạc Dương có thể giúp thiên hà một chút sức lực, Mặc dù ngày đó Giang Ý cùng Trần Lạc Dương phó thiên hà một chuyến, cuối cùng ngoại giới nhìn qua, kết quả là tan rã trong không vui, nhưng nếu có cơ hội vì sư môn thêm một cường viện, Đào Vong cơ tự nhiên tận hết sức lực. Tối thiểu nhất, nếu như không thể vì bạn, cái kia trước mắt cũng không cần là địch, có thể tranh thủ đối phương trung lập cũng tốt. Trần Lạc Dương trong lòng như có điều suy nghĩ, trên mặt thì bất động thanh sắc nói ra, "Bàn lại đi." Sư môn gặp nạn, lão phu không dám chỉ lo thân mình. Đào Vong cơ nói, "Trần giáo chủ không cái khác chuyện." Tha thứ Lao Phu xin cáo từ trước, tiến về chợ đồng môn một chút sức lực. Dứt lời, thân hình hắn hóa thành một đạo kiếm quang, hướng nơi xa bay đi. Trần Lạc Dương không có ngăn cản, mà là nhìn về phía một bên ứng thanh thanh. Ứng thanh thanh cười khổ, giải rắc một đoạn ký ức, hoàn toàn không hiểu thấu, nhớ lại còn không bằng không nhớ được. Nàng đưa tay hư nắm thành quyền, nhẹ nhàng gõ gõ chán của mình, bất quá, khả năng thật giống mọi người nói tới như thế, ta không phải hồng trần bên trong người. Trần Lạc Dương nói, không đổi từ từ sẽ đến. Ứng thanh thanh hai tay cùng một chỗ nhẹ nhàng xoa năn chính mình huyệt thái dương, ta tựa hồ có chút ấn tượng, trước đó khôi phục một chút ký ức, muốn càng dựa vào sau một chút, trước sau liên hệ, giống như có cơ hội nối thành một mảnh, bất quá cần một chút thời gian, yên lặng một chút, cẩn thận suy nghĩ một chút. Trần Lạc Dương nghe vậy, trong lòng âm thầm biểu môi. Đến lúc đó ngài thực lực tu vi, có phải hay không lại sẽ vượt bậc thêm một dạng sải bước hướng lên thăng. Nói đến... Hắn hiện tại thật là có chút không nắm chắc được ứng thanh thanh số tuổi. Nếu như cái kia rơi vào hồng trần trùm sáng thật sự là nàng, đây chính là tốt vài thập niên trước sự tình. Lúc đó đảo vong cơ thậm chí đều vẫn còn còn ít. Chỉ là thông qua ứng thanh thanh sinh cơ để phán đoán, đối phương cần phải còn tuổi nhỏ, cùng bề ngoài tuổi tác tương xứng mới là. Mặc dù đối phương rất đặc thụ, không thể loại trừ chính mình nhìn nhầm khả năng, nhưng cùng lúc nắm giữ sinh chứa thiên thư cùng thanh một phụ chiếu, Trần Lạc Dương phán đoán người sinh cơ vẫn tương đối có năm chắc. Nhưng cái này cùng mới trước mắt hiện ra cảnh tượng hơi có xuất nhập. Mặc kệ tại hồng trần giới, vẫn là thần châu hạo thổ, ứng thanh thanh đều không chút lưu lại vết tích. Có nàng rõ ràng hạ lạc, chính là tại mấy tháng trước thần châu hạo thổ tuyết vực cao nguyên bên trên ngẫu nhiên gặp ma hoàng. Trước đây nàng người này phản phất không tồn tại đồng dạng. Có lẽ nàng đã từng tại hồng trần giới nơi nào đó hoặc là thần châu hạo thổ địa phương khác hoạt động qua, nhưng chắc hẳn thời gian sẽ không dài, nếu không không cho tới hành tung manh mối như thế sạch sẽ như vậy Từ đào vong cơ học kiếm, đến nàng chân chính hiện thế ở giữa cái này thời gian mấy chục năm bên trong, nàng đều ở đâu, đang làm cái gì? Cái quang đoàn kia, phải chăng có thể hiểu thành cùng loại chứng một dạng tồn tại? Trần Lạc Dương một bên suy tư, một bên lạnh nhạt nói với ứng thanh thanh, thả lỏng. Ứng thanh thanh gật đầu, cám ơn ngươi. Trần Lạc Dương quay đầu nhìn về phía một bên khác tạ bất hưu. Tạ bất hưu ha ha cười, giáo chủ. Hắn hiện tại từ kinh ngạc cùng hiếu kỳ bên trong tỉnh lộ lại. Trong lòng liền chỉ còn lại lo lắng bất an, phản phất mười làm cái thùng treo múc nước, bất ổn. Chính mình tốt giống biết quá nhiều. Hơn nữa còn là phó giáo chủ đại nhân việc tư. Hướng tốt bên trong nghĩ, phó giáo chủ đại nhân hoàn toàn không có tị huy hắn ý tứ, đây là cực là tín nhiệm biểu hiện. Nhưng tiểu tạ đồng học không dám lạc quan như vậy. Bọn họ tâm tự hỏi, chính mình giống như không xứng với phó giáo chủ đại nhân như thế tín nhiệm. Cái kia hướng xấu bên trong nghĩ, đối phương không tị hiểm chính mình, đó có phải hay không đã nói lên đánh ngay từ đầu lên, liền đã chuẩn bị xử lý hắn diệt khẩu a. Tạ Bất Hưu nhanh khóc, đem tình huống nơi này hồi báo cho trong giáo biết được. Trần Lạc Dương lúc này lạnh nhạt nói, "Tiểu Tạ đồng học nghe vậy, lập tức ngơ ngẩn, trên mặt kinh ngạc chi tình cơ hồ muốn không che giấu được." Trần Lạc Dương bình tĩnh nhìn hắn. Tạ Bất Hưu toàn thân một cái giật mình, vội vàng ứng tiếng nói, "Vâng, cẩn tuân giáo chủ dụ lệnh." Trần Lạc Dương liền là gật gật đầu, sau đó mang theo hai người bọn họ rời đi đất này. Trần giáo chủ Chúng ta tiếp xuống ứng Thanh Thanh đại khái chỉnh lý trong đầu phân loạn cảnh tượng hình tượng, thu nạp tâm tư, trước đem lực chú ý phóng tới trước mắt đại chiến bên trên. Tiếp xuống, là khác một trận trò hay. Trần Lạc Dương vừa nói, một bên mang hai người, cẩn thận ẩn tàng hành tung di động. Sau đó, hướng Thanh Thanh, Tạ Bất Hưu liền trông thấy, nơi xa lại có kiếm quang không ngừng chập trùng chấp động. Tạ Bất Hưu quan sát một chút sau nói ra, là Thẩm thiên triêu. Liền gặp thiên hà giống như rộng lớn hạo đáng kiếm quang nhấp nhô, không ngừng tại huyết hà bên trong tung hoành. Giờ phút này, tiểu kiếm Tiên Thẩm Thiên triêu, thình linh chính cùng một vị thứ 18 cảnh, võ thánh đỉnh phong cảnh giới huyết hà tốc lão kịch liệt giao thủ. Tại trung quanh bọn họ, còn có cái khác huyết hà cao thủ cùng thiên hà cao thủ tranh đấu không ngớt. Trần Lạc Dương ánh mắt nhìn Thẩm Thiên Chiêu bên kia liếc mắt về sau, liền chuyển di hướng một bên khác. Ở nơi đó, có đại địa treo ngược với ngày, kiên cố trầm ổn, cùng huyết hà chi kiếm tranh phong. Thinh linh chính là đại cổ kiếm vương địa. Trần Lạc Dương lẳng lặng nhìn đối phương. Thông qua Bạch Ngọc Bình biểu hiện vương địa người này cuộc đời kinh lịch, Trần Lạc Dương Đại Khái có thể nhìn ra một chút đầu mối. Lúc trước cùng huyết hạo nhiên phản phất số mệnh giống như một trận chiến, tại trong mắt rất nhiều người, chính là vương địa hôm nay trọng yếu nhất một khắc. Tuy bại nhưng vinh, vì thiên hà nổ được thứ nhất, thất bại huyết hà nhuệ khí. Thế nhưng là ở trong mắt Trần Lạc Dương, đối phương chân chính biểu diễn, khả năng còn chưa bắt đầu. Hắn cũng không biết ra hỏa này đến tột cùng sẽ làm thế nào. Nhưng nếu như không có liệu sai rất có thể rơi vào trên người một người khác. Chỉ là người này, không phải huyết hạo nhiên. Chương 443, nghe ta hiệu lệnh động thủ. Huyết hạo nhiên, khả năng cho tới bây giờ đều không phải vương địa chính mình trong suy nghĩ đối thủ. Trần Lạc Dương tĩnh tâm đứng ngoài quan sát trước mắt chiến cuộc. Thương sinh khắp huyết huyết thương sinh. Huyết hà một mạch nhất lao tư cách túc lao một tròng, thành danh mấy trăm năm, sớm đã đạt đến võ đạo thứ 18 cảnh, đứng tại võ thánh cảnh giới đỉnh phong. Toàn bộ trong huyết hà luận thực lực. Bất kể thế nào xếp hạ thương sinh khắp huyết đều vững vàng trước ba nói đúng ra trừ huyết Hà lão tổ bên ngoài trong huyết hà huyết thương sinh ai đều không phục phóng nhãn hồng trần bên trong võ thánh cảnh giới cao thủ không có mấy người dám nói mình thắng dễ dàng huyết thương sinh nhưng cái này tung hoành nhiều năm lão ma đầu giờ phút này đụng tới một cái khó giải quyết đối đầu một cái so hắn tuổi trẻ quá nhiều nghiên kỳ chưa hẳn đủ hắn dẫn đầu đối thủ thầmm thiên triêu dấu thập thiên hà lại có tiểu kiếm thiên thanh danh tốt đẹp 15 tuổi thành tựu võ đế chi cảnh lúc, liền bị coi là thiên hà thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất truyền nhân, tương lai có thể kế thừa lao kiếm tiên y hề bác. Chưa đạt được thứ 18 cảnh võ thánh đỉnh phong cảnh giới, cũng đã bị rất nhiều người cho rằng, hắn là lao kiếm tiên, huyết hà lao tổ, bác minh kiếm chủ cái này kiếm đạo ba đại cự đầu trở xuống, hồng trần kiếm thứ tư khách. Cái này khen ngợi, cũng vì hắn mang đến rất nhiều tranh luận. Nhưng hôm nay, thẩm thiên chiêu chứng minh chính mình xứng đáng cái này khen ngợi. Thiên hà bên trong Nhật nguyện chập trùng, kiếm khí tràn ngập trời cao, tung hoành năng, dọc. Đối mặt tu vi còn cao hơn chính mình huyết thương sinh, tiểu kiếm tiên không nhường chút nào đối phương giành mất danh tiếng. Một chính một tà hai đại kiếm đạo cao thủ liều mạng cái cỡ chống tương đương. Nhưng mà huyết thương sinh lại trong lòng phiền muộn. Bởi vì trước mắt đối thủ này, cùng hắn giao thủ đồng thời, còn tại tránh song phương kiếm đấu, tác động đến chung quanh bình dân thế giới. Hai đại kiếm thánh trong lúc xuất thủ, kiếm khí tung hoành ngàn v Trung quanh tự nhiên có đại lượng bình dân chỗ tụ họp phân bố. Chẳng thiên liệt địa kiếm quang kiếm khí tác động đến dưới, chỉ là dư ba đảo qua, cũng đủ làm cho sinh linh đổ thán. Nhưng ở thẩm thiên chiêu chu toàn dưới, tính mạng của vô số người có thể bảo toàn. Có thể rơi vào hắn đối đầu trong mắt, liền chỉ còn kinh hãi. Bởi vì cái kia mang ý nghĩa trước mắt cái này cái trẻ tuổi đối thủ, từ đầu đến cuối đều không thể thỏa thích thi triển chính mình sở trường. Như thế ngang tay cục diện, kỳ thực thắng bại đã phân Bất quá Huyết thương sinh như vậy lao giang hồ, từ đầu đến cuối trầm ổn, kiếm quang hóa thành quần quần huyết hà, ở trong thiên địa chạy xuôi đồng thời, không kiêng nể gì cả hạ xuống vô tận mưa máu, vì thương sinh mang đến tử vong bóng tối. Thẩm Thiên Chiêu đồng dạng tỉnh táo, giọt nước không loạn, gột rửa mưa máu, giúp đỡ chúng sinh. Song phương bất phân thắng bại, kịch chiến không ngớt. Lấy bọn hắn làm trung tâm, còn có cái khác thiên hà kiếm khách cùng huyết hà kiếm khách đang không ngừng giao chiến xung phong liều chết. Đại cổ kiếm vương địa cũng ở trong đó. Mặc dù vẫn có huyết hà, Tà Lệ Kiếm Ý hiện lộ rõ ràng, nhưng nhìn qua, nhưng cũng rất có vài phần huyết hạo nhiên lấy chính khí ngự phá Tà Kiếm bộ dáng. Chỉ là như vậy vừa đến, tựa như cùng mũi kiếm không ra khỏi vỏ đồng dạng, khó mà chân chính phát huy trong đó uy lực. Bất quá, Vương địa cũng không hổ kiếm đạo kỳ tài khen ngợi. Như thế mang theo xiển xích gông xiển cùng người đồng thủ, thực lực như cũ không kém. Chí ít cùng đối diện một vị thứ 16 cảnh huyết hạ kiếm khách giao thủ, không rơi vào thế hạ phong. Trần Lạc Dương đứng ngoài quan sát lấy một cái cẩn thủ mình tâm thiên hà kiếm khách tiêu chuẩn để cân nhắc, đối phương coi là tận lực, không, có chút nào về nước ý tứ. Nhìn mặc dù có thai hòa ngầm, nhưng tựa hồ không còn thiên hà sư môn trưởng bối một phen dạy bảo, một lần nữa thắng được đồng môn tín nhiệm, cũng thực chưa từng cô phụ cái này tín nhiệm. Dù là bị đè nén thực lực bản thân, có khi vì này nỗ lực chính mình gặp nạn đại giới, nhưng từ đầu đến cuối nghiêm ngặt tuân thủ nghiêm ngặt danh giới cuối cùng, không chịu hướng huyết hà kiếm ý lệ khí vực sâu trở xuống. Trần Lạc Dương nhìn nửa ngày Quả thực đều muốn hoài nghi mình trước đó phải chăng oan uổng nhân ra. Đúng lúc này, trên mặt đất đột nhiên lớn tứ chấn động. Sau đó, từng đạo huyết quang phóng lên tận trời, ở trong thiên địa giang khắp nơi, phát họa ra một đạo lại một đạo quỷ dị tà lệ trận văn, cộng đồng hóa làm đại trận. Trong đại trận, vô số huyết thủy hiện lên, nháy mắt hóa thành ngập trời biển máu. Vương Điệu mấy người thiên hà chuyên nhân lập tức bị hãm tại trong trận. Bọn hắn ý đồ xông ra, nhưng đại trận nửa đường đạo huyết quang tung hoành, để bọn hắn nửa bước khó đi. Vô tận huyết quang tự trong biển máu nhảy nhảy ra, phản phất vô số đạo huyết sắc lôi đình. Những này huyết sắc lôi điện trên bầu trời biển máu xé lẫn, rất nhanh hóa thành một cái cự đại lôi cầu. Lôi cầu đỏ bừng như máu, vaành trướng chấn động, phản phất lục thế thần ma trái tim, một chút một chút nhảy lên không ngừng. Lấp đầy hủy diệt ý vị lực lượng kinh khủng, ở trong đó phun trào, khiến người hãi hùng khiếp vía không nói, lực lượng còn đang không ngừng tích xúc tăng trưởng. Huyết hải kinh lôi trận tạ bất hưu liếm liếm ở môi, giáo chủ Chúng ta có phải hay không lui lại xa một chút cự ly lại quan chiến. Cái kêu máu tâm ma lôi nổ tung cũng không phải đùa giỡn, bị ham tại trong trận người có bao nhiêu chết bao nhiêu. Trần Lạc Dương có chút hăng hái, nhìn qua biển máu cùng trên mặt biển cái kia càng ngày càng khổng lồ huyết hồng lôi cầu. Trận pháp này bố trí cũng không dễ dàng, huyết hà quả nhiên có chuẩn bị mà đến. Nhưng cần phải không làm khó được tiểu kiếm tiên. Quả nhiên, liền gặp thiên hà ở giữa không trung sẽ qua, phản phất đem toàn bộ vòm trời chém thành hai khúc. Hạo đang thiên hà, đem đại trận phụ cận huyết hà kiếm khách, toàn bộ càn quét mở, đồng thời thế đi không nớt, trực tiếp phóng tới biển máu, y đồ đem đại trận phá vỡ. Nhưng là bá đạo huyết hà, thì chặn đường tại tiểu kiếm tiên trước mặt. Huyết thương sinh giờ khắc này cũng thông suốt tận toàn lực. Huyết hà một mạch truyền thừa ba đại trí cao kiếm thuật một trong huyết tẩy thiên hà quyết, lấy đảo ngược thiên địa, hủy diệt chúng sinh khí thế, hướng tiểu kiếm tiên thẩm thiên chiêu tấn công mạnh. Tiểu kiếm tiên chỉ có trước ổn định lại tâm thần, thiên hà khuyết chương triển khai phản phất hóa thành một mảnh nguyện chuyển vũ trụ, gánh chịu vô tận huyết hà. Song phương nhất thời ở giữa, hiện ra rằng có chi thế? Trần Lạc Dương con mắt nhẹ nhàng nheo lại, y mắng nhìn qua huyết hải kinh lôi trận bên trong đại củ kiếm vương địa Nếu như muốn động thủ, giờ phút này chính là thời cơ thích hợp nhất. Tiểu kiếm tiên lấy tự thân kiếm y biến thành thiên hà vũ trụ, dung hội thiên kiếm thư các loại ý cảnh rượu đế vào một thân, toàn lực đối kháng huyết thương sinh huyết tẩy thiên hà quyết. Lúc này Nếu có một cái hắn không tưởng tượng được địch nhân đột nhiên từ phía sau lưng an toán, hắn coi như không chết cũng tất nhiên trọng thương. Sau đó, tự nhiên khó thoát huyết thương sinh công kích. Nhưng là vương địa, không có bất luận cái gì gì động Hắn cùng cái khác bị vây ở trong trận thiên hà đồng môn đồng dạng, đều đang cố gắng ngăn cản đại trận xâm nhập, y đổ phá trận phá vây. Trần lạc dương âm thầm những mày Dựa theo vương địa cuộc đời kinh lịch, hắn tại tập được huyết hà chi kiếm về sau, thế nhưng là cùng huyết hà lao tổ tự mình gặp mặt qua tự mình tiếp xúc qua cái kia lá ma. Về sau mới bị Thiên Hà bắt trở về giam giữ giam lỏng, áp chế chống cự huyết hải kiếm ý xâm nhập. Nếu có cái gì an bài, hắn hẳn là sẽ không bị quản chế với huyết hải kinh lôi trận mới đúng. Dù sao, dựa theo Trần Lạc Dương quan sát, giẫm vào huyết hải kinh lôi trận cảm bẫy, rất có thể là hắn Vương Địa cố ý hành động. Hắn cố ý kiến tạo cái này cơ hội, mục tiêu chẳng lẽ không phải tiểu kiếm tiên sao? Dựa theo Trần Lạc Dương trong đầu bạch ngọc trong bình có quan hệ Vương Địa cuộc đời kinh lịch phản ứng, Hắn cùng tiểu kiếm tiên quan hệ trong đó, khả năng cũng không đơn thuần. Hôm nay như thế mấu chốt một trận chiến, hai người bọn họ cũng quả nhiên cùng tiến tới. Cái này khiến Trần Lạc Dương rất khó không nghi ngờ, Vương Điệu chân chính mục tiêu, là hắn tại thiên hà bên trong vì số không nhiều trí hữu, tiểu kiếm tiên thẩm thiên triêu. Bởi vì song phương hoàn toàn tương phản vận mệnh. Bởi vì địa vị chênh lệnh mang tới đố kỵ. Bởi vì chính mình trước mắt tình cảnh không cam lòng. Trần Lạc Dương có thể cho Vương Điệu tìm tới rất nhiều lý do. Nhưng giờ phút này Vương Điệu lại không có động thủ. Trần Lạc Dương cảm thấy mình khả năng có chỗ nào đoán sai lại hoặc là sơ hở. Thế nhưng là hắn cảm thấy mình không có nhìn nhầm Vương Điệu. Người này, tại hôm nay, khẳng định phải gây sự. Nhưng phản phất muốn đánh hắn Trần Lạc Dương mặt đồng dạng, Vương Điệu không có bất cứ động tính gì. Là bởi vì vì, bên cạnh có một vị thiên hà trưởng lão, cũng ở trong tối giữ lại cho mình ý nguyên nhân. Trần Lạc Dương chú ý tới, cùng Vương Điệu cùng một chỗ ham tại huyết hải kinh lôi trận bên trong. Có một vị thứ 17 cảnh Thiên Hà trưởng Lão, cố gắng cùng đại trận đối kháng đồng thời, nhiều ít còn phân ra một chút lực chú ý, rơi trên người Vương Điện. Tự hồ, đang để phòng hắn. Chẳng biết là Trần Lạc Dương lúc trước nhắc nhở Lão Kiếm Tiên lưu ý Vương Điện, Lão Kiếm Tiên nghe lọt được, vẫn là hắn cùng Thiên Hà trên giới những người khác, vốn là để phòng tập được huyết hà chi kiếm Vương Điện. Tóm lại, vị kia Thiên Hà trưởng Lão, cho dù chính mình cũng thân ở trong đại trận nguy tại sáng chiều tối, nhưng vẫn tại để phòng Vương Điện. Ngoài trận tiểu kiếm tiên thẩm thiên chiêu là bọn hắn thoát khốn hy vọng. Chỉ cần tiểu kiếm tiên không có việc gì, bọn hắn liền sinh cơ chưa tuyệt. Bất quá, nếu như Vương địa Thật đã sớm chuẩn bị, không nhận huyết hại kinh lôi trận vây khốn, như vậy hắn vẫn có cơ hội đánh thủ. Vị Tiêu Thiên Hỏa trưởng lão mặc dù trong bóng tối chú ý hắn, nhưng thủ đại trận vây khốn, cứ kéo dài tình huống như thế, chưa hẳn nhất định có thể kịp thời chặn đứng Vương địa. Dù sao Vương địa Thật muốn quay giáo một kích đánh lén tiểu kiếm tiên, khẳng định bung ra hết thảy cố kỵ. Huyết Hà kiếm thuật uy lực toàn bộ triển khai, không phải hiện tại bộ này rút tay rút chân bản thân áp chế bộ dáng. Có thể vương địa, từ đầu đến cuối không có gì động. Quả thực muốn để hoài nghi người của hắn, bản thân xấu hổ, cảm thấy mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Sau lưng không có lo lắng âm thầm, tiểu kiếm tiên liền vững vàng giữ vượng huyết thương sinh công kích. Vũ trụ quần tinh lưu chuyển ở giữa, hắn càng bắt đầu dẫn đường tịnh hóa huyết thương sinh huyết hà, hóa thành thiên hà mũi kiếm, ý đồ phá vỡ huyết kinh luôi trợ. Nghị cách cứu viện vương địa cùng đồng môn ra Nhưng vào lúc này Biển máu trên không cái kêu huyết hồng sắc lôi cầu Bắt đầu ra tăng tốc độ nhảy lên Đại trận, sắc bục phát Tiểu kiếm tiên ánh mắt trở nên ngưng trọng Trên mặt hắn hiếm thấy hiện ra Do dự vẻ dãy ruộng Trần lạc dương nhìn xem một màn này Đông nhiên trong lòng hơi động Tựa hồ nắm được cái gì Trong lòng, sinh ra một cái kỳ dị phỏng đoán Nhưng trên trực giác, hắn cảm thấy đó chính là chân tướng Ứng thanh thanh vẻ mặt nghiêm túc Có chút khẩn trương nhìn qua phương xa bị huyết hải kinh lôi trận bao phủ rộng lớn thiên địa, huyết sắc phô thiên cái địa che phủ phương xa đường chân trời, trông không đến cuối cùng. Thiên Hà cùng huyết hạ ở giữa, trong lòng nàng cán cân rất tự nhiên khuynh hướng không lạm sát kẻ vô tội thiên hà một mạch. Giờ phút này mắt thấy Thiên Hà cục diện căng thẳng, nàng khó tránh khỏi khẩn trương. Bất quá hồi tưởng lại Trần Lạc Dương lúc trước đề cập cùng Thiên Hà lập tức là bạn không phải địch, nàng liền vững vàng, không nói một lời. Không nớt, sau đó nghe ta hiệu lệnh động thủ. Trần Lạc Dương lúc này mở miệng lên tiếng. Hắn đem Hoàng Kim Long Phù giao cho Tạ Bất Hưu, cũng phân phó một phen. Liền trong lúc nói chuyện, phương xa cái kêu huyết hải kinh lôi trận phía trên, giống như trái tim khủng bố lôi cầu, đột nhiên đỉnh chỉ gấp rút nhảy lên, một nháy mắt trở nên đứng im bất động. Mang ý nghĩa huyết hải kinh lôi trận liền muốn bộc phát. Tiểu kiếm tiên thấy thế, trong ánh mắt hiện hiện kiên quyết chi sắc. Hắn một thân tu vi mạnh mẽ giờ phút này phát huy đến cực hạ, cưỡng ép đứng vững huyết thương sinh công kích sau khi lại vẫn phân ra một đạo kiếm khí, chém về phía cái kia lôi cầu. Tại đại trận bộc phát trước một sát na, kiếm khí chém phá lôi cầu. Biển máu bước lên chưa phá, thiên hà đám người vô sự. Nhưng là lôi cầu một mình nổ tung, vô số đạo huyết hồng điện quang tại thiên địa chạy trốn, hóa thành khó mà tính toán huyết sắc xét, bố mãn quanh mình thế giới, phản phất chúng sinh tận thế. Chương 444, nghịch thiên cải mệnh. Huyết hải kinh lôi trận. Đại trận vận chuyển tới cực hạn, thì phía trên huyết lôi cùng phía dưới biển máu hết thảy nổ tung. Đem hám vào trong trận địch nhân, hết thảy vỡ nát. Bất quá, bởi vì có phía dưới biển máu vỡ vụn sông lên phía trên kích lực lượng, sở dĩ sẽ đem phía trên bắn nổ huyết lôi cực hạn tại trong phạm vi nhất định. Thế là, huyết hồng lôi điện sẽ không rơi xuống đại địa, không cho tới thương tới thế gian bình dân. Ở trong mắt thế nhân, liên phản phất không trung liên hoàn phích lịch nổ tung. Chính bởi vì lực lượng như thế tập trung với đại trận trong biển máu, trên dưới giác công, cho nên uy lực cường hãn. Chính là thứ 18 cảnh đỉnh phong võ thánh rơi vào trong trận, đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Thực lực tu vi hơi yếu một chút người, càng là không có chút nào chạy trốn khả năng, võ thánh cũng chỉ có một con đường chết. Tiểu kiếm tiên thẩm thiên chiêu một kiếm, trước thời hạn chém phá lôi cầu. Đại trận lực lượng bột phát không hoàn toàn, biển máu chưa phá, huyết lôi bắn nổ lực lượng cũng chia tán. Trong trận thiên hà đám người, mặc dù chật vật, nhưng đều miễn cưỡng giữ được tính mạng, không cho tới có sinh mệnh lo. Có thể là hậu quả của việc làm như vậy là thương sinh khắp huyết, tứ tán bắn nổ huyết lôi, ở giữa phiến thiên địa này, hình thành vô số xét, lấy hủy thiên diệt địa chi thế, phân bố quanh mình thế giới. Rộng lớn giữa thiên địa, rất nhiều người miệng đông đúc thành trì thị trấn, cả đến với khó mà tính toán sơn dã nông thôn, tất cả đều bị bao phủ ở đây phiến tác động đến phạm vi to lớn huyết hồng lôi bạo hạ. Không bố dày đặc huyết hồng lôi đỉnh rơi xuống đất, thế tất đem phiến thiên địa này ở giữa sinh linh đều diệt sát, tàn sát trong không chính là bên trong thấp tù vì võ giả, cũng chạy không thoát như thế thiên kiếp, hướng chi đến ước vạn tính bình dân phàm nhân. Đây chính là mới tiểu kiếm tiên Trần chờ do dự nguyên nhân. Đồng môn ăn nguy, cùng ngàn tỷ sinh linh ở giữa, hắn cần làm ra một lựa chọn. Lựa chọn trong đó một phương đồng thời, liền mang ý nghĩa tức đoạt một phương khác hy vọng sống sót. Ở trong mắt một số người nhìn như lại cực kỳ đơn giản lựa chọn, tại mặt khác một ít người trong mắt, có lẽ gian nan đến cực điểm. Tiểu kiếm tiên thẩm thiên chiêu, không chỉ là thiên phú thực lực xuất chúng, Tại mặt khác phương diện cũng xưa nay hoàn mỹ thể hiện thiên hà chuyển nhân cứng nhắc ngay ngắn, cầm kiếm vệ đạo. Nhưng lần này, hắn cuối cùng lựa chọn đồng môn của mình. Thế là tiếp xuống chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trải qua chính mình tay, sinh linh đổ thán. Bất quá ngay tại hắn xuất kiếm chém phá lôi cầu sắt na, một bên khác, Trần Lạc Dương cũng ra lệnh một tiếng. Động thủ. Được hắn ra lệnh tạ bất hưu, mặt nhìn lên bầu trời thứ 18 cảnh huyết thương sinh cùng thứ 17 cảnh thẩm thiên triêu, kiên trì sung ra. Vạn h Hai đại kiếm đạo cao thủ chính bất phân thắng bại, vô pháp chiếu cố hắn bên này. Sau đó, liền gặp một đầu kim long gào thét bay ra, giữa không trung bên trong xoay quanh, hiện hóa vô biên kim quang biển lửa. Kim sác liệt diễm ở giữa không trung rộng khắp nhào tản ra đến, không ngừng nổ tung, chặn đánh phía trên rơi xuống ngàn vạn huyết hồng lôi đỉnh. Đám người trận mắt hốc mồm bên trong, một trận thương sinh hạo kiếp trừ khử ở vô hình. Nếu như từ mặt đất nhìn lên trên, chỉ có thể nghe thấy tiếng sấm rèn rĩ. Sau đó phía trên vòm trời kim quang cùng huyết quang sáng thành một mảnh. Huyết quang để mọi người lòng người bằng hoảng, trong lòng ác nghiệm sát ý không ngừng phun trào đồng thời, kim quang nhưng cũng mang đến quang minh cùng ấm áp. Nam sở người, xuất hiện ở đây, là nhà nào giúp đỡ? Cùng một cái ý niệm trong đầu, tại thiên hà, huyết hà hai mạch chuyển thừa lòng người bên trong đồng thời dâng lên. Nhưng đầu kia kim long tiếng gầm gừ bên trong, đem huyết sắc lôi quang chặn đường về sau, liền là loại lên, bay hướng phương xa, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Một phái xong chuyện phủi ló đi, không lưu công cùng danh nhận sĩ bộ dáng, để mọi người lại cũng vì đó ngạc nhiên. Tiểu kiếm tiên thẩm thiên chiêu nhất là như thế. Bất quá, hắn thật sâu thở dài một hơi. Đồng thời thu liễm tâm tư, tập trung tinh thần đến đối thủ trước mắt huyết thương sinh trên thân. Huyết thương sinh lúc ban đầu kinh ngạc về sau, cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, tiếp tục cùng tiểu kiếm tiên kịch đấu. Chỉ là huyết hại kinh lôi trận lực lượng hao hết, đã không còn muốn lưu luyến, là lấy huyết thương sinh không cần lại phối hợp đại trận. Hắn cùng tiểu kiếm tiên ở giữa, một lần nữa hóa thành đỏ lên một trắng hai đạo rộng lớn kiếm quang, ở trong thiên địa không ngừng na di giao thoa, liều thảm liệt. Trước kêu bị vây ở trong đại trận thiên hà bên trong người, lúc này thừa dịp trận thế suy yếu thời khắc, cũng đều vội vàng từ đó giết ra. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, tương hô đối mặt dưới, nhất thời ở giữa đều trầm mặt không nói gì. Đồng môn thoát khốn, thương sinh cũng phải lấy cứu vãn, vẹn toàn đôi bên, tất cả mọi người cao hứng nhưng đây cũng là ngoại nhân nhúng tay duyên cớ. Tiểu kiếm tiên trước đó làm ra lựa chọn, tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt. Thân là đồng môn vì vậy mà được cứu, tự nhiên lòng mang cảm kích, cũng không đành lòng trách móc nặng nghề, nhưng cùng nhà mình kiếm đạo đi ngược lại, để mọi người nhất thời ở giữa cũng vì đó im lặng. Huyết hạ tà ma tàn nhẫn vô đạo, mới là đầu nguồn, chúng ta hôm nay khi lục lực đồng tâm, gạn đục khơi trong, càn quét máu đen ma phân. Một tiên thiên hạ trưởng lão trầm giọng nói. Tất cả mọi người dồn dập trấn tắc tinh thần. Chính nên như vậy, vương địa ở trong đám người, cùng những đồng môn khác đồng dạng, mặt mũi tràn đầy lòng cam phẫn. Bất quá, hắn ánh mắt, nhìn qua kim long biến mất phương hướng. Mới vừa xuất thủ nam sợ cao thủ, đến tuột cùng là ai, là ý gì đồ. Chỉ là ngẫu nhiên nhúng tay sao. Mặc dù hắn nhúng tay bảo vệ ngàn vạn nhân mạng, nhưng cũng không ảnh hưởng tiếp xuống sự tình phát triển. Dù sao ở trước đó, thẩm thiên triêu đã mình làm ra quyết định. Cái này lỗ hổng liền coi như là mở ra. Nhưng tiếp xuống. Cái kia nam sở cao thủ, sẽ còn tái xuất hiện sao? Vương Điệu trên mặt bất động thanh sắc, cùng một đám đồng môn tiếp tục hướng huyết hà bên trong người công tới. Hắn lo nghĩ đầu kia Kim Long, biến mất ở chân trời. Kim Quang Liệt diễm hoàn toàn tán đi về sau, hiện ra tạ bất hưu thân hình, trở lại Trần Lạc Dương trước mặt. Giáo chủ, thuộc hạ may mắn không làm lục mệnh. Tiểu tạ đồng học gượng cười đem Hoàng Kim Long phụ trả lại cho nhà mình phó giáo chủ đại nhân. Trần Lạc Dương khẽ bước cằm, tiếp nhận bảo vật. Liên dẫn ứng Thanh Thanh cùng Tạ Bất Hưu hai người cùng rời đi nguyên địa. Phương hướng hướng Thẩm Thiên Chiêu bên kia đổi theo. Tạ Bất Hưu đầy bụng nghi hoặc, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Ứng Thanh Thanh thì cùng Thiên Hà đám người đồng dạng, thở phào một hơi. Bất quá, thấy Trần Lạc Dương đổi theo Thẩm Thiên Chiêu, huyết tương sinh, nàng cũng cảm thấy hiếu kỳ. "Giáo chủ, chúng ta tiếp xuống Tạ Bất Hưu thử thăm dò hỏi." Mới cái kia xuất diễn, vừa mới bắt đầu. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, "Ứng Thanh Thanh, Bất Hưu hai người ngạt nhiên." Trần Lạc Dương không có nhiều giải thích, nhưng hắn khẳng định, mới một màn kia, không phải ngẫu nhiên. Giờ phút này, đối với huyết hà lão tổ, đối với vương điệu một chút dự định, trong lòng của hắn đã hiểu rõ. Mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Đằng sau tất nhiên liên tiếp. Chỉ bằng vào một kích, không đủ để đánh bại thiên hà thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất chuyên nhân. Dễ dàng như vậy liền dao động, thẩm thiên triêu hưởng phụ tiểu kiếm tiên tên. Cũng không biết, vừa rồi chính mình đâm như vậy một chút tay về sau đối phương vẫn sẽ hay không tiếp tục động tác. Cẩn thận lời nói, có thể sẽ thu liễm, một lần nữa lại tìm cơ hội. Bất qua dưới mắt tràng diện loạn thành một bầy, chính là huyết hà lao tổ cũng chưa chắc có thể nắm giữ toàn cục Hết thảy, khả năng tiếp tục dựa vào quán tính vận động một chút đi. Đương nhiên, nếu như bỏ dở, cũng không quan trọng. Vưởng phí công phu người lại không phải hắn trần lạc dương. Nhưng nếu như hết thảy tiếp tục đúng hạn phát triển tiếp, cái kia hắn liền mừng dỡ ở một bên xem kịch vui. mới là lạ. Trần Lạc Dương ánh mắt có chút lóe lên. Hắn thích có kế hoạch người. Càng thích kế hoạch của người khác vì chính mình biết. Sau đó chính mình chỉ cần nhẹ nhàng nhiều hơn như vậy một phần lực, liền có thể ngồi mát ăn bắt vàng. Nhẹ nhõm sạch sẽ không phí sức, còn không thương tổn tay. Tiên thiên cung nội loạn cùng thiên cơ tiên sinh khi đó, chính là như thế. Nhưng khách quan ở lại là một cái mới thêm vai phụ, lại hoặc là cho mình thêm hí vai phụ. Hắn càng thích vẫn là tự mình làm chủ sừng hoặc là đổi cái bản, viết kịch bản A. Tiên thiên thiên cung lúc, chính mình một nghèo hai trắng. Vì kiếm được món tiền đầu tiên, thuận nước đẩy thuyền dựa thế mà vì không thể nghi ngờ ổn thỏa nhất nhất bất lo. Nhưng bây giờ đã có đầy đủ tiền vốn, cái kia chính mình sẽ không ngại vông ra một chút. Đi ngược dòng nước, lại có gì không thể. Có ít người cố định vận mệnh, đem ở trong tay chính mình cải biến. Trần Lạc Dương vừa đi, một bên nói ra, không nớt, cho rằng tiền bối đi tin. Tạ bất hưu tự động không để ý đến nhà mình Trần Phó giáo chủ đối với Giang giáo chủ xưng hô. Giáo chủ, nội dung là Thời cơ chín ngồi Trần Lạc Dương nói Tạ bất hưu không có hỏi nhiều, lúc này trung thực nghe lệnh Trận này chính tà đại chiến hoạch tâm nhất chiến trường Nằm ở vòng trời phía trên Cơ hồ đã thoát ly hồng trần bên ngoài Lao kiếm tiên, huyết hà lao tổ Đông chu nữ hoàng, bác hải Yến nhiên sơn sơn Chủ bốn đại cử đầu, chiến thành một đoàn Mà tại giao chiến say xưa thời khắc Một con chấp động ám kim quang huy nằm đấm Đột nhiên xuất hiện, công hướng lao kiếm ti Hồng chân cổ thần giáo tổng giáo giáo chủ, tái thế thần ma Giang Ý, vị thứ năm cự đầu tham chiến, thế cục nháy mắt cải biến. Vốn là bị thương nặng, nỗ lực chèo chống lao kiếm tiên, càng thêm gian nan. Đại điệu bên trên đám người, chỉ lên trời khung nhìn lại, liền gặp tinh hà quang huy, dần dần ngẩng đạo. Thiên hà một mạch truyền nhân, đều lo âu. Đào vong cơ nhìn qua trong vòng trời công kích kia thiên hà ám kim thần ma, chau mày. Tiểu kiếm tiên Thẩm Thiên Chiêu không cùng huyết thương sinh nhiều dây dưa, đem đánh lui về sau cùng đồng môn tụ hợp. Chư mới vương địa mấy người bên ngoài, còn có cái khác thiên hà cường giả. Trong đó một vị uy vọng cực nặng tốc lão, ánh mắt nhìn chăm chú Thẩm Thiên Chiêu, trầm giọng nói ra, "Mới sự tình, lao phu đã nghe lương sư điệt bọn hắn nói qua, Thiên triêu, ngươi sao sẽ như thế hồ đồ?" Thẩm Thiên Chiêu nói, lúc ấy tình thế cấp bách, "Là ta có thiếu cân nhắc, còn xin hoàng trưởng lao bất giận." Phạm ta thiên hà đệ tử nhập môn một khắc kia trở đi, liền nghe răng dậy, nơi này tất cả mọi người Tính cả ngươi ta ở bên trong, có ai là hạng người ham sống sợ chết? Hoàng trưởng lao ánh mắt nhìn về phía vương địa chờ thiên hà chuyên nhân, ngươi mới là tại nục nhã bọn hắn. Tiểu kiếm tiên nói, ta xúc phạm môn quy, thẹn với sư trưởng, nguyện lĩnh hết thảy trách phạt. Vạn hạnh, không có tạo thành ngắc quả. Hoàng trưởng lao nói, trước mắt tình thế khẩn cấp, môn quy chừng trị sự tình, dùng sau bàn lại, trước càn quét trước mắt huyết hà tà ma, nhưng ngươi đừng có trong lòng còn có may mắn. Ta minh bạch Tiểu kiếm tiên gật đầu. Hoàng trường lao ngữ khí trở nên hòa hoán một chút. Thiên triều, đừng nên trách lao phu khắc nghiệt, nhớ lấy, thiên lý chi đề, đại ác không khỏi là tự sai lầm nhỏ mà lên. Hoàng trường lao yên tâm, ta minh bạch. Thẩm thiên triều thi lễ một cái. Vương địa ở bên, vỗ nhẹ nhẹ trụt bờ vai của hắn. Đại chiến còn đang tiếp tục. Giang ý tham chiến, để lao kiếm tiên cục diện nguy cấp. Trình thể tình thế gây bất lợi cho thiên hạ, thiên hạ đám người bắt đầu chuyển thành phá vây Tiểu kiếm tiên thẩm thiên chiêu nhìn qua chưa thụ mới sự tình ảnh hưởng cầm kiếm tay ổn định như hằng thẳng đến trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một người nhìn xem người kia thẩm thiên chiêu hoàn toàn sứng sở ngay tại chỗ chương 445 trời sinh của các tiểu kiếm tiên thẩm thiên chiêu ánh mắt một mực khóa chặt một tên lá hổu đối phương cũng không phải là huyết hà bên trong người nhưng trước mắt cùng huyết hà đệ tử làm bạn truy sát thiên hà chuyên nhân thu vi cao siêu xuất thủ cay độc đạo đạo đen tím khói độc ma thành từng đầu độc lòng, ở trong thiên địa tàn phá bừa bãi, ma diễm ngập trời. Tiểu kiếm tiên khiếp sợ nhìn đối phương, vô ý thức hướng đối phương tới gần. Nhưng ngay lúc đó có quần quật huyết hà cản trở với trước mặt, lại là lúc trước lao đối đầu huyết thương sinh. Tiểu kiếm tiên mặc dù thực lực hơi thắng huyết thương sinh nửa phần, nhưng trong thời gian ngắn cũng cầm cái này lao ma biện pháp không nhiều. Bất quá, bị đối phương cản trở, để hắn ngược lại đầu náo một thanh. Quả thật như thế, nguyên lai like muốn làm cho ta vào chỗ chết một kích ở đây. Mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng vẫn rất muốn mạng A. Tiểu kiếm tiên hít sâu một hơi, ổn định lại tâm thần, nên chiến huyết thương sinh đồng thời, ánh mắt hướng những phương hướng khác di động tìm kiếm. Phương xa, một mảnh trên núi hoang, đỉnh núi máu chạy thành sông. Một bóng người đứng tại bên vách núi, xa xa nhìn qua tiểu kiếm tiên cùng huyết thương sinh vị trí. Có huyết hạ kiếm khách, ngược lại ở phía sau vũng máu bên trong. Đứng thân ảnh, chính là vương địa. Hắn lặng lặng nhìn qua tiểu kiếm tiên. thiên kiế Huyết hải kinh lôi trận bên trong, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Bọn hắn đều không hiểu rõ ngươi. Nhưng ta biết, ngươi là cỡ nào kiềm chế cùng gian nan. Trên người chúng ta gông siềng đều quá nặng nghề, bóp méo chúng ta diện ngủ. Hôm nay, là trả chúng ta bản sắc thời điểm. Nhưng là, vương điệu lông mày níu lên, sờ lên cầm của mình, thiên triêu tình huống, giống như có chút không đúng à. Để đọc chuyện, chính suy nghĩ. Đột nhiên liền gặp Tiểu Kiếm Tiên thẩm thiên chiêu lục soát tứ phương ánh mắt một lần nữa có tiêu điểm, tập trung đến hắn bên này. Hai người ánh mắt vừa vặn đối đầu. Bởi vì còn muốn cùng huyết thương sinh đại chiến, Tiểu Kiếm Tiên không dám coi là thật phân thần, nhìn liếc mắt về sau, ánh mắt liền một lần nữa thu hồi đi. Nhưng chỉ là chuyện này đối với xem liếc mắt, Vương Điệu con mắt liền bỗng nhiên trừng lớn. Hắn trên mặt toát ra rõ ràng vẻ hảo não. Sự tình đã lộ tẩy, là ai hỏng cái này ra chuyện tốt. Vương Điệu thở dài một tiếng. Cái kia nam sợ cao thủ. Chuyện khi đó không phải ngẫu nhiên, có thể hắn là như thế nào thấy rõ kế hoạch của chúng ta. Hắn là ai? Chính ảo náo ở giữa, vương điệu trong lòng hơi động. Hắn không có quay người, yên lạng lập ở tại chỗ. Hậu phương truyền đến thanh âm, cái kia láo thái thái là ai? Vương điệu thần sắc đã khôi phục lại bình tĩnh, có chút hề vài đáp, độc long phu nhân, thiên triêu tổ mẫu nhà. Thiên triêu còn tại tã lốt lúc, cha mẹ liền đã qua đời. Hắn khi còn bé, là độc long phu nhân dẫn hắn Trần Lạc Dương chắp tay mà đi, đi vào Vương Điệu bên người, cùng hắn sóng vai đứng ở bên vách núi. Tạ Bất Hưu cùng ứng thanh thanh hai người ở một bên, đều kinh ngạc nhìn xem Vương Điệu. Là người nói cho huyết hà lão tổ, vẫn là hắn nói cho người. Trần Lạc Dương hỏi, đương nhiên là ta nói cho lão tổ. Vương Điệu đáp, thiên hà bên trong người, toàn không biết rõ tình hình. Trần Lạc Dương hỏi, hắn không có thông qua Bạch Ngọc Bình đi tra thẩm thiên chiêu tin tức, trước mắt đến xem không cần như thế cần phải chỉ có ta một người cảm kích ta. Vương Điệu theo miệng đáp. Ta cũng chỉ khi còn bé mới quen Thiên Chiêu thời điểm, gặp qua Độc Long Phu Nhân một mặt. Về sau Thiên Chiêu cùng Độc Long Phu Nhân thất lạc. Thiên Hà nhặt được hai chúng ta lúc trở về, căn bản không có cùng Độc Long Phu Nhân chiếu qua mặt. Chúng ta đồng dạng cho rằng Độc Long Phu Nhân cũng sớm đã vất lạc, thẳng đến mấy năm trước, ta ngẫu nhiên phía dưới mới biết được Độc Long Phu Nhân vẫn tại thế. Đáng tiếc Thiên Chiêu đổi họ tên, Độc Long Phu Nhân cũng không biết Thiên Chiêu là nàng Tôn nhi Ta nói với nàng, nàng vừa mới bắt đầu còn không tin đâu. Trần Lạc Dương hỏi, Hoàng trưởng lão cũng không rõ. Vương Điệu nghe vậy, quay đầu nhìn Trần Lạc Dương liếc mắt. Trần Lạc Dương điềm nhiên như không có việc gì, lẳng lặng nhìn qua phương xa tiểu kiếm tiên cùng huyết thương sinh ở giữa chiến trường. Vương Điệu thu tầm mắt lại, cười cười, Hoàng trưởng lão không biết thiên chiêu cùng độc lòng phu nhân quan hệ, chỉ là mời hắn nghiêm ngặt lấy thiên hà môn quy xử trí thiên triêu, không nên lưu tình mặt. Thanh niên nụ cười trên mặt dày đặc một chút, cái này không khó cũng không có gì sai lầm. Lão Kiếm Tiên nên kiểm điểm một chút mới là." Trần Lạc Dương nói. Thiên Cơ Tiên Sinh nhờ Giang Ý đưa tin cho Lão Kiếm Tiên. Lão Kiếm Tiên được nhắc nhở, đã chỉnh đốn nội bộ, thành công đào ra cái kia cung cấp Thiên Hà kiếm khí cho huyết hà lao tổ Thiên Hà trưởng lão. Nhưng đáng tiếc, sâu mọi không chỉ một, cũng không thể trách Vân lão tổ nha." Vương Điệu nói, "Cái này Thiên Hà quy đầu, vốn là không thông nhân tính." Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, "Thông không thông nhân tính đảm." Nhưng thiên hạ môn quy và tắc phòng, cơ hồ trong thiên hạ cũng biết, cũng đừng có một bộ bị lừa nhập môn hoặc là bị ép vào môn bộ ráng. Muốn học thiên Hà khinh thường hồng trần kiếm đạo tuyệt học, lại không muốn bị môn quy khí khái trói buộc, không muốn nhận gánh trách nhiệm, dễ dàng như vậy chuyện tốt. Đương nhiên rất nhiều người đều nghĩ á. Nhưng vấn đề là, làm sao có thể dễ dàng đâu. Ta cũng không có cách nào à, mười mấy tuổi cô nhi một cái, có thể có bao nhiêu lựa chọn nào khác. Vương địa sờ lên cầm của mình. Thiên triêu không phải là không giống như ta. hắn chợt quay đầu hướng Trần Lạc Dương hỏi, phá huyết hải kinh lôi trận về sau, Thiên triêu cùng huyết thương sinh chiến đấu, về sau mới một mình trở về, các ngươi có phải hay không khi đó liền gặp qua. Trần Lạc Dương mỉm cười. Vương địa có chút tiếc hận thở dài, lúc ấy cảm giác có chút bất an, xem ra không phải ta nghĩ nhiều rồi, khó trách cảm thấy Thiên triêu đối mặt Hoàng trưởng Lão Lúc, vẫn còn có chút quá mức chấn định, nguyên lai là đã được ngươi nhắc nhở. hắn lại có chút hiếu kỳ Thế nhưng là ngươi cũng không biết độc lòng phu nhân à ta nói chuyện ngày hôm nay ngươi đến cùng biết nhiều ít biết ngươi có vấn đề là đủ rồi Trần lạc Dương ngữ khí hởi hận ta cũng không biết các ngươi đến cùng chuẩn bị nhiều ít kinh hỉ cho thẩm thiên triêu ta chỉ cần nhắc nhở hắn một sự kiện liền đi. hắn thẩm thiên triêu không chỉ là lao kiếm tiên coi trọng nhất chuyển nhân y bác thiên hà thế hệ trẻ tuổi Kiệt xuất nhất kiếm khách đồng thời cũng là huyết hả lao tổ trong suy nghĩ thích hợp nhất người thừa kế những năm gần đây Huyết Hà thế hệ tuổi trẻ mặc dù cùng Anh Kiệt xuất hiện lớp lớp, nhưng thiếu khuyết có thể so với thẩm thiên chiêu luyện bộ nhất kinh thế chi tài. Huyết Hà lao tổ lại tuyệt không gấp. Chứ có nam sở trình những thiên cái ngoài ý muốn này thu hoạch, hắn còn có một cái thích hợp hơn chuyển nhân ý lề bát, người khác giúp hắn bồi dưỡng đâu, hắn chỉ còn chờ thời cơ thích hợp thu hoạch là đủ. Cho tới trần lạc dương hóa thân huyết tám thiên, là tay kia chuẩn bị. Tương đối với rõ ràng tâm tư càng nhiều trần lạc dương cùng trình Thầm thiên chiêu rõ ràng là lựa chọn thích hợp nhất. Dù là hắn một mực bị thiên hà bồi dưỡng. Bị ngươi trước thời hạn làm rõ, đâu còn có kinh hỉ có thể nói. Vương địa có chút buồn dầu, ta vốn là còn chút cảm tạ ngươi tại thần châu hạo thổ giúp ta đây. Ứng thanh thanh cùng tạ bất hưu, nhìn xem vương địa, đều ánh mắt phức tạp. Đối phương như thế mây trôi nước chạy phía dưới, đến cùng là như thế nào tâm tư. Ta nghe nói, ngươi xuất thân ngọc long phái, chính là vì huyết hà tiêu diệt. Tạ bất hưu hỏi Vương Điệu rất bình tĩnh gật gật đầu, đúng vậy à, một cái cùng thiên hà một dạng làm cho người ta chán ghét địa phương. Tạ bất hưu như mày, cha mẹ ngươi. Đương nhiên cũng cùng thiên hà bên trong người một dạng đáng ghét. Vương Điệu hỏi ngược lại, ngươi biết cha mẹ ta sao? Đối bọn hắn hiểu bao nhiêu? Tạ bất hưu thanh âm có chút dừng lại. Vương Điệu lại nhìn phía phương xa tiểu kiếm tiên chỗ chiến trường, ngươi đối với thiên chiêu lại hiểu bao nhiêu? Biết hắn nhập thiên hà trước là dạng gì sao? Huyết Hà lao tổ nghĩ Thẩm Thiên Chiêu chính kiếm biến tà kiếm có thể lý giải, hắn đạt được một cái kiệt xuất chuyển nhân, vậy ngươi lại được cái gì? Tạ Bất Hưu nhịn không được hỏi. Ngươi Vương địa chính mình không thích hợp tu Thiên Hà chi kiếm, đuổi đi Thẩm Thiên Chiêu, Thiên Hà cùng thế hệ bên trong tháng qua ngươi người cũng có là. Nếu như hai anh em tốt, cùng một chỗ dân thân vào Huyết Hà, ngươi thật có nắm chắc gáp đảo Thẩm Thiên Chiêu. Huyết Hà lao tổ coi trọng như thế, Thẩm Thiên Chiêu khẳng định tu Huyết Hà chi kiếm so tu Thiên Hà chi kiếm chỉ mạnh không yếu. Đây là một cái hoàn toàn vì kiếm mà thành toàn tài, người tài năng, siêu cấp thiên tài, mặc kệ học cái kia đường kiếm đạo đều là nhân trung chi long. Trợ giúp huyết Hà lão tổ độ thẩm thiên chiêu nhập huyết Hà, ngươi đương nhiên một cái công lớn. Nhưng ngươi Vương lão ca đi huyết Hà, cũng vẫn không có khả năng che lại cái kia họ Thẩm. Không có Thẩm thiên triêu, ngươi tại huyết Hà địa vị mới có thể càng vững chắc, huyết Hà lão tổ thậm chí khả năng nghiêng nhiều tư nguyên hơn bồi dưỡng ngươi. Sở dĩ ngươi giúp đỡ Huệ Hà lão tổ hô Thẩm thiên chiêu, ngươi mưu đồ gì? Liên Vi kéo Thẩm Thiên Chiêu xuống nước, cùng một chỗ du bỏ thiên hà, để hành vi của ngươi sửa chữa khi một chút. Tạ Bất Hưu nhìn xem Vương Điệu. Quá khứ những năm này, Thẩm Thiên Chiêu cùng Vương địa ở giữa nhân sinh gặp gỡ, đại khái có thể nói hoàn toàn tương phản, thác thân mà qua. Cho dù tính đến thân thế vấn đề, Thẩm Thiên Chiêu nhập thiên hà, nhân sinh con đường cũng là một đường hướng lên. Luận tu vi truyền thừa, Độc Long phu nhân nhà học, làm sao cũng không có khả năng mạnh hơn thiên hà kiếm đạo, huống chi Thẩm Thiên Chiêu là trời sinh kiếm tử kiếm thai. Mà vương địa mặc dù cũng vào thiên hà, học võ con đường cũng ốn lượn gặp ghen, cả đến với cuối cùng rậm chân tại chỗ nhiều năm, phí thời gian thời gian, chỉ sợ thật đúng là chưa hẳn so ra mà vượt ngày xưa tại Ngọc Long Phái khi đại thiếu ra. Nói hắn một đường trượt xuống dưới sân núi có thể có chút quá phận, nhưng tâm lý trên lệnh khẳng định sẽ tồn tại. Cái này có lẽ chính là hắn một cặp thời hảo hữu sinh ra ghen ghét, muốn đối phương cùng chính mình cùng một chỗ chìm vào biển máu nguyên nhân đi. Tạ bất hưu chính nghĩ như vậy Đã thấy Vương Điệu một mặt không hiểu thấu biểu lộ nhìn xem hắn. Được cái gì? Có cái gì có? Vương Điệu buồn bực nhìn xem tạ bất hưu, ta chính là giúp thiên chiêu mà thôi, vì cái gì ta nhất định muốn từ bên trong được cái gì? Tạ bất hưu sướng sở. Hắn quan sát tỉ mỉ Vương Điệu, muốn xem đối phương phải chăng đang rào biện che giấu. Vương Điệu cũng nhìn xem tạ bất hưu, sau đó trên mặt lộ ra giật mình biểu lộ, A một tiếng, ta hiểu ý ngươi, bất quá ngươi hiểu nhầm, ta cùng ngươi không tầm thường. Hắn quay đầu nhìn về phương xa. Ở nơi đó, tiểu kiếm tiên cùng huyết thương sinh chiến, càng phát ra kịch liệt, đã muốn tới thấy rõ ràng thời khắc cuối cùng. Ta mới nhập môn không lâu, liền rất chán ghét thiên hạ. Vương địa ngữ khí tùy ý, cùng võ đạo tu hành không quan hệ, mà là cái này cũng không cho phép làm, cái kia cũng không cho phép làm, cái này cũng không đúng, cái kia cũng không đúng. Trên người chúng ta có quá nhiều không siềng, ta cuối cùng vẫn là ta, thiên triêu nhưng dần dần bị bóp méo hoàn toàn thay đổi bắt đầu cảm thấy những gông siềng kia theo lý thường nên Nói đến đây, Vương Địa cười cười, bất quá hôm nay xem ra, hắn vẫn là hắn, chỉ là trên người hắn gánh vác quá nặng, cần người giúp hắn một chút, mới có thể trả lại hắn bản sát. Thanh niên lại có chút bất mãn nhìn về phía Trần Lạc Dương, các ngươi cổ thần giáo cũng là ma đạo à, ta nhìn ngươi cũng không tin thiên hà cái kia một bộ nhà, lại vì cái gì muốn làm hỏng việc của ta đâu. Nếu như ngươi là muốn từ đó thu lợi, thiên hà có thể đưa cho ngươi. Huyết hà hẳn là cũng đều có thể a Bởi vì ta vui lòng. Trần Lạc Dương không quan trọng cười cười, nhìn ngươi nét mặt bây giờ, tương đối có niềm vui thú. Chương 446, Sửa kịch bản. Vương Điệu nhìn Trần Lạc Dương thật lâu, điểm môi, thu hồi ánh mắt. Ngươi cũng không có chắc thắng A, thiên triêu những năm này một mực rất lo lắng độc lòng phu nhân, không ai so ta rõ ràng hơn hắn suy nghĩ nhiều niệm từ nhỏ đến lớn thân nhân duy nhất. Vương Điệu nói, độc long phu nhân đâu, những năm này cũng không họa chúng sinh Tuyệt đối là thiên hà chi kiếm nên diệt trừ mục tiêu, nàng lao nhân ra còn giết qua thiên hà đệ từ đâu. Bế tắc. Thanh niên vỗ tay một cái, hoàn mỹ. Ứng thanh thanh cùng tạ bất hưu ngay vậy, đồng nhiên đều cảm giác một luồng hơi lạnh, dọc theo lưng phun lên. Tạ bất hưu hỏi, ta nói, chuyện này, chẳng lẽ cũng là người giúp ta? Chỗ nào cần phải ta? Vương Điệu Đáp, lao tổ biết độc Long Phu Nhân cùng thiên chiêu quan hệ về sau, đương nhiên sẽ an bài nha Ứng thanh thanh hít sâu một hơi, dễ còn tại người. Vương điệu lắp đầu, căn nguyên tại thiên chiêu chính mình, nếu như hắn hết thuốc chữa, ta lại cố gắng đều vô dụng a Trần Lạc Dương thần sắc nhẹ nhõm nếu như thẩm thiên chiêu hoàn toàn không có chuẩn bị dưới, độc long phu nhân ở trước mắt hắn bị thiên hà bên trong người đánh giết, lại hoặc là thiên hà người yêu cầu hắn tự tay xử lý độc long phu nhân, hắn tâm cảnh có thể hay không băng, xác thực khó nói. Có lúc trước từng kiện sự tình làm nền, thẳng đến cuối cùng nơi này triệt để bục phát, kết quả là thật khó liệu. Nhìn tiểu kiếm tiên tại huyết hải kinh lôi trận nơi đó lựa chọn, liền có thể nhìn ra vương địa nói không giả. Trình độ nào đó đến nói, thiên hà đối với thẩm thiên chiêu tạo nên còn không có đạt được hoàn mỹ. Hoặc là nói, tại thẩm thiên chiêu trong lòng mình cán cân bên trên, người cùng thuần túy công nghĩa ở giữa, trung cực tra hỏi ra, hắn càng khả năng khuynh hướng người. Nơi này người không phải chỉ bản thân hắn, mà là làm không được đại công vô tư hoặc là quân pháp bất vị thân. Nếu muốn bản thân hắn hy sinh, hắn có lẽ có thể làm được. Nhưng nếu như là độc Long phu nhân lời nói, giả sử hết thể dựa theo huyết hà lão tổ cùng vương điệu kế hoạch phát triển, Trần Lạc Dương cảm giác đến bọn hắn thành công sát suất không nhỏ. Nhưng bây giờ thẩm thiên chiêu đã có chuẩn bị tâm lý tình hôn giới, cái này hiệu quả liền muốn giảm bớt đi nhiều. Đương nhiên, bế tắc ý hình nguyên tồn tại. Bất quá. Thế sự khó lường, rất nhiều chuyện đều sẽ có biến số. Trần Lạc Dương bình tĩnh nói, vương điệu liền quay đầu nhìn hắn, người nghị chế tạo cái nhỏ ngoài ý muốn. Để độc Long phu nhân chết trong tay ta sao? Tác dụng không lớn, thiên triêu đã biết sự tình có liên quan tới ta, hắn khẳng định minh bạch ta sẽ không giết độc Long phu nhân, đây là có người vu hoan giá họa hiệu quả sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Cho dù bên ngoài là thiên chiêu có bậc thêm dưới, nhưng cây gai này sẽ một mực đâm trong lòng hắn, luôn có một lần nữa mọc rễ nẻ mầm một ngày. Ngươi nếu là thật làm như vậy, ta nên cảm ơn ngươi mới đúng. Ngươi suy nghĩ nhiều. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, từ ta đến trên ngọn núi này lên Sự tình tiếp xuống như thế nào, liền đã với người không quan hệ. Vương địa nghi ngờ nhìn xem Trần Lạc Dương. Sau đó chỉ thấy giữa thiên địa đột nhiên chấp động huyết quang, một đạo huyết hà phóng lên tận trời. Huyết quang xông vào bên trong chiến trường, sau đó ám toán độc Long Phu Nhân. Tiểu kiếm tiên thấy thế, lập tức lớn kinh. Hắn muốn qua, lại bị huyết thương sinh chặt đường. Huyết thương sinh trong lòng cũng hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn từ huyết hà lão tổ nơi đó đạt được mệnh lệnh, chỉ là nhìn chầm chầm tiểu kiếm tiên. Tùy thời chặn đánh đối phương, không làm cho đối phương tự nhiên hành động. Nhưng huyết hà lão tổ có thể không có ý định để độc long phu nhân chết trong tay người một nhà. Thẩm thiên triêu bị huyết thương sinh ngăn lại, trong lòng kinh nghi không chừng, ánh mắt tại độc long phu nhân cùng Trần Lạc Dương, vương điệu bên kia Nazi. Vương điệu cũng khẽ như mày. Huyết hà một mạch, đang dở cho quỷ gì. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Lạc Dương. Chẳng lẽ là gia hỏa này hắn bài. Liền xem như huyết hà một mạch động thủ. Chỉ cần độc lòng phu nhân hiện tại một chết, vẫn khó thoát càng che càng lộ ngại. Thẩm thiên chiêu trước mắt minh bạch tiền căn hậu quả, cũng không có dễ gạt như vậy. Chính nghĩ như vậy, vương điệu liền gặp cái kia đạo huyết hà, đem độc lòng phu nhân cuốn đi. Sống sót mang đi. Vương điệu thấy thế, vỗ chán một cái. Hiện tại cái này phong cách vẽ liền rõ ràng không đúng. Đây càng giống như là âm nhu không thành, muốn công khai dùng sức mạnh, bắt người chất động tác. Đợi đến thẩm thiên chiêu đi cứu người thời điểm. Dưới tình huống đó nếu như tái suất chút gì nhỏ ngoài ý mớn, coi như thật nói không rõ ràng. Nhưng vấn đề là, kia là huyết hà bên trong cái kia đứa ngu Vô cùng thuần chính huyết hà thần kiếm, quả thực so với hắn vương địa từ huyết hạo nhiên nơi đó học được kiếm thuật còn muốn chính tông. Đây có phải hay không là cái kia chỉ sợ thẩm thiên chiêu nhập huyết hà ảnh hưởng tự thân địa vị huyết hà đích truyền gây nên. Nhưng chính là vì tránh loại này người một nhà kéo chân sau ô long sự kiện. Sở dĩ huyết hà lao tổ mới đem sự tình song giao tất cả cho Vương Điệu, mà không phải huyết hà bên trong người qua tay. Theo lý thuyết huyết hà võ giả cũng không rõ ràng về Thẩm Thiên chiêu như đồ mới là. Hiện dưới loại tình huống này, hắn Vương Điệu đi nói với Thẩm Thiên chiêu là Trần Lạc Dương dở cho quỷ, trước mắt đối với hắn cảnh giác trùng điệp Thẩm Thiên chiêu tin không. Vương Điệu thở dài một tiếng, xong Trần Lạc Dương dơ ngón tay cái lên đồng thời nói ra, nếu có cơ hội gặp lại Thiên Triêu, ta vẫn là sẽ cố gắng thử lại lần nữa Bất quá xác thực muốn đối với các hạ nói một tiếng bội phục à, đúng rồi, ngươi sẽ nghĩ hiện tại giết ta sao? Ta nói qua, sự tình trước mắt không liên hệ gì tới ngươi. Trần Lạc Dương nói, nói cách khác, sống chết của ngươi cũng không trọng yếu. Vậy ngươi tiếp xuống chuẩn bị xử trí ta như thế nào a Vương Điệu hỏi. Hai người cùng vì thứ 16 cảnh võ thánh, Vương Điệu giờ phút này lại tựa hồ như không có bất luận cái gì phản kháng dự định. Dù là hắn buông tay buông chân, thỏa thích thi triển một thân huyết hạ kiếm đạo. Thực lực sợ rằng sẽ có 102 trước mắt huyết hà thứ 16 cảnh chuyên nhân. Nhưng trước mắt nói được mức này, hắn tin tưởng Trần Lạc Dương khẳng định có chuẩn bị. Coi như Trần Lạc Dương bản nhân bắt không được hắn vương địa, khẳng định cũng an bài người khác xuất thủ. Thiên Hà Hoàng trưởng lão nơi đó khẳng định liền có chỗ an bài. Vị kia hoàng trưởng lão thực lực thế nhưng là tại hắn vương địa phía trên. Sau đó vương địa liền gặp Trần Lạc Dương có chút nhướng mày, giống nhau, ta không thích lặp lại. Vương địa khẽ giật mình, suy nghĩ qua tương lai, Sự tình không liên quan gì tới ta, ngươi thả ta đi." Trần Lạc Dương quay đầu một lần nữa nhìn về phía phương xa chiến trường, ngươi lưu lại lại còn có thể làm cái gì? Ở nơi đó, Tiểu kiếm tiên Thẩm Thiên Chiêu cùng Huyết Thương Sinh ở giữa phân ra thắng bại. Tiểu kiếm tiên lấy chính mình bị thương nhẹ làm đại giá, đánh chúng Huyết Thương Sinh trọng thương, khiến cho đối phương tối lui. Sau đó hắn cũng không có truy kích Huyết Thương Sinh, mà là lúc này hướng đầu kia cuốn đi độc lòng phu nhân huyết hà đội theo. Vương Địa khổ náo thở dài, tốt ta Hôm nay đúng là không có cách nào có thể nghĩ. Hắn hướng Trần Lạc Dương chắp tay thi lễ, đã Trần giáo chủ không gây khó dễ, cái kia Vương Mỗ liền cáo tử. Trần Lạc Dương tùy ý gật đầu. Vương Diệu Từ đỉnh núi biến mất. Trần giáo chủ, người này, hắn đến tụt cùng ứng thanh thanh đưa mắt nhìn đối phương bóng lưng biến mất về sau, nhẹ giọng hỏi nói: "Phản xã hội nhân cách huynh hướng?" Trần Lạc Dương kém chút thốt ra. Lời đến khỏe miệng chuyển hai vòng sau ra miệng, thay đổi: "Một cái thờ phụng nhân tính bản ác." Bản thân cũng quả thật có chút thiên tính cực các người, cho rằng nhân thế đạo đức đều là hậu thiên giam cầm người bản tính gông siềng cần đánh vỡ. Bản thân trung tâm, khuyết thiếu đồng lý tâm, có chính hắn một bộ nguyên tắc, bất quá cái này nguyên tắc theo đa số người là đúng hay sai chính là một chuyện khác. Một phương diện khác, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể hoàn mỹ đóng vai người khác hy vọng hắn trở thành dáng vẻ, nhưng chỉ cần thời cơ chín mùi liền sẽ muốn kéo xuống này mặt nạ. Ứng thanh thanh ngay xong, không có lên tiếng. Nhưng hiển nhiên đối với vương địa cực kỳ bài xích ngay lần này xấu chuyện tốt của hắn, hắn về sau hướng thanh thanh thấp giọng nói. Tạ bất hưu ở một bên cười nói, cô nương còn xin thoải mái tinh thần, giáo chủ thần công cái thế, trí tuệ như biển, mặc kệ văn kiện đến đến võ, đến tên đến ẩm, cái kêu họ vương cũng không thể là giáo chủ đối thủ, hắn dám đến, sẽ chỉ tự dứt lấy đủ. Húng chi, thiên Hà tiểu kiếm tiên chỉ cần không chết, ngày sau đều sẽ tìm cái này vương địa phiền phức, hắn trước có thể chịu qua cửa ải này rồi nói sau Đồng thời, lấy Vương Điệu cá tính, cũng là trước nhớ thương hôm nay chưa hết đại nghiệp, lực chú ý đồng dạng tại tiểu kiếm tiên thẩm thiên chiêu trên thân, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Ướng Thanh Thanh cũng rất nhanh lĩnh hội tới điểm này. Nàng nhìn Trần Lạc Dương liếc mắt. Đối phương trước mắt cùng Thiên Hà là bạn không phải địch, lại cũng đã nói thế sự khó lường. Có lẽ rất mau cùng Thiên Hà liền biến thành địch nhân. Vương Điệu thực lực tu vi trước mắt vô pháp đưa đến giải quyết dứt khoát tác dụng, nhưng đối với Thiên Hà đến nói, lại là một cây gai độc. Tiểu kiếm tiên trước kia đối với hắn không có cảnh giác, có thể có thể vì đó thừa lúc, nhưng bây giờ có đề phòng, họ vương cũng không có phần thắng rồi. Tạ bất hưu lắc đầu nói ra, nói cho cùng, tiểu kiếm tiên thực lực mạnh hơn hắn, đừng nghe hắn lời thừa, một kiếm vô tới, cái gì đều kết. Hắn có chút than thở nói ra, vừa rồi huyết hải kinh lôi trận sự tình, tiểu kiếm tiên nếu là thực lực càng mạnh hơn một chút, có thể đồng thời giải quyết huyết thương sinh cùng đại trợ, liền không cần làm lưỡng nan lựa chọn. nô no, chờ chút không đúng Không có gì không đúng." Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, "Ngươi không phải thiên hà bên trong người, mà là ta thần giáo xuất thân, có ý tưởng này rất bình thường." Tạ Bất Hưu cười ngượng ngùng một tiếng, thuộc hạ can rỡ, để giáo chủ ngài chê cười. Ứng Thanh Thanh ở một bên nghe, như có điều suy nghĩ. Nàng minh bạch Tạ Bất Hưu lúc trước đổi miệng nguyên nhân, có lực có lý trước quan niệm, đối với một cái thiên hà bên trong người đến nói, đã là một cái nguy hiểm tín hiệu, mang ý nghĩa trở hướng huyết hà bắt đầu. Đối với thiên hạ bên trong ngươi đến nói, Vĩnh viễn là lý tại lực trước, nghĩa vị trí, cho dù lực chớ không kịp, cũng chăm chết không hối hận. Điểm này dao động, liền khả năng kiếm tâm long đong. Bất quá, Vương Điệu mặc dù không phải thẩm thiên chiêu đối thủ, nhưng lần này Thiên Hà nói không chừng phải đại bại thua thì ta. Tạ Bất Hưu thì thào nói. Ưng Thanh Thanh nghe vậy, lập tức liền nhớ lại, cổ thần giáo tổng giáo giáo chủ Giang Ý, mới gia nhập chiến đoàn, cũng không phải là tường trợ Thiên Hà, mà là trợ giúp huyết Hà lao tổ vây công lão kiếm tiên. kiếm tiên vốn là bị thương nặng, Hôm nay nếu như vẫn lạc, thiên hà lập tức lầu cao sắp đổ. Chỉ cần huyết hà lão tổ nguyện ý phù hộ, tiểu kiếm tiên sẽ rất khó làm sao vương địa. Vương địa sinh tử không trọng yếu. Trần lạc dương lạnh nhạt nói. Hàng này tại bạch ngọc trong bình lưu lại đáy. Mặc hắn gian như quỷ, thật muốn thu thập hắn, so đối phó những người khác còn muốn nhẹ nhõm được nhiều. trong yếu chính là mặt khác có người, hôm nay sát thực phải chết. Trần lạc dương ánh mắt nhìn về phía phương xa vòm trời phía trên, vô tận cao xa chỗ. Mấy đại cự đầu nơi giao thủ. Tạ bất hưu thấy thế, hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù lao kiếm tiên trọng thương, nhưng nhà mình phó giáo chủ cứ như vậy khẳng định một vị cự đầu sinh tử, vẫn là để hắn chấn kinh. Trong lòng chính suy nghĩ thời điểm, đồng nhiên liền gặp giữa thiên địa có hạo đáng tử khí hiện lên. Một bộ to lớn thái cực đồ tại trong tử khí xoay tròn. Tạ bất hưu chấn động. Thanh lưu quan chủ đến. Sáu vị cự đầu tham chiến. Chương 447, nói ngươi chơi xong ngươi liền chơi xong Vòm trời phía trên, mấy vị cự đầu kịch chiến chi địa. Bởi vì cổ thần giáo tổng giáo giáo chủ Giang ý tham chiến nguyên nhân, chiến cuộc cán cân không ngừng nghiêng. Vốn là có thương tích trong người Lao Kiếm Tiên, tràn ngập nguy hiểm. Chỉ là chiến đến lúc này, Tôn kia Ám Kim thần ma, đương nhiên đổi mục tiêu. Phản phất có thể vỡ nát thiên hà nằm đấm, lại rơi hướng huyết hà. Bất quá, huyết hà lao tổ tựa hồ có đề phòng, kịp thời một kiếm chém đúng ra, ngăn lại Giang Y đối với công kích của mình. Hắn thương khỏi bệnh về sau, Ngươi cũng là hắn trừ ma vệ đạo đối tượng, tội gì. Huyết hà lao tổ kiếm quang huy sái, đẩy ra Giang Ý công kích, nhưng không có phản kích, mà là tiếp tục gấp chầm chầm lao kiếm tiên đuổi đánh tới cùng. Ngươi cũng đã nói, hắn hiện tại bị thương nặng. Giang Ý mỉm cười nói, như thế nào so ra mà vượt ngươi, đã có trở thành lại một cái Diệp Thiên Ma manh mối. Huyết hà lao tổ cũng không phủ nhận, Diệp Thiên Ma vẫn tại thế, lao phu tiến thêm một bước, cũng là cùng hắn hai hổ tranh trước, các ngươi nên vui thấy kỳ thành mới đúng Nói không chừng ngươi nhớ trước dễ sau khó, trước quét dọn hầu hoàn đầu. Giang Ý nói, ngươi cùng Diệp Thiên Ma cách đối nhân xử thế, khác biệt vẫn là rất lớn. Huyết Hà lao tổ kiếm quang lưu chuyển ở giữa, hóa thành quần cuộn biển máu. Cái này hiển nhiên, hắn là hắn, ta là ta. Biển máu bên trong, màu trắng cùng kiếm khí màu đỏ cùng một chỗ bay tuần, phân biệt đỡ được tự nữ hoàng hứa nhược đồng cùng cổ thần giáo Giang Ý công kích. Đang khi nói chuyện, trong hư không đột nhiên tử khí hạo đãng. Thái cực đồ chuyển động ở giữa, im xuất hiện. Sau đó một cái tay trưởng từ đó ruôi ra, chụp trên biển máu. dù Thanh Nhu. Huyết hà lao tổ mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng ít có sinh ra kinh ngạc cảm giác. Những người khác cho lao kiếm tiên trợ quyền thị cũng thôi đi, thế nhưng là Thanh Nhu quan chủ xuất thủ nhưng lại làm kẻ khác ngoài ý mớn. Thanh Nhu quan cùng thiên hà một mạch, tại Đông Chu dây dưa nhiều năm. Nếu không phải lao kiếm tiên một mực áp chế, nữ hoàng quật khởi trước, Đông Chu sớm đã là Thanh Nhu quan thiên hạ. Có lẽ liệu sẽ có nữ hoàng quật khởi, đều muốn vẽ lên dấu chấm hỏi. Cùng vì chính đạo, lại hoặc là cố kỵ huyết hà phát triển an toàn, thanh lưu quan ai cũng không giúp ngược lại là khả năng. Nhưng giờ phút này thế mà ra tay giúp thiên hạ, đồng chủ, đừng nói huyết hà lão tổ, liền lao kiếm tiên bản nhân cùng nữ hoàng đều cảm thấy ngoài dự liệu. Mọi người phản ứng đầu tiên, thậm chí là đề phòng quan chủ giống Giang Ý mới đồng dạng, giả ý hỗ trợ, kỳ thực chuẩn bị đột nhiên quay giáo một kích. Duy chỉ có huyết hà lão tổ là ngoại lệ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thái cực đồ bên trong rỗi ra bàn tay kia, hướng biển máu đánh ra mà đến lực lượng, là cỡ nào quyết tuyệt mà vừa kinh khủng. Ngập trời biển máu, nháy mắt nổ tung, bục phát ra dọa người lực lượng. Một thức máu nhuộm thương không quyết, đem vòm trời phía trên hắc cám hư không, đều đều nhiễm lên huyết sắc. Thái cực đồ bên trong rỗi xuất thủ trưởng dừng lại. Nhưng ngay lúc đó có một cái khắc nắm đấm màu vàng sầm đánh tới. Giang ý, ngược lại tựa hồ một chút không nghi ngờ thanh quan chủ lập Sắc thực tin đối phương sẽ không đổ qua ám toán. Trông thấy một màn này, mặc kệ là huyết hà lao tổ, tiên sơn sân chủ, vẫn là lao kiếm tiên cùng nữ hoàng, trong lòng đều có chỗ hiểu ra. Thanh như quan này đến, cùng cổ thần giáo có quan hệ. Không đúng. Chuẩn bị đến nói, không phải giang ý cùng cổ thần giáo, ngược lại càng có thể là cùng cổ thần giáo có quan hệ một người khác. Có thể cho dù là người trẻ tuổi kia, nói như thế nào động thanh như quan chủ xuất thủ. Trí tôn đệ tử, dù sao không phải trí tôn bản nhân. Ở trong đó, cất giấu cái gì mở ám Huyết hà lao tổ vừa nghĩ đến đây Trong lòng bao phủ vẻ lo lắng Cục diện hôm nay Đã nằm ngoài dự đoán của hắn cùng trường khống Huyết hà lưu chuyển ở giữa Quả quyết thoát ly vòng chiến rời khỏi Hắn động tác lại kịp thời bất quá Bởi vì khứ trừ cố kỵ về sau Nữ hoàng cùng lao kiếm tiên công kích Cũng thứ nhất thời gian công hướng hắn bên này Huyết hà lao tổ hiểm lại càng hiểm Mới né qua Nhưng đối diện thế công như bài sơn đảo hải Liên miên bất tuyệt Sóng sau cao hơn sóng trước. Lao kiếm tiên cuối cùng thợ phào, kiếm thế tử vừa mới chuyển luân, từ quay đi chậm, chậm rãi cùng Bắc Hải Yến Nhiên Sơn phủ Diêu Vương Hàn Thương của nhau. Mà nữ hoàng, Thanh Nhu quan chủ hòa Giang Ý ba người thì cùng một chỗ công hướng huyết hà lão tổ. Vẹn vẹn nữ hoàng một người, liền nhưng cùng huyết hà lão tổ một trận chiến, huống chi hiện tại lấy ba đối một. Cuồn cuộn biển máu, bị ba đại cự đầu không ngừng xé nát. Khẩn yếu con đầu, đồng thời có ba đạo kiếm khí từ biển máu bên trong phóng lên tận trời. Đỏ lên, một trắng, còn có một đen. Màu đỏ là diệt kiếm, màu trắng là tuyệt kiếm. Mà màu đen, thì là u kiếm. Chư từ trần lạc dương trong tay đạt được một thức diệt kiếm, cùng từ giải tinh mang chỗ đạt được một thức tuyệt kiếm, huyết hà lao tổ quả nhiên đã thông qua đường dây khác, đạt được một thức u kiếm. U minh ba kiếm liền ra, ngăn cản ba đại cự đầu một cái trước mắt. Mà huyết hà lao tổ tự thân biến thành huyết hà, cấp tốc trốn xa. Vân Kỳ Trọng, xem ra hôm nay chỉ có thể tới đây Huyết hà lao tổ đi xa, nữ hoàng, giang ý, quan chủ vẫn đuổi sát không bông. Một bên khác, yến nhiên sơn chủ mắt thấy chuyện không thể làm, cũng chỉ có thối lui. Lao kiếm tiên không có truy kích, lẳng lặng điều tức, vướt lên làm loạn vết thương cũ. Trên mặt đất, tạ bất hưu nhìn qua một màn này, vội vàng quay đầu nhìn về phía nhà mình phó giáo chủ đại nhân, liền gặp Trần Lạc Dương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bộ ráng. Tiểu tạ đồng học liếm môi một cái. Thanh như quan chủ hôm nay đến. Chỉ sợ là nhà mình vị này trần phó giáo chủ lúc trước Thanh Ngưu Sơn một chuyến kết quả. Hắn lại còn nói động quan chủ xuống núi, tương trợ lao kiếm tiên, thật khó có thể tưởng tượng đến tuột cùng là như thế nào làm được. Nhà Minh giáo chủ giang ý, thế mà cũng là tương trợ lao kiếm tiên, đối với huyết hà lao tổ quay giáo một kích. Cục diện phát triển đến nước này, hôm nay huyết hà bại cục đã định. Lao kiếm tiên là khẳng định không sao. Cái kia Trần Lạc Dương mới vừa nói có người chủ định sẽ chết, là chỉ huyết hà lao tổ. Nhìn xem huyết hà lão tổ biến mất ở chân trời, tạ bất hưu nuốt một ngụm nước bọt. Dù sao cũng là thành danh ngàn năm cái thế la ma, người lại cảnh giác, huyết hà lao tổ thấy tình thế không ổn, cũng không nhiều dây dưa, lập tức kịp thời bước ra rút lui, chính là cái khác ba đại cự đầu liên thủ, cũng cũng không đủ nắm chắc có thể đem hắn chặn giết. Tạ bất hưu có chút lo lắng nhìn bên người một vị nào đó họ trần phó giáo chủ lướt mắt, không dám lên tiếng. Đối phương lúc trước khẳng định cự đầu vẫn lạc, xem ra muốn thất bại. Hết lần này tới lần khác vẫn là ngay trước một cái mội tử trước mặt, như thế đánh mặt sự tình, thực sự để người khó xử. Như thế tình trạng quân bách, đương nhiên là càng ít người biết càng tốt. Có thể hắn tạ bất hưu hết lần này tới lần khác cũng ở bên cạnh, toàn nhìn ở trong mắt, vậy thì lúng túng hơn. Hiện tại có ứng thanh thanh ở một bên, chân phó giáo chủ có thể sẽ không phát tác. Nhưng về sau có thể hay không xử lý hắn tạ bất hưu diệt miệng A. Tiểu tạ đồng học giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Đối phương cầu kia hôm nay có người xác thực muốn chết, chẳng lẽ cuối cùng rơi vào đến hắn họ tạ trên đầu à? Tạ bất hưu hiện tại chỉ hối hận chính mình vừa rồi vì cái gì không có né tránh, kết quả lưu tại hiện trường mắt thấy nhà mình phó giáo chủ bị đánh mặt ngấy mắt. Mạnh liệt cầu sinh dục để hắn đầu góc quay đi, suy nghĩ làm sao có thể giúp nhà mình phó giáo chủ tròn một chút mặt mũi tại mội tử trước mặt có bậc thềm dưới, không cho tới thẹn quá hóa dợ. Tạ bất hưu chính lo nghĩ suy tư, đã thấy một bên trần lạc dương cũng đang nhìn phương xa Khẽ bước cảm. Thành. Là được rồi. Cái này còn là được rồi. Tạ bất hưu ngạc nhiên. Hắn nhìn trộm quan sát, nhà mình phó giáo chủ đại nhân không giống như là tại mạo xưng là trang hào hán. Đây là co khác thần cơ diệu toán sao. Đang tỏ mò thời điểm, đột nhiên liền gặp đầu đội trời khung phía trên, tràn ra huyết sát sóng lan tan. Tạ bất hưu trận mắt hốt mộn. Còn thật thành. Huyết hà lao tổ giờ phút này, cùng tạ bất hưu không sai biệt lắm tâm tình. Hắn kịp thời bỏ chạy. Mặc dù nữ hoàng ba người đuổi sát không vông, nhưng chỉ cần hắn bỏ được nỗ lực chút đại giới, vẫn có nắm chắc bị thương rời đi, không cho tới bị tại chỗ vây dết. Huyết hà lao tổ một bên ứng phó cường địch truy kích, một bên thì ý đồ nắm chắc chiến cuộc phương diện khác. Thì như vương địa cùng thẩm thiên chiêu bên kia. Thì như trần lạc dương hóa thân mà thành huyết tám thiên. Nghĩ đến đây, huyết hà lao tổ đều âm thầm những mày Như thế thời gian ngắn, biệt đông lai cần phải thương thế chưa lành, coi như khỏi hẳn hẳn là cũng không cho tới thật giống như chó giữ nhà bị trần lạc dương tùy ý sai xử đến nơi này lại đúng một tay. Nhưng thanh như quan chủ đã có thể đến, cái kia phương diện khác cũng không thể không phòng. Ý niệm vừa mới chuyển đến nơi đây, huyết hà lao tổ liền trong lòng báo động hiện hiện. Trước mắt một đạo kiếm khí màu trắng hiện lên, ngăn tại trước mặt, hướng hắn vào đầu chém xuống. Khác biệt với ưu minh thập nhị kiếm bên trong tuyệt kiếm. Lại là đồng dạng lăng lệ phi phạm, quỷ thần khó lường chi kiếm thuật bác Minh kiếm khí Huyết hà lao tổ hít một hơi thật sâu, tâm tình trước nay chưa từng có nặng nghề. hắn vững vàng ngăn trở một kiếm này, nhưng cũng vì vậy không thể không dừng bước lại. Trước mặt, bác Minh kiếm chủ Trúc Liễm, bình tĩnh cùng đối mặt. Đến cho Trần Tiểu Hữu còn thiên thư. Trúc Liễm nói, xa luân chiến cùng vây công đều không phải ta mong muốn, nhưng Trần Tiểu Hữu ân tình cần trả, vạn hạnh ngươi bây giờ vô hại tại người, chúng ta liền đổi một kiếm tốt. Huyết hà lao tổ thần sắc đã khôi phục như thường. Đối với sau lưng đổi theo cái khác ba đại cự đầu làm như không thấy, chỉ bình tĩnh nhìn chăm chú Bắc Minh kiếm chủ trúc liễm. Một kiếm phân thắng thua. Huyết Hà lao tổ nói, "Rất tốt." Dứt lời, cũng không lời thừa, ngập trời biển máu hóa thành trí hung trí lệ, thủy thiên diệt địa một kiếm, trực tiếp liền hướng Bắc Minh kiếm chủ vào đầu chém xuống. Một kiếm. Bắc Minh kiếm chủ gật gật đầu, rộng lớn mà mờ mịt bạch khí nênh tiếp, kinh diễm hồng trần một kiếm, nên kích Huyết Hà lão tổ. Cái kia lực lượng kinh thiên động địa, luôn luôn để người không tự chủ được quên, Hồng Trần chính đạo thập đại cường giả người bên trong, nghiên kỷ của hắn gần so với nữ hoàng hứa nhược đồng lớn tuổi, khách quan tu vi mà nói, đồng dạng tuổi trẻ khiến người giận xôi, cũng đã sẽ không có người đem hắn coi là nhân tài mới nổi thế hệ tuổi trẻ. Hôm nay, chú định tại Hồng Trần kiếm đạo trong lịch sử lưu lại huy hoàng một bút. Lao kiếm tiên trọng thương phía dưới, Hồng Trần bên trong mạnh nhất hai đại kiếm đạo cao thủ, quyết đấu đỉnh cao với một kiếm ở giữa. Bên dưới vòng trời, Hồng Trần bên trong Ánh mắt mọi người cũng vì đó hấp dẫn. Trong mắt mọi người chỉ có thể nhìn thấy huyết sắc cùng màu trắng sóng lan tan, cùng một chỗ tại thiên không bên trong nợ rộ. Nhưng trong lòng, thì đều dâng lên nghiêm nghị hàn ý. Vô hình kiếm ý, đã để chúng sinh cùng một chỗ vì đó run dậy. Là chúc tiền bối. Ứng thanh thanh nhìn về phía Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương gật đầu, đúng vậy à, hắn đến còn ta cái kia một tờ thiên thư, chỉ là đáng tiếc, chồng người qua đời đã 30 năm, âm dương vĩnh cách, sớm nhập luân hồi. Chính là thiên thư cũng vô pháp làm cho phục sinh. Tạ bất hưu ở một bên nghe được, khỏe miệng âm thầm run rẩy, trái tim cũng đi theo rung rẩy. Hiện tại là như vậy nhẹ nhàng bâng cơ thảo luận thiên thư, có thể hay không khiến chết 30 năm người một lần nữa phục sinh thời điểm sau. Giáo chủ của ta đại nhân ngài thật là có nhàn tâm A. Hiện tại là một vị cự đầu thật có có thể muốn tại trước mặt chúng ta vẫn là ca. Hiện tại, tạ bất hưu trợt cứng lại. Trước mặt trần lạc dương thần sắc bình tĩnh. Giống như lúc trước khẳng định có người hôm nay xác thực muốn chết thời đồng dạng. Chương 448: Huyết Hà chi thương. Trúc Liễm cùng Huyết Thương khung ở giữa đại chiến kết quả, Trần Lạc Dương không cần nhìn cũng biết, hơn phân nửa là lưỡng bại câu thương. Lao kiếm tiên trọng thương tình huống giới, hai cái vị này chính là Hồng Trần bên trong mạnh nhất hai vị kiếm đạo đại gia. Không thể so cái khác, chỉ luận công kích sát phạt, Hồng Trần chư cự đầu bên trong, Huyết Hà lao tổ cùng Bắc Minh kiếm chủ cũng đều là đứng hàng đầu tồn tại. Hai người một kiếm phân thắng thua tất nhiên đều là tất toàn lực với chiến dịch cho dù có cái khác cự đầu ở bên huyết Hà lao tổ cũng đoạn không dám có chỗ bảo lưu nếu không trước liền chết tại trúc liễm một kiếm này hạ Trần Lạc Dương vừa tới Hồng Trần trước sau cực kỳ cự đầu giao thủ ở giữa đã đó có thể thấy được ẩn cư 30 năm không ra Bắc Minh kiếm chủ mũi kiếm không chỉ có không có trì đột ngược lại càng hơn lúc trước chân chính có thể cùng tiên Hà huyết Hà tranh phong tịnh Xương Hồng Trần 3 kiếm mà hắn cùng huyết Hà lão tổ một trận chiến Hoàn toàn không cần lo lắng chính mình thụ thương liệu sẽ bị người kiếm tiện nghi. Trần Lạc Dương mượn cho hắn tờ kia trên thiên thư, thế nhưng là một cái sinh chữ. Nhưng huyết hà lão tổ có thể thì khó rồi. Mấy vị khác cự đầu, liền đợi đến hắn đâu. Trên bầu trời, nguyên bản bỏ chạy huyết quang một lần nữa dừng bước, sau đó liền gặp một vòng lại một vòng huyết hồng sóng lan tan, không ngừng khuyết tán tràn ra. Mà lúc này, lại có một đạo bạch khí, thẳng từ trên trời phiêu đãng mà xuống. Bác Minh kiếm chủ trúc liễm thân hình Xuất hiện tại Trần Lạc Dương ba người trước mặt. Chúc Tiên Bối hứng thanh thanh thi lễ một cái. Tạ Bất Hưu cũng liền bận bịu chuẩn bị lên tinh thần, chỉnh trọng việc hướng Trúc liễm hành lễ, cổ thần giáo đệ tử Tạ Bất Hưu gặp qua Bắc Minh kiếm chủ. Miễn lễ. Trúc Liễm sắc mặt thoáng có chút trắng bệnh, nói chuyện cũng chung khí không đủ bộ dáng. Mới cùng huyết Hà lão tổ một trận chiến, quả nhiên để hắn bị thương. Bất quá hắn thần sắc can nhiên, không gặp thất bại chi tướng. Một cái quang đoàn ra hiện trong tay hắn. Từ đó chuyển ra sinh cơ bừng bừng. Quang đoàn bên trong mơ hồ có thể thấy được một trang sách tịch tàn trường, phía trên viết một cái sinh chữ. Đem sinh chữ thiên thư trả lại Trần Lạc Dương về sau, Trúc Liêm xem hắn, nhìn nhìn lại ứng thanh thanh, mỉm cười nói, nhờ có Trần Tiểu Hữu hỗ trợ cầu tỉnh. Đây là gia sư quyết định. Trần Lạc Dương nói, hoan nên Trần Tiểu Hữu cùng thanh thanh cô nương tùy thời đi ta nơi đó làm khách. Trúc Liêm nói, ta cáo từ trước. Trần Lạc Dương cùng ứng thanh thanh cùng hắn cáo biệt Sau đó liền gặp Trúc Liêm thân hình một lần nữa hóa thành bạch khí, tại trước mặt biến mất. Trúc tiền bối vẫn có thương tích trong người. Ứng thanh thanh hơi có chút lo lắng. Trân Lạc Dương nói, dù sao đối thủ là huyết hà lao tổ, bất quá có chữ si nợt thiền thư, hắn đã không còn đáng ngại. Nói, ngừng đầu nhìn về phía trên bầu trời vẫn tại tiếp tục cái chiến, huyết hà lao tổ coi như thẳng nhiều. Tạ bất hưu lúc này nhìn xem nhà mình phó giáo chủ, trong ánh mắt vẻ kính sợ càng đậm. Hắn nói khẽ Nghe đồn bắc minh kiếm chủ năm đó thích võ thành si, lần này cùng huyết hà lao tổ tỉ thí một trận, tuy chỉ giao thủ một kiếm, nhưng tin tưởng cũng giải quyết xong một phen tâm nguyện A. Nếu như là năm đó, cũng không phải là hôm nay cảnh tượng này. Trần Lạc Dương nói, cũng không phải là song phương thực lực khác biệt, mà là hắn sợ rằng sẽ trước giúp lao kiếm tiên, sau giúp huyết hà lao tổ. Tạ bất hưu nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Ứng thanh thanh đối với chúc liễm năm đó nghe đồn hiểu rõ có hạ, nhưng giờ phút này nghe Trần Lạc Dương cùng tạ bất hưu đối thoại Đại khái có thể minh bạch trong đó ý tứ. Năm đó Trúc Liễm thích võ hiếu chiến lại hiếu thắng. Thế gian cường giả vô số, nhưng khẳng định vẫn là Lao Kiếm Tiên cùng Huyết Hà Lao Tổ, là hắn nhất khao khát hai đại đối thủ. Lao Kiếm Tiên trọng thường, Huyết Hà Lao Tổ dậu đổ bỉm leo, Trúc Liễm có thể sẽ chủ động tương trợ Lao Kiếm Tiên. Vì cái gì lại là lúc sau chờ Lao Kiếm Tiên khỏi bệnh, song phương có thể đường đường chính chính so một trận. Mà Huyết Hà lão Tổ tao ngộ vây công, Trúc Liễm cũng sẽ giúp đỡ phá vây. Mà không phải loại tình huống này so tài một phen. Dù chỉ là một kiện. Dù sao trước mắt cuộc tỷ thí này, đối với huyết hà lao tổ đến nói cuối cùng vẫn là có chút không công bằng. Bất quá, cái kia là năm đó trúc liễm. Tại thê tử qua đời về sau, vị này Bắc minh kiếm chủ đối với rất nhiều chuyện cách nhìn cũng khác nhau. Kiếm đạo nâng cao một bước đồng thời, tài năng tuyệt thế cũng tận số thu nhập trong vỏ. Thậm chí liền vinh đục, đều không để ý như vậy. Hôm nay thiên hà, huyết hà ai thắng ai thua, lao kiếm ti Huyết hà lao tổ ai sống ai chết, đối với chúc liệm đến nói đều không để trong lòng. Nếu như không phải là vì còn đồ vật cho Trần Lạc Dương, hắn hôm nay căn bản sẽ không hiện thân. Mà nếu như không phải Trần Lạc Dương cần nhờ hắn cũng căn bản sẽ không xuất thủ. Tạ Bất Lưu nói, nhìn bộ dáng này, giáo chủ và thanh như quan chủ còn có đông chu vị kia bệ hạ, muốn cùng huyết hà lao tổ chậm rãi quần nhau. Trong lời này giáo chủ, tự nhiên là chỉ giang ý. Trần Lạc Dương nói, huyết hà lao tổ dù sao không phải thiên cơ tiên sinh Luận thực lực một chính một tà hai đại cự đầu đều có sở trường đổi huyết Hà lao tổ tại thiên cơ tiên sinh ngày đó tình huống bị thương nặng như vậy cơ hồ không có sông khả năng ra ngoài, giang ý đều không có bổ một quyền kia cơ hội trước mắt hắn bị Bắc Minh kiếm chủ trọng thương lại muốn chạy trốn bỏ chạy cũng hy vọng xa vời nhưng là trái lại cái này thời khắc sống còn liều mạng thời khắc huyết Hà lao tổ thì so thiên cơ tiên sinh càng thêm hung tàn huyết Hà chi kiếm vốn là sắp bén lại thêmôn minh kiếm thuật Cho dù là trọng thương trong người huyết hà lao tổ, cũng làm cho người kiêng rẻ không thôi. Trước mắt mặc dù là ba đại cự đầu vây công, nhưng hơi không cẩn thận, liền có thể bị huyết hà lao tổ kéo một cái chốn cùng. Bác hải yến nhiên sơn sơn chủ rút đi về sau, lao kiếm tiền cũng không có tiến lên giáp công lao đối đầu huyết hà lao tổ, chỉ ở ngoại vi quan chiến. Bởi vì bản liền trọng thương trong người hắn, nếu như lúc này dám lên trước, nhìn như biến thành bốn cái vây công một cái, vây công trận doanh càng cường đại kết quả lại trăm, trăm sẽ bị huyết hà lao tổ kéo đồng quy vô thận. Tham chiến ba đại cự đầu vô cùng rõ ràng điểm này, sở dĩ càng về sau, ngược lại càng là kiên nhẫn, chậm rãi cùng huyết hà lao tổ cùng nhau. Đối phương đã trọng thương tại người, thời gian kéo càng lâu, liền càng phát ra không thể tiếp tục được nữa. Trần Lạc Dương lẳng lặng nhìn xem một màn này. Hắn bỗng nhiên cảm giác có người ánh mắt rơi trên người mình. Quay đầu nhìn lại, liền gặp vòm trời phía trên lão kiếm tiên, chính nhìn xem hắn Lao kiếm tiên không có nhìn chính mình cái kia làm chó cùng dứt dậu lao đối đầu, mà là nhìn qua Trần Lạc Dương. Ánh mắt của hắn bình thản bên trong, mang theo vài phần không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Cuộc chiến hôm nay, càng có thể là hắn tử cục Cho dù cổ thần giáo tổng giáo giáo chủ giang ý phản chiến tương trợ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là đánh lui huyết hà lao tổ mà thôi. Huyết hà lao tổ nếu như đủ quả quyết, nghĩ rút đi vẫn là không có vấn đề. Trên thực tế, cái này lao ma đầu cũng xác thực quả quyết. nhưng đáng tiếc, Trừ giang ý bên ngoài, còn có thanh như quan chủ cùng Bắc minh kiếm chủ đang chờ hắn. Đây đều là trần lạc dương mang tới. Bạn có thể có thể chết ở hôm nay người không chết. Vốn nên tiến thối tự nhiên người, lại không sinh lộ. Người trẻ tuổi này, mặc dù là trí tôn truyền nhân, nhưng hôm nay trước kia, chỉ sợ không ai ngờ tới, hắn hội chủ làm thịt trước mắt đây hết thảy Trước đây, tất cả mọi người tin tưởng hắn sẽ là trọng yếu ảnh hưởng nhân tố, cũng sẽ không có người ngờ tới, dĩ nhiên là trọng yếu nhất tồn tại. Hắn vân kỳ trọng không nghĩ tới, tin tưởng huyết thương khung cũng không nghĩ tới. Người trẻ tuổi này, tiếp xuống sẽ làm thế nào? Lao kiếm tiên cảm thấy nhìn mình không thấu ở độ tuổi này khả năng còn chưa đủ hắn số lẹ người trẻ tuổi. Đối phương, tựa hồ siêu nhiên cổ thần giáo bên ngoài. Hôm nay mọi người là bạn không phải địch Có thể là lúc sau đâu. Lao kiếm tiên tinh tế hồi tưởng chính mình biết có quan hệ trần lạc dương hết thảy, lâm vào chầm tư. Mà đúng lúc này, vòng trời phía trên, đống nhiên lệ khí đại thịnh đang đối mặt Trần Lạc Dương cùng Lao Kiếm tiền, đồng thời chuyển di ánh mắt, ngẩng đầu hướng lên trời khung phía trên nhìn lại. Sau đó liền gặp cái kia phiến hư không bên trong, mêng ngông huyết quang không ngừng nổ tung. Có huyết sắc phượng hoàng huyết giải, tự trong huyết quang niết bàn trọng sinh. Nhưng ngay lúc đó lại lần nữa tao ngộ ba đại cự đầu vây công. Như là người, lặp lại 9 lần. Khi lần thứ 9 vượng hoàng niết bàn về sau, huyết quang dỗng nhiên ảm đạm đi. Tiếp theo trong nháy mắt, cả mảnh trời khung đều nhiễm lên một mảnh huyết sắc. Đó lấy, mưa máu rơi xuống. Vô biên vô tận mưa máu, đem quanh mình thiên địa hoàn toàn bao phủ. Mỗi một cây huyết hồng mưa tuyến đều là một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm. Mấy trăm triệu mấy điểm báo, cơ hồ khó mà tính toán đầy trời kiếm quang, che phủ đại địa, liên miên bất tuyệt. Thương thiên khắp huyết phía dưới, mặt đất sinh linh đồ thán. Trần Lạc Dương đỉnh đầu hiện hiện một viên tinh thạch, sau đó mở rộng, hình cùng ô đóng. Mưa máu rơi lên trên, mặc dù gì giàu rung động, nhưng vô pháp công phá khung ngải thạch phòng ngự. Lão kiếm tiên quanh thân kiếm quang chấp động, hóa thành mênh mông thiên hà, đem hơn phân nửa mưa máu chặt lại, làm cho vô pháp rơi xuống đất, nguy hại chúng sinh. Hắn đứng tại thiên hà bên trong, ngưỡng vọng mái vòm hư không, nhất thời ở giữa trầm mặt không nói gì. Mưa máu dưới, nữ hoàng, giang ý, thanh như quan chủ ba đại cử đầu, cũng cùng một chỗ một lần nữa tại hồng trần bên trong hiện thân. thấy thế, thế Lão nhân thu tầm mắt lại, một lần nữa nhìn về phía khung ngảy dưới đá trần lạc dương. Nữ hoàng ba người. Ánh mắt cũng đều rơi trên người Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương chắp tay sau lưng sau lưng, ngưỡng vọng vòm trời mưa máu, bình tĩnh tự nhiên. Trong đầu, Bạch Ngọc trong bình, ám kim quỳnh tương lần nữa điên cuồng phát ra. Tiếp nhận mấy vị khác cự đầu chú mục lễ, Trần Lạc Dương tâm cảnh thản nhiên. Hắn hít một hơi. Sẽ có người nhịn không được nếm thử sao? Nếu có, sẽ là ai? Trần Lạc Dương trong lòng suy tư, trên mặt điềm nhiên như không có việc gì. Giữa không chung, nữ hoàng đã trở lại lao kiếm tiên bên người chờ đợi. Cổ thân giáo tổng giáo giáo chủ Giang ý cùng thanh Thanhưu quan quan chủ thì tựa hồ đứng thành một tuyến bình tĩnh cùng đối mặt mưa máu bị bốn đại cự đầu khí tức quanh người thổi tan trên bầu trời một trận chờ mặc. mà ở trên mặt đất chiến hỏa còn đang tiếp tục chỉ là cục diện hoàn toàn xoay chuyển lúc trước bởi vì Giang ý giả ý trợ giúp huyết Hà lao tổ công kích lao kiếm tiền mặc dù không có cổ thần giáo những người khác tham chiến nhưng huyết Hà cũng sĩ khí đại trấn gọi thiên hà khóm mà chống đỡ nhất thời đường vắng tiêu ma giải Biển máu ngập trời. Nhưng người nào cũng chưa từng nghĩ đến, cơ hội chỉ trong nháy mắt, phong vân đột biến. Giang Ý quay giáo một kích, Thanh Nhu Quan chủ đột ngột tham chiến. Thậm chí liền Bắc Minh kiếm chủ đều hành núng một tay. Trước một khắc còn nắm chắc thắng lợi trong tay huyết Hà lao tổ, đột nhiên liền bị lật bàn. Này lên kia xuống, thiên hà bên trong người cùng Đông Chu võ giả bắt đầu nhằm vào huyết Hà chuyển nhân cùng Yến nhiên Sơn võ giả triển khai phản kích. Bác Hải Yến Nhân Sơn võ giả, theo nhà mình sơn chủ cùng một chỗ rút đi. Thiên Hà, đông chu đám người thì gấp trăm trăm huyết hà bên trong người không thả, một đường truy sát. Khi thương thiên khắp huyết thời điểm, huyết thương sinh chờ huyết hà cường giả đỉnh cao đều trong lòng nặng nghề tốt đỉnh. Đạo đạo huyết quang lao vùn vụn trốn chạy, nửa đường tụ hợp. Thời khắc nguy hiểm nhất tiến đến, chuyện không thể làm, Hồng Trần đem không ta nhóm chỗ dung thân, chỉ có theo tổ sư di mệnh, nắt đi máu tiên thạch, mở ra môn hộ, lui vào biển máu nghỉ ngơi lấy lại sức, mà đối đãi ngày sau. Huyết thương sinh ngữ khí trầm trọng. Cái khác huyết hạ túc lao đều im lặng, sau đó cùng nhau thở dài gật đầu. Chương 449, so với các ngươi còn chính tông. Tổ bị phá, khó có chứng lệnh. Một phương cự đầu vẫn lạc, cùng tương quan thế lực tất nhiên nên đón hát ám tuyến nguyệt. Một khi vô ý, liền có thể là triệt để hủy diệt biến mất hạ tràng. Nếu có cái khác cự đầu chịu trông non, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Tựa như năm đó Thanh Vân Trai, cùng gần nhất hơn trăm năm tới Đông Chu Hoàng Triều. Thiên cơ tiên sinh vẫn lạc về sau. Tiên thiên cung đã là bơ bên mệnh đồ khó giỏ mà mất đi huyết Hà lão tổ huyết Hà một mạch tình huống sẽ chỉ so tiên thiên cung sớm hơn chí ít tiên thiên cung không giống bọn hắn giống nhau gây thù hẳn như vậy nhiều khách quan với tiên thiên cung mà nói huyết Hà có thể quá kéo cửu hận không nói đến Tiên Hà, Đông chu sẽ truy kích đến cùng chính là thế lực khác cũng có thể là gia nhập vào bác Hải Yến nhiên Sơn cùng huyết Hà một mạch quan hệ ngược lại là có chút thân cận nhưng vậy ít nhất có một nửa thành lập tại huyết Hà lao tổ cái thế tu là hơn phạm vào nhiều người tức giận huyết hà khả năng bị vây quét. Như thế tình cảnh dưới, bác hải Yến nhiên Sơn sẽ còn không nguyện ý phù hộ huyết hà dư nghiệt, rất khó giảng. Húng chi, Sơn chủ phù Diêu vương coi như thật vui lòng dối ra cứu viện, huyết hà bên trong người ngược lại sẽ bất an trong lòng. Trước mắt huyết hà rắn mất đầu, khó đảm bảo Yến nhiên Sơn sẽ không thừa cơ chiếm đoạn. Phù Diêu vương một đời bác hải bá chủ ma đạo cự phách, sẽ không dễ dàng bỏ qua tới tay cơ hội. Không có khả năng trông cậy vào người người cũng giống như lão kiếm tiên như vậy không cầu hồi báo giúp Đờ Thanh Vân trai, Đông Chu Hoàng Triều. Trước mắt tình huống dưới, đối với huyết hà một mạch đến nói, chính đạo cố nhiên là cường địch, ma đạo đồng nghĩa với nguy hiểm. Vạn hạnh, huyết hà một mạch sớm đã làm quá nhiều tay đánh tính, có ứng phó xấu nhất tình trạng thời dự án. Trước mắt chính là hậu bị thủ đoạn phát huy được tác dụng thời điểm. Một đám huyết hà dương nghiệt, nhanh chóng theo kế hoạch tụ hợp. Kiểm kê nhân số, có không ít tử thương. Huyết thương sinh các túc lao đều trong lòng nặng nghề. Rất nhiều người, mãi mãi cũng vô pháp chạy đến cùng bọn hắn hội hợp. Có một số người, khả năng còn chưa có chết. Nhưng là bị địch nhân truy sát dây dưa dưới, vô pháp kịp thời chạy đến. Nhưng bọn hắn lại không thể lại đợi lâu, chỉ có tráng sĩ chặt tay. Nếu không truy binh trình diện, tất cả mọi người cũng không kịp thoát thân. Những người còn sống kia, cũng chỉ có tự cầu phúc. Huyết hà cùng thiên hà đồng dạng, chú trọng môn nhân thiên phú tư chất cùng nộ tính Vì vậy đệ tử đều là quý tinh bất quý đa, cùng tiểu Tây Thiên, Thanh Nhu Quan, Tiên Thiên cùng cổ thần giáo này địa phương so sánh, có thể xưng nhân khẩu đơn bạc. Trước mắt tử thương tử thương, thất lạc thất lạc, thành công tụ hợp với cửa chót hộ trước người, liền càng thêm thưa thớt, nhân số tàn lụi, gọi huyết thương sinh chờ túc lao thấy đau thấu tim gan, đau lòng không thôi. Bất quá, cũng không hoàn toàn là giảm bớt. Tựa hồ còn nhiều thêm người. Nhìn xem cái kia dáng người cao gầy song đồng như máu thanh niên. Mấy vị huyết hà trưởng lao đều ánh mắt thận trọng. Người, trước đó ngược lại là gặp qua. Bất quá hôm nay lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Đối phương ngược lại là lúc trước cùng huyết hà lao tổ đồng hành mà tới. Về sau đại chiến bên trong, cũng có người ngẫu nhiên nhìn thấy đối phương cùng thiên hà truyền nhân giao thủ, thậm chí giết chết thiên hà đệ tử trang diện. Một thân tu vi, chính là huyết hà đích truyền không thể nghi ngờ, lại thực lực mạnh mẽ, khiến người ghé mắt. Có thể là như thế này một cái võ thánh cảnh giới huyết hà đích Đến tổt cùng là cái gì nội tình? Vì cái gì hôm nay mới lần thứ nhất xuất hiện với chúng đồng môn trước mặt? Huyết hà lao tổ không có ở đây, để những người khác lo nghĩ trung điệp. Lúc khác thì cũng thôi đi, hiện tại loại thời khắc mấu chốt này, một người như vậy tồn tại, quả thực có chút chói mắt. Ngươi, đến cùng là ai? Huyết thương sinh trầm giọng hỏi. Đệ tử huyết tám thiên, được sư tôn ban thưởng dấu thập huyết tám thiên hạ, trước đây theo sư tôn ở bên ngoài tu hành, bởi vì hôm nay cùng thiên hà quyết chiến. Cho nên mà trở về tham chiến. Cao gầy thanh niên đáp. Sư tôn không tại, ngươi làm sao nói đều có thể rồi. Một bên có người lạnh lùng mở miệng. Trần lạc dương hóa thân huyết ám thiên quay đầu nhìn lại, nhận đối phương chính là huyết hà lao tổ thân truyền đệ tử một trong. Trời cao uống máu huyết trường không, đương kim huyết hà một mạch thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất truyền nhân một trong. Tuổi con trẻ, tu thành thứ 16 cảnh võ thánh tri tôn, từ trước đến nay cùng cổ thần giáo Lâm Nham, Thang Ất Minh, Nam Sở chính Long Nguyên Chính phượng nguyên, tiên thiên, thiên cung sơn trùng kiệt đám người cũng xưng, chính là hồng trần thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân vật phong vân, trụ cột vững vàng. Một thân huyết hà kiếm đạo đã tận được chân truyền. Chỉ là không làm sao thiên hà tiểu kiếm tiên quá mức xuất chúng, đem thiên hà đồng môn quang huy đều che đậy tình hôn giới, càng làm cho túc địch huyết hà người đồng lứa khó mà tranh phong. Nhưng cái kia chỉ là bởi vì tiểu kiếm tiên thẩm thiên chiêu quá mạnh, lại không có nghĩa là huyết trường không mấy người yếu. Giờ phút này đối mặt huyết không chất vấn Trần Lạc Dương hóa thân huyết ám thiên cười cười, không có cái lại, mà là trực tiếp xuất thủ. Ngay trước huyết thương sinh chờ huyết hà túc lao trước mặt, ngập trời kiếm ý, hóa thành huyết hà, trực tiếp chém về phía đối diện huyết trường không. Huyết trường không trong tiếng cười lạnh, xuất kiếm đánh trả. Nhưng đối diện huyết ám thiên kiếm quang biến thành huyết hà bên trong, trong chấp nhoáng chuyển ra một tiếng thê lương bạo ngược phượng gáy. Huyết sát phượng hoàng tử vô biên huyết thủy bên trong vỗ cánh bay ra. Phượng hoàng tường thủy hiện ra không còn, chỉ có sát ý ngút trời lệ khí nghiệt bản trọng sinh lực lượng, tại thời khắc này lại hoàn toàn ngụy chuyển, cho người ta mang đến cực hạn diệt vong. Huyết hạ chí cao kiếm thuật một trong, Huyết hoàng luân hồi quyết. Huyết trưởng không thần sắc không thay đổi, quanh thân kiếm ý bừng bừng phấn chấn. Cuồn cuộn huyết quang mở ra, lập tức liền có khác một tiếng thê lương phượng gáy vang lên. Đồng xuất một môn huyết hoàng luân hồi quyết, đón lấy huyết giám thiên kiếm quang. Song phương đối bính, thế lực ngang nhau. Hai con huyết phượng hoàng cùng một chỗ vỡ vụn giải thể, sau đó tự huyết hạ bên trong trọng sinh. Nhưng huyết ám thiên con kêu huyết vượng hoàng tại sau khi vỡ vụn, nhưng không có niết bàn trọng sinh. Quân quần huyết quang, tiến thêm một bước nổ vỡ ra đến. Huyết trưởng không lập tức mất đi tiên cơ, bị đặt ở hạ phòng. Một đám huyết hà túc lao ở bên cạnh lặng lặng nhìn xem, vừa mới bắt đầu ai đều không có nhung tay. Huyết ám tiên gặp chất vấn, liền là rút kiếm xuất thủ, có vẻ như chột dạ, nhưng hắn sáng lên cái kia chính tông nhất huyết hà kiếm thuật, cũng đã là đối với mình mình chứng minh tốt nhất. Lúc trước trên chiến trường loạn thành một đống, có người xa xa gặp hắn xuất thủ, cũng không tốt kết luận. Huyết Ám Thiên mặc dù theo Huyết Hà lão tổ hiện thần, nhưng hắn cùng Huyết Hà lao tổ đến tuật cùng quan hệ thế nào, ở đây những người khác cũng không hiểu biết. Dù sao thế gian này có Hắc Thủy Tuyệt Cung nhất nghiệm thần công, cổ thần giáo thần La Vạn Tượng thần công dạng này tuyệt học, không phải không thể nào bắt chước Huyết Hà kiếm đạo. Nhưng bây giờ gần như thế cự ly đứng ngoài quan sát, cả đến với Huyết trưởng không tự mình giao đấu tiếp xúc tình huống dưới, bất luận huyết thương sinh chờ người quan chiến vẫn là huyết trưởng không bản nhân đều có thể triệt để khẳng định, trước mắt cái này huyết ám thiên một thân kiếm đạo, chính là vô cùng thuần chính huyết hà đích truyền, học trộm đều trộm không học được tinh tế như vậy. Mà đợi đến huyết ám thiên một kiếm ở giữa dĩ nhiên đồng thời hiện ra huyết hoàng luân hồi quyết cùng huyết nhiệm thương khung quyết hai đại kiếm thuật kiếm ý lúc, huyết thương sinh mấy người cũng vì thế mà kinh ngạc. Với tư cách huyết hà bên trong đứng đầu nhất cao tầng cường giả, huyết niệm thương khung quyết tồn tại, bọn hắn biết được. Nhưng huyết hà bên trong trước mắt còn không từng có người được được truyền thụ. Trước mắt cái này thanh niên thần bí Dĩ nhiên thông hiểu cũng hợp thành. Nếu như cái này cũng chưa tính huyết hà đích chuyển, quản chi là không ai có thể quên đi. Huyết nhiễm thương không quyết lực buộc phát khủng bố. Huyết trường không giới sự ứng phó không kịp, một khi mất tiên cơ, lập tức bị đánh được liền tục bại lui, khó mà chống đỡ. Đủ rồi. Huyết thương không lấy lại tinh thần, dơ tay một đạo huyết quang bay ra. Thứ 18 cảnh võ thánh cường giả tối đỉnh, đối với thứ 16 cảnh võ thánh cảnh giới ưu thế quá mức rõ ràng lập tức đem cái kia vỡ nát vỏm trời khủng bố kiếm ý chặn lại, giúp huyết trường không giải vây. Trần lạc dương hóa thân mà thành huyết ám thiên không vì mình rất căn bản không nhìn mới đối thủ huyết trường không mà là nhìn về phía huyết thương sinh trở tốt lão. Bây giờ cục diện người nên trong lòng hiểu rõ huyết thương sinh nói, chúng ta cùng một chỗ lui vào biển máu, trước mắt thời cuộc gian nan tất cả mọi người nhất định phải một lòng đoàn kết, nghiêm ngặt nghe chỉ huy làm việc, không được tự tiện chủ trương Tìm từ dù nghiêm khắc Nhưng cho phép huyết ám thiên cùng một chỗ thông qua môn hộ lui vào biển máu, liền mang ý nghĩa thừa nhận đối phương thân phận. Huyết ám thiên hai tay ôm quyền thi lễ, đệ tử minh bạch. Đều chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta muốn bắt đầu. Huyết thương sinh nói, ánh mắt nhìn về phía một bên khác huyết trường không mấy người. Huyết trường không mặt không biểu tình, đệ tử tuân lệ. Cái này huyết ám thiên không chỉ có đột nhiên xuất hiện, cho thấy thiên tư thực lực, khiến cho sở hữu huyết hà bên trong người kinh hãi. Nhất là thế hệ tuổi trẻ càng là để ý Đối phương thế mà tập được huyết hà lão tổ huyết nhiệm thương không quyết, ở trong đó khả năng ẩn chứa ý vị, thực sự để người như nghẹn ở cổ họng. Huyết hà lão tổ hiện tại xác thực không có ở đây. Nhưng cái này huyết ám thiên bảy ra thiên tư tiềm lực, chứng minh lão tổ ánh mắt, cho dù lão tổ đã không tại, hắn cũng nháy mắt từ trên trời hạ xuống, chứng cứ huyết hà thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiện xuất bảo tọa. Huyết Thương sinh trợ Túc lão, giờ phút này lực chú ý đã không trên người đệ tử trẻ tuổi. Bọn hắn cộng đồng tế lên một khối linh thạch Mấy đầu huyết hà giăng khắp nơi, cùng một chỗ tới Tiêu Linh Thạch. Linh thạch bên trong có phân loạn nhưng hào quang rừng rực điên cuồng lấp lóe, càng ngày càng lóa mắt. Trần Lạc Dương trở võ thánh chi thân cương giả, đều cảm giác huyết quang chướng mắt, khó mà nhìn thẳng cái kia linh thạch. Hung lệ nóng nảy quang huy lấp lánh dưới, linh thạch mặt ngoài dường như xuất hiện từng kia từng kia vết dạ, phảng phất muốn vỡ vụn. Đó chính là trong truyền thuyết máu tiên thạch à. Trần Lạc Dương hóa thân mà thành huyết ám thiên, khép mắt lại, trong lòng suy tư. Máu tiên thạch Trong truyền thuyết huyết hà trí bảo một trong, nguồn gốc từ huyết hà đời thứ 6 trưởng môn lão tổ huyết hà tìm tiên máu thiên tầm, trợ giúp huyết hà một mạch trịu qua tự thân trong lịch sử hắc ám nhất chật vật một khoảng thời gian, đặt vương quật khởi lần nữa cơ sở. Huyết hà đời thứ tư lão tổ máu tiến côn luân máu côn luân năm đó như diệp thiên ma giống nhau che đậy hồng trần các cương giả, kéo cừu hận kéo quá mãn. Tại hắn vẫn lạc về sau, mặc dù người thừa kế đời thứ năm huyết hà lão tổ cũng có thể sừng một phương cự đầu. Nhưng nhiều người tức giận phía dưới huyết hà vẫn là rất gian nan, cơ hồ đi hướng mặt lộ. Nhờ có đời thứ 6 lão tổ máu thiên tầm khai quật một chỗ thần bí động tiền, tồn tại ở vào khoảng với Hồng Trần trong ngoài ở giữa, thần bí khó lường, mới là huyết hà một mạch tranh thủ đến nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Nơi đó, bị huyết hà nội bộ xưng là biển máu. Trong truyền thuyết, máu tiên thạch chính là mở ra biển máu muôn hộ chìa khóa. Nhưng bản thân vẫn có chút thần bí, ngoại giới không rõ nội tình. Hôm nay, huyết hà một mạch lại gặp nguy cơ. Thế là trở lại cho cũ. Tu luyện huyết hà kiếm đạo cần lớn quy mô sát sinh, hoặc là nói, cần đại lượng nhân mạng, sinh hồn, cần sinh mạng từ sinh nhập chết. Khách quan với Trần Lạc Dương càng nặng chất lượng bạch ngọc bình, trình độ nào đó đến nói, huyết hà kiếm đạo càng nặng số lượng. Trong biển máu kia có nhiều người như vậy miệng sao? Huyết hà trốn vào đi không phải là vì quang trốn tránh bảo vệ tính mạng kéo dài hơi tàn, mà là muốn nghỉ ngơi lấy lại sức một lần nữa lớn mạnh. Trong biển máu, có cái gì có thể bảo chứng điểm này đâu? Huyết Ám Thiên trong lòng suy tư, trên mặt bất động thanh sắc, an ổn nghe lệnh làm việc, theo cái khác huyết hà chuyển nhân cùng một chỗ bước tới cái kia chậm chậm mở ra huyết hồng đại môn. Phương xa, Trần Lạc Dương mỉm cười. Chương 450, Giang giáo chủ bí mật nhỏ. Có hồn chữ thiên thư tồn tại, cho dù Huyết Ám Thiên vào biển máu, Trần Lạc Dương cũng không cho tới cùng cắt đứt liên lạc. Trong những ngày kế tiếp, huyết hà một mạch quyền chủ đạo, chắc chắn sẽ tại huyết thương sinh chờ túc lao trong tay, mặc dù không xác định cụ thể là ai cũng không xác định liệu sẽ như vậy sinh ra một đời mới huyết hà lao tổ. Bất quá đối với huyết ám thiên đến nói, tiếp xuống không cần có quá nhiều động tác, chậm rãi tại trong biển máu, cùng mọi người cùng nhau nghỉ ngơi lấy lại sức chính là, như thế khó được cơ hội, có thể nào không hào hào nắm chắc. Thời cơ chín mùi thời khắc, tự có nước chạy thành sông thời điểm. Biển máu mặc dù độc lập mà ẩn nấp nhưng cuối cùng không có khả năng nẽ qua hồng Trần ảnh hưởng. Hồng chân giới tiếp xuống tình trạng, cùng huyết hà một mạch cùng một thở tại vậy nhiệm th Huyết ám tiên chậm rãi tích xúc là đủ. Trần Lạc Dương thần sắc can nhiên, lẳng lặng nhìn qua phía trên vòm trời hư không. Cùng Huyết Hà lão tổ một trận chiến về sau, trang diện cũng không có lập tức hòa hoãn lại, ngược lại càng căng thẳng hơn. Mấy vị cự đầu, một lần nữa phân chia trận doanh, hiện ra rằng có tư thái. Bác Hải Yến Nhiên Sơn sơn chủ chủ chốt chạy, bác Minh kiếm chủ cũng là thẳng rời đi, có thể không để cập tới. Còn tại trận bốn vị cự đầu bên trong, lão kiếm tiên quanh thân kiếm quang tú liễm, lẳng lặng đứng tại chỗ. Hán bản liền trọng thương tại người, trải qua vừa rồi cái kia một trận đại chiến, càng có thương tích hơn thế tăng thêm xu thế. Trở về Sơn Môn trải qua mấy ngày này Tịnh dưỡng phí công nhọc sức, hắn giờ phút này tình trạng thậm chí so với lúc trước tại chính dương thành thời còn muốn càng hỏng bét. Đông chu nữ hoàng thần sắc trầm tĩnh, im ắng đứng tại lao kiếm tiên bên người, giữa ngón tay giống như thường ngày, thêm ra mấy viên quả hồ đảo, nhưng không có bốc vỏ, chỉ là tại giữa ngón tay vừa đi vừa về thưởng thức. Nàng ánh mắt bình tĩnh. Tại đối diện cổ thần giáo giáo chủ Giang Ý cùng Thanh Nưu quan chủ Du trên thân thanh lưu di động, sau đó lại hướng phía dưới rơi đi, nhìn về phía Trần Lạc Dương. Giang Ý trên mặt mỉm cười như cũ, Thanh Nưu quan chủ đồng dạng mây trôi nước chảy. Hai người bọn họ ánh mắt cũng từ đối diện lao kiếm tiên cùng nữ hoàng trên thân hướng phía dưới rời, nhìn về phía trên mặt đất Trần Lạc Dương. Mặc dù tu vi cảnh giới thực lực có cao thấp có khác, giờ phút này cũng là từ giữa không trung quan sát mặt đất. Nhưng mấy vị cự đầu trước mắt nhìn về phía Trần Lạc Dương ánh mắt Lại đều cực kỳ thận trọng, không có thái độ bề trên. Trần Lạc Dương trên mặt đất bị mấy vị cự đầu cùng một chỗ hành chú mục lễ, từ đầu đến cuối bình tĩnh thẳng nhiên, không gặp bất luận cái gì quẫn bách tư thái. Đối mặt phía trên rơi tới ánh mắt, hắn đáp lại cười nhạt một tiếng. Phía trên bốn vị cự đầu ánh mắt, trên người Trần Lạc Dương đảo qua liếc mắt về sau, liền là cùng nhau thu hồi, một lần nữa nhìn chăm chú lẫn nhau. Lao kiếm tiền hướng giang ý cùng thanh như quan chủ ôm quyền thi lễ. Lao phu cảm ơn giang giáo chủ cùng du quan chủ tương trợ cứu viện tri tình. Giang ý mỉm cười, huyết hà lão tổ, giã tâm cùng tư tâm đều quá lớn. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T nói giã tâm, hắn U minh thập nhị kiếm đã được thứ ba, dần dần không người chỉ được. Nói tư tâm, chính dương thành bên trên đánh với thiên ma một trận, hắn lâm trận bỏ chạy. Một người như vậy, làm hại kịch liệt, không thể bỏ mặc. Mặc kệ ngày xưa mọi người giao tình như thế nào, cũng cuối cùng cùng thuộc chính đạo một mạch canh gác hỗ trợ, đồng khí liên chi là cần phải, vân lão không cần phải khách khí. Thanh như quan trụt thì nhàn nhạt nói ra, bần đạo trước đó bế quan, không thể gặp phải chính Dương Thành vây quét thiên ma triển đến dịch, một mực rất là tiếc đối, hôm nay đúng lúc gặp huyết hà làm loạn, đương nhiên phải chạy đến chợ một chút sức lực. Lào kiếm tiên lần nữa cảm ơn hai người bọn họ, huyết thương không mặc dù đến tội, nhưng huyết hà còn có dư nghiệt, thiên ma ngày đó mặc dù thối lui, nhưng lần này lại phục lên, tất nhiên không cần trăm năm lâu. Chắc hẳn rất nhanh liền sẽ ngóc đầu trở lại. Chẳng biết nhị vị có thể có rảnh rồi đi Lão Phu nơi đó ngồi một chút. Vừa đến Lão Phu cảm ơn nhị vị tương trợ chi tình, thứ hai chúng ta tiến một bước thương thảo, ứng đối thiên ma lại đến thai ương Gần đây Luân Phiên biến cố, gọi người không kịp nhìn, Giang Mô cần một lần nữa trải vốt một phen. Giang Y nói, đợi trong tay sự tình một lần nữa xử lý lưu loát về sau, chắc chắn lần nữa bái phòng Vân Lão, chỉ là hôm nay liền không ở thêm, chỗ thất lễ, còn xin Vân Lão thứ lỗi. Một bên Thanh Nưu Quan chủ thì mở miệng nói ra, Bần đạo cũng không để lại, có quan hệ thiên ma, Bần đạo chính thật là có chút manh mối cần kiểm chứng, đợi có tin tức xác thật về sau, vừa vặn cùng nhau cùng hai vị cư sĩ thương thảo. Lao Kiếm Tiên gật đầu, như thế, Lao Phu liền không ở thêm nhị vị, chúng ta ngày khác gặp lại. Bốn vị cử đầu, dần dần trên bầu trời tán đi. Nữ hoàng vẫn như cũ bảo vệ Lao Kiếm Tiên, mà giang ý cùng Thanh Nưu Quan chủ thì phân tán ra, các tự rời đi. Chiếu Ngài nhìn Giang Ý cầm tới hắn muốn món đồ kia sao? Nữ hoàng bóp nát trong tay nàng quả hồ đào sắc, sau đó đem quả nhân đưa vào trong miệng, vừa ăn vừa nói nói. Cùng một chỗ vây giết huyết hà lao tổ, nàng rõ ràng trông thấy huyết hà lao tổ một chút tùy thân bạo vật rơi vào Giang Ý trong tay. Nàng cũng phải tới một bộ phận, nhưng giao cho lão kiếm tiên phân biệt về sau, lão kiếm tiên liền là lắc đầu, biểu thị Giang Ý muốn món đồ kia không tại bọn hắn bên này. Hiện tại còn không dễ phán đoán Giang Ý chính mình phải chăng cầm tới. Lao kiếm tiên nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng. Bây giờ nói rõ cũng không sao. Lao nhân chậm chậm nói ra, giang ý người này, thần hồn có gì. Nữ hoàng miệng bên trong nhai lấy đồ vật, không có lên tiếng, tiên tính nghe Lao kiếm tiên tiếp tục nói đi xuống. Đã từng có một phương thánh địa, tên là Thanh Vân Trai, ngươi cần phải còn có ấn tượng. Lao kiếm tiên nói, nữ hoàng hai bên gương mặt cổ động ấy lần đồng thời, gật gật đầu. Thanh Vân Trai người sáng lập, đời thứ nhất trai chủ dương thanh sĩ chính là Lao phu bạn cũ hảo hữu, hắn sáng lập thanh vân trai chừng trăm năm sau, ngoài ý muốn bỏ mình. Lão kiếm tiên thở dài nói ra, lão phu nhớ tới thanh vân trai chính là tâm huyết của hắn, cho nên trông non một hai, may mắn thanh vân trai rất nhanh liền ra một tuổi trẻ tài tuấn của khởi, làm cho thánh địa vai không suy. Cái này cái gọi là tuổi trẻ tài tuấn, đương nhiên là tương đối với lúc trước thời đại kia mà nói. Đối với hiện bây giờ nữ hoàng đến nói, cũng là tốt chuyện từ mấy trăm năm trước. Chỉ là đáng tiếc, người trẻ tuổi kia Cũng chính là thanh vân trai đời thứ hai trai chủ, vẫn chưa tới 200 tuổi, liền cũng vẫn lạc. Lao kiếm tiên nói, nữ hoàng gật đầu, việc này nàng có nghe thấy. Nhưng hiện tại xem ra, trong đó có ẩn tính khác, cũng chính là Lao kiếm tiên hôm nay nhắc lại việc này nguyên nhân. Quả nhiên, Lao kiếm tiên tiếp xuống tiếp tục nói ra, thần hồn của hắn, cũng có đặc dị chi tướng, trời sinh cứng, cỏi vô cùng, nhưng thường xuyên bản thân chấn động, khó mà ức chế, lại xương thiên hồn rung động. Vốn là không có gì lớn, cũng không ảnh hưởng hắn kế thừa dương Than sĩ y Lế bát tu thành một thân kinh người nghệ nghiệp khinh thường Hồng Trần nhưng ai đều không hề nghĩ tới có một loại bảo vật cùng tương sinh tương khắc đã là trị liệu hắn thần hồn chấn động mất khống chế thuốc hay lại cũng có thể trở thành chế nước khống chế hắn công xiềng nữ Hoàng nghe đến đó liền là khẽ như mày nàng nhấm hạt dưa động tác dừng lại ngay tiểu nói này ta có ấn tượng tôn thất trong điện tịch đã từng ghi tội một bút là nguyên minh quy tông tại sao không sai chính là bảo vật này Lao kiếm tiên nói, bảo vật này lúc ấy rơi vào đen tuyết trong tay. Nữ hoàng gật gật đầu. Đen tuyết lão người, ước chừng mấy trăm năm trước, hoành hành hồng trần một vị cái thế lao ma đầu, chính là lúc ấy hồng trần ma đạo một trong 10 đại cứng, giả, một phương cự đầu. Về sau, bởi vì không chịu túi đầu trước diệp thiên ma, mà chết ở diệp thiên ma trường hạ. Đen tuyết lão người chính là là lúc trước thời đại kia ma đạo nhân vật hung ác. Trong tay hắn nắm giữ nguyên minh quy tông thạch, tự nhiên sẽ không làm người tốt chuyện tốt đem bảo vật trực tiếp tặng cho thanh vân trai đời thứ hai trai chủ. Đối với cái này lão ma đầu đến nói, đầu tiên khẳng định là muốn lấy bảo vật này, khống chế thanh vân trai đời thứ hai trai chủ, làm cho biến thành nghe lệnh mình nô buộc cùng khôi lỗi. Có cơ hội để một cái cùng cấp bậc cự đầu thành vì mình nô lệ, loại chuyện này đối với đen tuyết lão nhân mà nói, căn bản không cần làm lựa chọn. Vị tiêu trai chủ tất nhiên là thà chết không theo. Nữ hoàng một lần nữa đập mở qua tử xác Đúng vậy a Lao kiếm tiên thở dài một tiếng Đáng tiếc hắn tráng nghiên mất sớm, thanh vân trai về sau, cũng lại chưa từng đi ra có thể chốt mùi hắn cùng dương thanh sĩ chuyên nhân. Giang ý, cũng là tật xấu này. Nữ hoàng hỏi, hắn cũng sợ nguyên minh quy tông thạch. Nói cho đúng đến, nếu như nguyên minh quy tông thạch rơi xuống bản thân hắn trong tay, hắn không chỉ có không có có nỗi lo về sau, đồng thời cũng có thể vì vậy được lợi. Lão kiếm tiên nói, đen tuyết lão người chết với thiên ma tay, về sau vân láo ngài dẫn dắt hồng trần các cường giả cùng một chỗ vây công đánh bại diệp thiên ma. Huyết thương khung cũng tham dự trận chiến kia. Nữ hoàng nói, thế là, nguyên minh quy tông thạch từ đen tuyết đến thiên ma sau đó lại chạy vào huyết hả. Lao kiếm tiên khẽ gật đầu, không sai, đúng là như thế, nhưng mà loại kia thiên hồn rung động dị tượng, hiếm thấy trên đời, Lao phu si sống hơn nghìn năm, trước đây cũng liền chỉ gặp qua như vậy như nhau mà thôi. Mà cái này nguyên minh quy tông thạch, không có gì cái khác chỗ đại dụng, cũng liền chỉ nhằm vào thiên hồn rung động chi tượng người hữu dụng, huyết thương khung bình thường được không phát huy được tác dụng chỉ có thể một mực tổn lấy, chờ đợi thời cơ. Nhiều năm trước tới nay mới xuất cái thứ hai, chính là cổ thần giáo Giang Ý. Nữ hoàng nói, nhưng xem ra ngày này hồn rung động chi tượng, vẻ ngoài bên trên rất khó nhìn ra đến, có vị kia thanh vân trai chủ vết xe đổ, Giang Ý khẳng định cũng chú ý che giấu, mọi người trước đây đều không thể phát giác đầu mối. Chỉ có một người ngoại lệ, thiên cơ tiên sinh. Biết được bí mật này, thiên cơ tiên sinh không có lộ liễu. Cho huyết thương không biết được, Tất nhiên muốn dùng Nguyên Minh Quy Tông Thạch đối phó Giang Ý. Thiên Cơ Tiên Sinh dĩ nhiên không phải quan tâm Giang Ý, mà là lo lắng huyết hà lao tổ chống dung thêm to lớn giúp đỡ, càng phát ra khó trị. Lúc trước Thanh Vân trai đời thứ hai trai chủ sát nhân thành nhân, chưa hẳn mang ý nghĩa Giang Ý cũng nhất định có cơ hội. Hắn chết, Thiên Cơ Tiên Sinh không thèm để ý, Hồng Trần Ma đầu thiếu một cái. Nhưng nếu là hắn sống sót lại bị huyết hà lao tổ khống chế, cung cấp ra joy, cái kia tuyệt không phải Thiên Cơ Tiên Sinh nguyện ý gặp đến. Huyết Hà cùng cổ thần giáo ở giữa nếu như nhất định phải làm cái so sánh, không hề nghi ngờ Huyết Hà một mạch muốn phản nhân loại hơn nhiều. Trái lại, Giang Ý đạt được nguyên minh quy tông thạch, thực lực khả năng tiến thêm một bước, cũng không phải thiên cơ tiên sinh mong muốn. Mà lại không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không nguyện ý cùng ma đạo cự đầu hợp tác. Bởi vì biết được việc này về sau, sự tình liền như thế gắt lại. Bất luận Huyết Hà lão tổ có nguyên minh quy tông thạch vẫn là Giang Ý thân có thiên hồn rung động chi tượng, đều vẫn là bí mật Thiên cơ tiên sinh chỉ vì lấy phòng ngừa vắn nhất, tại tín nhiệm nhất bạn chi kỷ lao kiếm tiên nơi này, lưu lại bắt quái khay ngọc, quyển xem như là lưu cái nội tình. Kết quả chưa từng nghĩ, vẫn thật là là bản thân hắn trước gặp sinh từ kiếp. Lao kiếm tiên bây giờ lại để lên, không khỏi lại là một trận ảm đạm. Dưới tình huống bình thường, không phát huy được tác dụng nguyên minh quy tông thạch, huyết hà lao tổ sẽ tùy thân mang theo sao. Nữ hoàng lột ra một cái quả phỉ, quả nhân ném vào miệng bên trong. chương 451 thời buổi rối loạn Bình thường tới nói, trừ nhằm vào thân có thiên hồn rung động chi tượng người bên ngoài, cái này nguyên minh quy tông thạch đối với những người khác mà nói, không có giá trị. Mà thiên hồn rung động người, hồng trần giới từ trước tới nay, hết thể cũng chỉ xuất năm đó thanh vân trai đời thứ hai trai trụt như vậy một cái cô lệ. Từ trước tới nay đầu một cái, cũng là độc một phần. Tự vẫn lạc đến nay 500 năm dư năm thời gian bên trong, hồng trần trước đây đã biết lại không có đi ra cái thứ hai. Cứ thế với tất cả mọi người hoài nghi là thật hay không chỉ là cô lệ. Cho đến bây giờ, thậm chí đại đa số người đều đã trải qua quê lãng. Ngày này hồn rung động chi tượng mặc dù có trọng đại tệ nạn, nhưng trên lý luận đến nói, nếu như không cân nhắc nguyên minh quy tông thạch thai hoàng ẩm, đây là phi thường có lợi với tập võ tiên thiên tư chất. Mặc dù vẫn có bị mai một khả năng, nhưng siêu quần bạc tụy khả năng càng cao. Chỉ là chứ cái kia thứ một ví dụ bên ngoài, sau đó vẫn luôn chưa từng lại tiến vào đại chúng tầm mắt có khả năng xác thực hiếm có, nhưng cũng có khả năng bản nhân giữ kín không nói ra. Ngày này hồn rung động chi tượng, ngoại nhân xác thực rất khó nhìn ra. Chính như nữ hoàng lời nói, có năm đó đen tuyết lão người cùng thanh vân trai đời thứ hai trai chủ giáo hấn, cho dù có người phát phát hiện mình người mang thiên hồn rung động chi tượng, cũng tất nhiên sẽ hết sức giấu giếm. Hiện tại xem ra, giang ý chính là thứ hai lệ. hắn che giấu quả thực nghiêm mật, liền thiên cơ tiên sinh được biết bí mật, đều có rất lớn ngẫu nhiên thành phần ở trong đó. Huyết hà lao tổ liền không có số may như vậy, không trông coi nguyên minh quy tông thạch, nhưng lại không biết cùng hắn cự ly cách đều đánh qua không ít quan hệ giang ý, chính là mục tiêu nhân vật. Đương nhiên, giang ý trước đây cũng không biết, đối với hắn có trọng đại uy hiếp đồng thời cũng có to lớn bổ ích bà bối, tại huyết hà lao tổ trong tay. Nguyên minh quy tông thạch, đối với giang ý mà nói, không phải mệnh căn tử cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng đối với không biết rõ tình hình huyết hà lao tổ đến nói, thì hình cùng ngân gà, chỉ có thể có khi không tổ lấy Chờ đợi có thể cung cấp lợi dụng thời cơ. Tựa như lúc trước xử lý đen tuyết lão người cầm tới đồ vật diệp thiên ma đồng dạng. Vật tới tay bên trong mấy trăm năm đều không phát huy được tác dụng, chỉ có thể tích lưu cho. Như vậy một kiện đồ vật, liệu sẽ tùy thân mang theo, quả thực khó giảng. Lào kiếm tiên cũng thở dài một tiếng, lấy lao phu đối với huyết thương không hiểu rõ, việc này tỷ lệ 5 năm đi, lại nhìn về sau giang ý động tác, có thể hay không khuy xuất một chút dấu vết để lại. Đầu kia láo hổ ly khó Nữ hoàng hai bên quay hàm đã một lần nữa nâng lên, con trâu kia cũng rất khắc thường. Hồng Trần chính đạo các nhà, tuy nói lớn trên mặt thường xuyên đồng thanh đồng khí, nhưng quan hệ lẫn nhau cũng không thế nào hòa thuận. Trong đó thanh như quan cùng thiên hà, đông chu ở giữa, nhất là khẩn trương. Hôm nay thiên hà cùng huyết hà ở giữa đại chiến, như không đặc thù nguyên nhân, thanh như quan hai không muốn rút, tỏa sơn quan hổ đấu khả năng lớn nhất. Nhưng thanh như quan chủ lại quả quyết xuất thủ, rơi vào nữ hoàng cùng lão kiếm tiên trong mắt. Sự tình liền lộ ra mấy phần quỷ dị. Mới thanh như quan chủ chú ý Trần Lạc Dương cử động, Nữ Hoàng, lão Kiếm Tiên đều nhìn ở trong mắt. Cần phải cùng cổ thần giáo vị kia Trần Phó Giáo chủ có quan hệ A Nữ Hoàng nói, nhưng trước mắt còn không dễ phán đoán đến cùng chuyện gì xảy ra. Lao Kiếm Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Nữ Hoàng sơ qua rừng một chút về sau, tiếp tục nói ra, mà lại ta quan vị kia Trần Phó Giáo chủ, thân là trí tôn chuyển nhân tựa hồ có chút. Nói không rõ, không nói rõ đồ vật. vấn lão Các người lúc trước đi đến cái kia động thiên bên trong, xác thực nhìn thấy trí tôn bản nhân sao. Đây cũng chính là Lao Phu cảm thấy lo nghĩ nguyên nhân. Lao kiếm tiên nói ra, chính là bởi vì từng gặp mặt trí tôn, càng tận mắt nhìn thấy trí tôn cùng hy hòa giới thiên thiếu quân nước chiến, sở dĩ trước đó mới tin tưởng vị kia Trần Tiểu Hiệu đúng là trí tôn truyền nhân, mà không phải dưới cơ duyên xảo hợp đạt được mấy phần trí tôn truyền thừa liền thôi. Nhưng là... Nhưng là, điểm đáng ngờ càng ngày càng nhiều. Nữ hoàng nói, Ta không thể ở trước mặt nhìn thấy Chí Tôn, sở dĩ lòng nghi ngờ, so Vân lão ngài lớn đâu. Đáng tiếc trước mắt thời buổi rối loạn a, rất nhiều càng chuyện gấp gấp cần đau đầu. Lao Kiếm Tiên nói, chí ít lần này, nhất định phải cảm tạ vị kia Trần Tiểu Hữu. Không sai, con trâu kia có thể là hắn mời tới. Nữ hoàng gật đầu, Bác Minh kiếm chủ liền càng không cần phải nói. Nàng bên người lão nhân cười khổ một tiếng, ngoài ra, phương diện khác cũng muốn đa tạ hắn một phen. Nữ hoàng nghe vậy, nhìn về phía Lao Kiếm Tiên, Nếu không, thiên hà bên trong, hôm nay thật muốn nổi bộ mâu thuẫn. Lao kiếm tiên thở dài. Nữ hoàng nói, ngài tựa hồ không chỉ tại chỉ doanh trưởng lão. Lao kiếm tiên cười khổ, nhỏ hoàng cũng bị huyết hà ăn mòn, nhưng đây còn không phải là khó khăn nhất, khó khăn nhất chính là thiên triêu. Ừm. Nữ hoàng lần này quả thực cảm thấy ngoài ý muốn, nhân hạt thông đưa đến bên miệng, lại ngừng lại. Lao kiếm tiên thổn thức không thôi, trở về rồi hay nói đi, nhờ có vị kia trần tiểu hữu. Trước mắt Thiên triêu tình huống tựa hồ còn có thể vãn hồi. Nếu không, hôm nay lão phu có thể có thể chết ở đồ đệ mình dưới kiếm. Ha ha, cái kia chỉ sợ mới là huyết thương không chân chính kế hoạch mới ra vợ kia. Hắn lắc đầu liên tục, cùng nữ hoàng cùng một chỗ trở về Thiên Hà Sơn môn, lão phu bị thương nặng, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài đều muốn vất vả ngươi, nhượng đồng. Trần Lạc Dương đưa mắt nhìn lao Kiếm Tiên cùng nữ hoàng thân ảnh biến mất ở trên vòng trời, sau đó mỉm cười. Thiên Hà hôm nay mặc dù thắng, Lao kiếm tiên kế tiếp còn có đau đầu đâu. thẩm thiên chiêu chuyện kia, chỉ có thể nói tạm thời có một kết thúc. Đằng sau thiên hà một cái xử lý không tốt, lao kiếm tiên liền nên khó chịu. Trần Lạc Dương lấy phân thân của mình huyết ám thiên cấp đi độc lòng phu nhân, vì chính là chuyện này còn có tiếp sau đó. Thiên hà bên trong người một ít tình cảm sâu đậm, sắc thực khiến người khâm phục Bất quá nha, xem mọi người lập trường mà định ra, bọn hắn có chút tác phong, cũng đồng dạng để người khó mà ôm lòng hảo cảm. Các người vẫn là nhiều đem lực chú ý đặt ở chính mình nội bộ đi. Trần Lạc Dương thu tầm mắt lại, quay đầu nhìn lại. Vừa mới tại trong vòng trời một phương khác biến mất ra ý, con rồng chính hiện sau lưng hắn. Tạ Bất Hưu thuận theo Trần Lạc Dương ánh mắt nhìn sang, liền vội vàng hành lễ, thuộc hạ Tạ Bất Hưu tham kiến giáo chủ. Hứng Thanh Thanh gặp Giang Ý, cũng thi lễ, gặp qua Giang giáo chủ. Trần Lạc Dương thì mỉm cười, tiền bối có thể cầm đến vật mình muốn. Nhờ Lạc Dương Phúc, ngựa đến Thanh Nưu Quan Du quan chủ cùng Thương Lãng Sơn trúc tiên sinh. Chuyến này cuối cùng đạt thành mục tiêu dự chủ có thể thắng lợi trở về. Giang Ý đồng dạng mỉm cười. Trần Lạc Dương đưa tay làm cái mời động tác, kia thật là không thể tốt hơn. Một đoàn người, liền là rời đi đất này. Lúc trước vì phòng ngừa để lộ tin tức, toàn bộ cổ thần giáo trên dưới, chỉ có chút ít mấy người biết Giang Ý tham dự hôm nay một trận chiến này, càng là chỉ có Trần Lạc Dương mới biết được, đối phương đánh ngay từ đầu, mục tiêu chính là huyết hà lao tổ. Bất quá, Giang Ý thật đạt thành chính mình mục tiêu sao? Hay là nói, là vì ổn định người bên ngoài, mà giả vờ giả vịt. Trần Lạc Dương đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên, giờ phút này trên mặt tự nhiên bất động thanh sắc. Trước mắt quét dọn chiến trường cơ hội, tự nhiên đều rơi vào đông chu cùng thiên hà bên trong người trên thân. Trần Lạc Dương cùng Giang Ý, quan tâm là một mặt khác. Nam sở vị kia tiểu hầu ra, hiện tại nên nhức đầu. Giang Ý mỉm cười. Trần Lạc Dương nghe vậy, thì đồng ý gật đầu. Nam sở phượng tường hầu trình ứng thiên. Thiên cơ tiên sinh những tiên thiên tri tử, lại cùng thiên cơ tiên sinh thế bất lưỡng lập, cuối cùng không nói là hắn một tay bẩy ra thiên cơ tiên sinh cái chết, cũng không kém lắm. Chỉ là, sở hoàng năm đó thu dưỡng dạy bảo hắn, chính là vì nhằm vào thiên cơ tiên sinh cùng tiên thiên cung. Trước mắt thiên cơ tiên sinh đã vấn lạc, đối với sở hoàng mà nói, cái này phá lệ ưu tú bằng chi, liền trở thành nam sở hoàng chiếu không ổn định nhân tố. Với người thừa kế vấn đề, bình thường đến nói, kỳ thật cũng không nghiêm trọng như vậy. Mặc dù Trình Nguyên Trình Hồ Nguyên, Trình Kỳ Nguyên liên tục bỏ mình, lộ ra sở Hoàng Trình Huy dưới gối nhi tử tàn lùi, nhưng Trình Huy bản nhân dù sao xuân thu chính thịnh. Trình những thiên mặc dù ưu tú, nhưng còn chưa đủ lấy thật dẫn đến đại loạn. Với tư cách nam sở thế hệ tuổi trẻ bề ngoài nhân vật, có dạng này một vị hồng trần thập kiệt một trong xuất hiện ở nhà mình nam sở, với nam sở bên trên xuống tới nói, cũng là chuyện tốt. Mặc dù nam sở Hoàng Triều chú trọng huyết mạch, nhưng Trình Huy thân là sở Hoàng, đồng tộc bên trong xuất nhân vật ưu tú Trung quy là giá trị phải cao hứng sự tỉnh mang ý nghĩa nam sở tương lai sẽ có càng nhiều cao thủ. Chỉ là, kia là dưới tình huống bình thường đến nói. Có như vậy hai cái vấn đề nhỏ, để trình ứng thiên cùng sở hoàng ở giữa, hơi không bình thường. Một, trình ứng thiên là thiên cơ tiên sinh chi tử. Mặc dù cha con bọn họ triệt để trở mặt, thiên cơ tiên sinh càng vì vậy vẫn lạc, nhưng sở hoàng nhìn xem trình ứng thiên, vẫn tránh không được sẽ có chút không được tự nhiên. Để hắn thống hận cả đời thiên cơ tiên sinh chi tử nhận hắn chấp trưởng nam sở, chuyện này đối với sở hoàng đến nói, có thể thực là một đạo không trong lòng tiểu nhân cửa ải khó. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là điểm thứ hai. Người trẻ tuổi này tình thế quả thực mạnh mẽ, hắn biểu hiện ra huy hiếp, đã không chỉ là nhằm vào trình long nguyên chờ hoàng tử. Thậm chí đều đã bắt đầu có huy hiếp sở hoàng trình huy bản nhân dấu hiệu. Mà hiển nhiên, trình ứng thiên tuyệt không phải cái gì trung thành cảnh cảnh người. Coi như sở hoàng trình huy chịu an bài hắn làm chính mình người nối nghiệp. Tương lai hắn thực lực cùng dã tâm tiến một bước bảng chướng về sau, hắn còn có kiên nhận chờ sao? Sở hoàng chính huy bản nhân xuân thu chính thịnh, thọ nguyên kéo dài, không có có ngoài ý mến, Giang Sơn còn không biết có thể ngồi bao lâu. Chỉ những thiên đồng học lại sẽ không giống đối đãi nhà mình tra ruột thiên cơ tiên sinh như thế, giúp sở hoàng bệ hạ người vì an bài chút xíu ngoài ý mến. Đừng nói sở hoàng, Trần Lạc Dương, giang ý ở phương diện này đối với trình những thiên kia cũng là khá có lòng tin. Là lấy dù là sở hoàng có thương tài tri ý Hắn cũng đoạn không có khả năng chứa được trình ứng thiên. Đưa đối phương xuống dưới cùng thiên cơ tiên sinh một nhà đoàn tụ mới là đứng đắn Sở dĩ trước đây không động thủ, nguyên nhân liền tại với trình ứng thiên có dự kiến trước, sớm tìm một cái khác chỗ dựa. Chính là huyết hà lão tổ. Bởi vì cố kỵ huyết hà lão tổ, sở hoàng mới chịu đựng không hề động trình ứng thiên. Vậy bây giờ huyết hà lão tổ không có ở đây, huyết hà một mạch chỉnh thể cũng lui vào biển máu, trình ứng thiên lập tức không có chỗ dưới Sở Hoàng sẽ còn tiếp tục nhẫn lại sao? chỉ ứng thiên tuyệt không phải đèn đã cạn dầu. Trân Lạc Dương tin tưởng, đối phương cần phải sẽ còn chu bị những hậu thủ khác. Sau đó, Nam Sở hẳn là sẽ có một trận nhếu loạn. Cụ thể đại loạn nhỏ loạn, sẽ loạn tới trình độ nào, liền muốn nhìn Sở Hoàng thủ đoạn. Bởi vì đối thủ của hắn không chỉ chỉ là Trình ứng thiên một cái. Chỉ cần Trình ứng thiên mang theo một cái kiếp nổ, chung quanh Nam Sở địch nhân, tự nhiên sẽ thừa cơ hạ thủ. Đáng tiếc ca, Nam Sở văn này chúng ta khả năng không giữ được. Giang Ý cười nói, chúng ta cổ thần giáo chính mình cũng có việc. chương 452, Dưỡng Nên Quyền Uy. Trần Lạc Dương nghe vậy, nhìn Giang Ý liếc mắt. Cổ thần giáo Túc Lão, Lạc Nhật Vương Trịnh Trì, năm đó từng cùng Giang Ý cạnh tranh qua giáo chủ chi vị nhưng thất bại người. Tại Trần Lạc Dương cái này trước đây chưa bao giờ có phó giáo chủ xuất hiện trước đó, vị này trịnh trưởng lão, trình độ nhất định có thể nói là có thực vô danh cổ thần giáo người thứ hai. Hắn cùng Giang ý quan hệ Cùng loại lúc trước tại thần châu hạo thổ thời Yến Minh không cùng trần lạc dương ở giữa, lại hoặc là trước đây hồng trần giới bên trong tiên thiên cung tiền nhiệm cung chủ sơn tính cùng càn thiên trưởng lão du hạo ở giữa. Bất quá, khách quan với tiên thiên cung du hạo, cổ thần giáo trịnh trưởng lão ngày bình thường phải khiêm tốn hơn nhiều. Dù sao, du hạo thực lực bản thân cũng không kém cỏi với sơ tính. Có thể trịnh trì chỉ năm đó mặc dù cùng giang ý có thể xưng nhất thời du sáng, về sau lại bị giang ý bỏ lại đằng sau. Luận tu vi cảnh giới Chính chi cùng sân tĩnh, du hạo, huyết thương sinh mấy người một dạng đều là võ thánh đỉnh phong thứ 18 cảnh. Phóng nhãn hồng trần, đều là danh chấn một phương, thiên hạ đều biết. Nhưng so với thiên cơ tiên sinh, huyết hà lao tổ, giang ý chờ hồng trần cự đầu, trên lệch cảnh giới khách quan tồn tại, một đạo lệch trời nằm ở nơi nào. Chỉ là, nữ hoa một lần nữa hiện thế, trình độ nhất định tại đền bù cái này đạo thiên hố. Không nói lớp đầy, nhưng khe danh chung quy sẽ ít đi. Húng chi, trừ nữ hoa bên ngoài Ai biết Trịnh Trì chỉ vẫn sẽ hay không có khác chuẩn bị. Hắn có thể nếm thử liên lạc thiên cơ tiên sinh giúp đỡ, tự nhiên cũng có thể là liên hệ người khác. Đương nhiên, đối với Giang Ý, Trần Lạc Dương cảm thấy hắn cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Trên người người này bí mật sẽ chỉ so Trịnh Trì chỉ càng nhiều, càng thâm tang bất lậu. chính Trì cùng Giang Ý đấu mấy trăm năm, đối với hắn hiểu rõ cũng không ít. Nếu như có thể, chính Trì đương nhiên hy vọng có thể có càng nhiều thời gian, làm càng ổn thoả chuẩn bị. Nhưng Thiên Cơ Tiên Sinh vẫn lạc với Giang Ý tay tin tức từ nam sở truyền về, Trịnh Chí liền nhất định tỉnh táo. Hắn không xác định Thiên Cơ Tiên Sinh cùng Giang Ý ở giữa sẽ nói chuyện gì. Có thể hắn cùng Thiên Cơ Tiên Sinh trong bóng tối liên lạc, cùng nữ hoa tồn tại, có bại lộ phong hiểm. Trịnh trí nhất định bất an. Hiện tại xem ra, hắn khả năng lộ ra càng nhiều sơ hở, đồng thời đã bị Giang Ý phát giác. Chỉ là Trần Lạc Dương trước đây cũng không ngờ đến, Giang Ý sẽ đem Trịnh Chí sự tình giao cho hắn xử lý. Đương nhiên Trên danh nghĩa hắn là phó giáo chủ. Giáo chủ như quả không ngoài mặt, tự nhiên là hắn cái này phó giáo chủ xử lý trong giáo sử vụ. Thì như, quét sạch, thậm chí với bình định. Mặc dù đổi cái góc độ đến xem, một vị giáo chủ cần nhất để phòng kẻ phản loạn, chính là phó giáo chủ. Trần Lạc Dương trong đầu nghĩ đến tuy nhiều, nhưng trên mặt cũng không chần chờ, giang ý vừa dứt lời, hắn liền bình tĩnh gật đầu, được. Hắn thu liễm phân loạn tâm tư. Mặc kệ Giang Ý là ôm giúp hắn bồi dưỡng uy vọng hảo tâm vẫn là mượn dao giết người lòng xấu xa, với hắn mà nói, phân biệt không lớn. Chính sư huynh trong giáo đức cao vọng trọng, lực ảnh hưởng phi phạm, muốn thường thường vững vàng đem sự tình giải quyết cũng không phải là chuyện dễ. Giang Ý mỉm cười nói, mấy ngày này, ta hồi tổng đàn tòa chấn, làm phiền lạc dương bên ngoài bố đậu, trong giáo nhân mã đều có thể tùy ý điều động. Ở trong đó trọng điểm tại với thường thường vững vàng, không dẫn đến lớn quy mô nội loạn. Cổ thân giáo đang dạy bên ngoài, Quan gia đối đầu cũng không ít. Mặc dù Tây Tần Hoàng Triều, Tiên Thiên Cung, Tiểu Tây Thiên trước mắt đều đáp ứng không xuể, nhưng lại có những người khác nhìn chằm chằm. Trần Lạc Dương, Giang Ý trở lấy nhìn nam sở nội bộ sở hoàng cùng trình những thiên cười nhạo, nhưng cũng phải cẩn thận nhà mình bị người khác kiếm tiện nghi. Ở trong đó liên lụy đến một cái Giang Úy bản nhân phải trang đột nhiên nổi lên, lấy lôi đình và quân, thế thái sơn áp đỉnh đè xuống, giải quyết dứt khoát, kể từ đó ngược lại càng khả năng trong khoảng thời gian ngắn giải quyết vấn đề. Hờ tờ, tờ nhưng trước mắt bản thân hắn không ra mặt là bởi vì nguyên nhân gì đâu bởi vì hắn quả thật đã tử huyết Hà lao tổ nơi đó thu được hắn muốn mục tiêu bảo vật hiện đang bận biểu luyện hóa tính dưỡng bởi vì trước đây cùng huyết Hà lão tổ một trận chiến hắn trên thực tế đã thụ ám thương, chỉ là không tốt biểu lộ ra âm thầm ẩn nhẫn Còn là bởi vì có khác nguyên nhân khác Trần Lạc Dương trong lòng nháy mắt hiện lên rất nhiều ý niệm được rồi hắn trên mặt điềm nhiên như không có việc gì vẫn chỉ là đơn giản gật đầu Hiện tại cụ thể tình huống như thế nào?" Giang Ý mỉm cười đưa qua một cái ngọc giản. Nhìn trong ngọc giản nội dung, Trần Lạc Dương âm thầm gật đầu. Giang Ý đối với Hồng Trần Cổ Thần Giáo tổng giáo nắm giữ, phi thường hữu lực. Dù là bản thân hắn không tại tổng đàn, lấy chính trí năng lực cũng không thể gây ra sóng gió lớn lao gì, một phen quần quật sóng ngầm đỏ sức về sau, kết quả cuối cùng chỉ là Trịnh trưởng lão hiệp đồng số ít hầu cận trốn đi, trước mắt tung tích không rõ. Giang Ý lúc trước lời nói bản thân hắn tọa trấn tổng đàn, Mà Trần Lạc Dương buôn tẩu với bên ngoài, chính là tiếp xuống kiểm chứng trịnh trì hạ lạc, cũng nghĩ cách tiến hành quét sạch. Ở trong đó cũng bao quát, đề phòng trịnh trì chỉ cùng giáo bên ngoài địch có chỗ liên hệ. Trần Lạc Dương nhìn xem ra ý, cho ta một phân danh sách. Đối phương đã nói trong giáo nhân mã hắn có thể tùy tiện phải đi, phân danh sách này liền không phải đòi người, mà là quét sạch trịnh trì chỉ một đám, khống chế tại cái gì phạm vi, có người hay không cần cố ý mở một mặt lưới. Ở trong đó nhất là để Trần Lạc Dương để ý một điểm là Đương nhiệm Thanh Long Điện thủ tọa luyện bộ nhất, tự hồ cũng không nhận được chính trị chỉ ảnh hưởng, vững vàng trên vị trí của mình thực hiện thuộc bốn phận chức trách cùng làm việc. Giang ý không hề động nàng, mà nàng cũng không có theo chính trị chỉ khởi sự. Ma Liên Trần Lạc Dương biết, luyện bộ nhất chính là chính trị chỉ chuyên nhân. Lâm Nam bị Trần Lạc Dương tự tay xử lý trước kia, chỉ có chu tức điện thủ tọa một vị trí khuyết trước. Luyện bộ nhất phải chăng bổ sung vị trí này, tại lúc ấy trong giáo còn hơi có chút tranh luận. Nghe được Trần Lạc Dương đặt câu hỏi về sau, Giang Ý mỉm cười gật gật đầu, cái này hiển nhiên. Hán Lăng không biết ám kim sắc quang lưu ngưng kết thành văn tự, liền tuyên khắc trong hư không lơ lửng không tán. kia là cái này đến cái khác tên người. Trần Lạc Dương rất nhanh liền nhìn thấy luyện bộ nhất ba chữ. Sau đó mảnh này ám kim sắc văn tự, bị Giang Ý phong nhập một cái ngọc giản bên trong, đưa cho Trần Lạc Dương, những này người, đều có thể tín nhiệm. Được. Trần Lạc Dương như có điều suy nghĩ, gật gật đầu. Hai người đang khi nói chuyện, không có tị huý. Tạ Bất Hưu ở một bên nghe được hít vào khí lạnh. Trình trường lao những năm gần đây một mực điệu thấp, để giáo bên ngoài người xem ra, tựa hồ đã hoàn toàn thần phục với Giang Ý. Nhưng trong giáo phái một chút minh bạch người, đều có thể mơ hồ cảm giác được sóng ngầm phun trào. Chỉ là Tạ Bất Hưu chưa từng ngờ tới, vấn đề thế mà lại tại trước mắt đột nhiên liền không có dấu hiệu nào bạo phát đi ra. Đặt ở bình thường, tiểu Tạ đồng học có lẽ liền xa cách vấn đề vòng xoáy, xa xa né tránh. Thứ 15 cảnh võ đế phong. Tại cổ thần giáo dạng này ma đạo thánh địa, phân lượng cũng không nhẹ. Nhưng tại bất hưu đồng học ngày xưa diễn xuất, lại khả năng dẫn đến phản loạn hòa bình loạn song phương, đều không tự kìm hãm được đem hắn bài trừ bên ngoài. Nhưng bây giờ chỉ sợ cũng không đùa. Tiểu tạo đồng học rất có ngộ tính. Giang ý cùng Trần Lạc Dương nói chuyện không có tránh người, hắn thành thành thật thật ở bên cạnh nghe được nhất thanh nhị sở. Chuyện này khẳng định có hắn một phần, liền ngoan ngoắn nghe Trần Phó giáo chủ phân phó là được rồi. Coi như Trần Lạc Dương cái gì việc đều không phân phó cho hắn, hắn cũng không có khả năng bước ra. Trải qua trước đó như thế vừa đi vừa về mấy chuyến, hắn tạ mẫu người hiện tại đã đánh lên một vị nào đó phó giáo chủ tâm phúc nhắn hiệu. Trần Lạc Dương đã tiếp chuyện xui xẻo này, cái kia hắn tạ bất hưu tự nhiên cũng sẽ bị tiện thể bên trên. Cái kia sợ cái gì đều không làm, người khác cũng sẽ không tin, sẽ chỉ cho rằng hắn trong bóng tối có mưu đồ. Tạ bất hưu đồng học trước mắt cũng chầm chậm trở nên bình tĩnh, gặp sao yên vậy lẳng lặng chờ một vị nào đó phó giáo chủ điều khiển. Tóm lại có hạ mệnh lệnh tới ta liền tận lực cố gắng hoàn thành, cái khác nghị quá nhiều cũng vô dụng. Nhận mệnh liền tốt. Tạ mỗi trong lòng người thở dài. Trần Lạc Dương lúc này thì nhìn về phía Ưng Thanh Thanh, trở về động tiên, vẫn là đi bản giáo ngồi một chút. Ưng Thanh Thanh nhìn xem ra ý cùng Tạ Bất Hưu, sau đó hướng Trần Lạc Dương đáp, quý giao trước mắt tựa hồ đang bận buộn, ta thật không tiện quấy rầy, vẫn là đường cũ trở về đi. Được. Trần Lạc Dương gật đầu. Sau đó nhìn về phía Giang Ý, tiền bối cùng không ngất trước tiên phản hồi Tổng Đàn, ta chậm một chút chút thời điểm liền trở về. Giang Ý mặt mỉm cười, không có vấn đề. Bốn người liền là mỗi người đi một ngạ. Giang Ý cùng tạ bất hưu trở về hồng trần cổ thần giáo Tổng Đàn. Mà Trần Lạc Dương thì mang theo ứng thanh thanh, trở về chỗ kia hắc ám độc tiên. Lưu lại ứng thanh thanh về sau, Trần Lạc Dương chính mình đi gặp cô kêu ma tôn lột xác. Phản phất chính mình cùng đối mặt mình mặt, đứng yên một lát sau. Trần Lạc Dương chậm chậm thở ra một hơi. Sẽ có người kìm nén không được, xuống tới hoặc là trộm đạo đi vào sau. Hắn thở ra, sau đó lại nhẹ nhàng hít vào. Nhất sau đó xoay người đi ra mà tôn lột xác chỗ đại điện, chứ hát cám động tiên, tiến về hồng trần cổ thần giáo tổng đàn. Động tiên nhập miệng tại sau lưng của hắn vặn béo lắc lư, hình cùng như lô đen muôn hộ, giữa không trung bên trong biến mất. Trần Lạc Dương trở lại tổng đàn về sau, liên bắt đầu chính mình việc cần làm. Càng tương tận lượng càng lớn hơn tình báo tin tức hội tụ đến hắn trên bàn, mặc hắn tùy ý rút duyệt điều động. Không chỉ là cổ thần giáo bên trong, cũng bao quát giáo bên ngoài. Trong đó nam sở hoàng triều động tĩnh hơi có chút vượt quá dự liệu của hắn. Sở hoàng, không hề động trình những thiên. Trần Lạc Dương có chút nữ mẩy. Ngồi đối diện hắn giang ý nói ra, ta cũng cảm thấy ngoài ý muốn, lúc đầu còn tưởng rằng là chúng ta động tính bên này, để trình huy tạm hoán động thủ, muốn trước nhặt bản giáo tiện nghi, nhưng tính đến cho đến trước mắt. Đều từ đầu đến cuối còn chưa từng phát hiện có phương diện này động tĩnh, nam sở nơi đó, rất yên tĩnh. Trần Lạc Dương ngón tay một chút một chút ở trên bàn đánh, sở hoàng bản thân xảy ra vấn đề. Lúc trước vây giết thiên cơ tiên sinh thời điểm, hắn đến cùng vẫn là thụ thương rồi. Thanh Long Điện đã tại nghĩ cách giò xét. Giang Ý mỉm cười nói, cảnh giác đồng thời, chúng ta trước chú ý phía bên mình đi. Trần Lạc Dương chầm chầm gật đầu, như vậy, ta động thân xuất phát. Sở hoàng chính huy, cũng không có có thụ thương. Hắn bế tử quan. Chỉ là tin tức này, tại Nam Sở nội bộ cũng ít có người biết, chí ít trong thời gian ngắn, người khác khó mà dò xét. Sở Hoàng, không có chờ thiên hà, huyết hà ở giữa phân ra thắng bại, liền trực tiếp bế quan. Tựa hồ, ngoại giới có gì ảnh hưởng, hắn đã không để trong lòng, mà là hoàn toàn chuyên chú với tự thân. Giờ phút này, tại Sở Hoàng bế quan chi điệu bên trong, hắn rút đi long bào hoa phục, thay đổi một thân nhẹ giản tiện phục, lặng lặng ngồi xếp bằng, hai mắt khép kín. Tại trước người hắn thì có bạch ngọt ngọn phía trên trưng bày một viên cực giống lòng người bận tồn tại từ đó tản mát ra nhàn nhạt yêu dị huyết khí Ngoài ra, tại sở hoàng đỉnh đầu có một cái quang đoàn lơ lửng Quang huy bên trong rõ ràng là một tấm giải rác thư tịch tàn trang Thật lâu, sở hoàng mở mắt ra lẳng lặng, lặng gió xét trước mặt hai kiện chí bảo, suy nghĩ sâu xa không nói chương 453 Cải biến thời khắc Trước đây, không ngừng một tờ thiên thư rơi vào hồng trần giới Trí tôn không ra không trấn bên trong đám người hoặc bằng thực lực, hoặc bằng vật khí, riêng phần mình triển khai tranh đoạn. Đại bộ phận tản mát thiên thư tàn trang đều trải qua không chỉ một chủ nhân tay. Thời gian dài chằng trọc về sau, cục diện mới tạm thời có một kết thúc. Nhưng cho dù cự đầu nhân vật đạt được thiên thư tàn trang, vẫn không an ổn, khả năng bị những cường giả khác nhìn chằm chằm. Ở trong đó, không vì người bên ngoài biết, chính mình trong bóng tối cất giữ thiên thư tàn trang, tiếng trầm phát đại tài người, tự nhiên tương đối nhẹ nhõm. Bất quá, cũng có ngoại lệ thì như Sở Hoàng chính Huy. Rõ ràng ngầm ở bên trong lấy được một tờ thiên thư, nhưng hắn lại chần chờ không chừng từ đầu đến cuối không thể nghiêm túc lĩnh hội tu luyện. Trên thiên thư huyền ảo chữ viết, cùng trong đó lưu lộ ra ngoài lực lượng ý cảnh, để Sở Hoàng sinh lòng lo nghĩ. Hắn giờ phút này nhìn trước mặt mình thiên thư tàn trang, lần nữa lâm vào giải thi, trầm ngâm không nói. Quang huy bao phủ xuống, một trang này trên thiên thư hiện hiện chữ viết, lại tựa hồ là cái yêu quá chữ. Trong đó lưu lộ ra ngoài lực lượng ý cảnh cũng phá lệ tà dị khó lường. Cái kia với Sở Hoàng bản nhân ngày bình thường tiếp xúc các lộ võ đạo tuyệt học khác lạ, không chỉ là cùng chính đạo tuyệt học khác lạ, chính là cùng rất nhiều ma đạo tuyệt học, cũng không giống nhau. Chỉ là trang này yêu quái chữ trên thiên thư toát ra khí tức, đồng dạng ẩn chứa nồng đậm tà khí cùng huyết tinh chi khí, để người nhìn thấy mà giật mình. Sở Hoàng mặt trầm như nước. Đến cảnh giới của hắn tu vi, tâm tính ý chí kiên định, bình thường không sẽ dao động. Cứ như vậy đối với trang này yêu quái chữ thiên thư Hắn mặc dù có thể cảm nhận được trong đó yêu tà chi ý, nhưng không cho tới bị ảnh hưởng tâm trí. Có thể kể từ đó, hắn muốn từ đó thu hoạch ít lợi liền cũng khó. Dù sao tu vi cảnh giới của hắn đã rất cao. Cố gắng tiến lên một bước, dù sao cũng so vừa mới cất bước hoặc là còn ở nửa đường, phải khó khăn hơn nhiều. Muốn có thu hoạch, liền nhất định phải triệt để luyện hóa trang này thiên thư. Nhưng cứ như vậy, liền không thể tránh nẽ muốn bước lên chút phong hiểm. Sở hoang một mực không có tiến thêm một bước động tác chính là cân nhắc phương diện này vấn đề. Thế nhưng là, cho đến ngày nay, hắn không muốn lại do dự nữa. Cái kia cơ hồ có thể nói, từ hắn khi còn bé bắt đầu ký sự đến nay liền đặt ở trên đầu của hắn bóng tối, cái kia cùng cha khác mẹ tư sinh huynh trưởng cuối cùng từ trên thế giới này biến mất. Nhưng sở Hoàng Trình Huy Phát phát hiện mình cũng không vì này cảm thấy nhẹ nhõm. Lúc đầu hắn cho rằng, đây là bởi vì thiên cơ tiên sinh cũng không phải là hắn tự tay giết chết, thẳng đến đối phương sinh mạng một khắc cuối cùng. Hắn cũng không thể chân chính thắng qua đối phương. Nhưng về sau hắn phát hiện cũng không phải là như thế. Cuối cùng hắn một đời, thiên cơ tiên sinh đều là khổ chủ của hắn. Có thể dạng này khổ chủ, cũng không phải là chỉ có như thế một cái. Đông Chu, Nam Sở, Tây Tần Ba Đại Hoàng Triều tỉnh xương tại thế. Nhưng Sở Hoàng Trình Huy tuần tự thua với Tây Tần Đại Đế Lý Sách cùng Đông Chu Nữ Hoàng Hứa Nhật Đồng. Nếu như nói Tần Đế Lý Sách đã vẫn lạc tại Diệp Thiên Ma trên tay thì cũng thôi đi, thế nhưng là thua với tuổi quá trẻ nữ hoàng. Đối với Sở Hoàng Trình Huy chấn động liền tương đối lớn. Thế gian cường giả không ít, nhưng Thiên Cơ Tiên Sinh, Tây Tần Đại Đế, Đông Chu Nữ Hoàng, cái này nhất không thể thua mấy vị, Sở Hoàng Trình Huy tất cả đều thua toàn bộ. Liên tục không ngừng đả kích, đủ để cho người ngạt thở, phản phất vất vả một đời, kết quả là tất cả đều là cười nhạo. Lại thêm Trần Lạc Dương hoành không xuất thế đối với cổ thần giáo mang tới ảnh hưởng, liên sát nam sở hoàng thất nhiều người, lại gọi nam sở nhất thời ở giữa liền báo thù tưởng niệm cũng khó khăn có. Liền càng làm sở Hoàng Trình Huy kiềm chế Rõ ràng nghĩ muốn xử lý trình Những thiên nổ còi nổ tận gốc Nhưng đối mặt huyết hà lao tổ Lại chỉ có thể không làm sao từ bỏ Cái này liên tục đạp kích Để sở Hoàng Trình Huy càng phát ra khẳng định Một cái thiên cơ tiên sinh vẫn lạc Không giải quyết được vấn đề gì Đẩy ra áp lên đỉnh đầu một tảng đá lớn không giả Phía trên lại còn có liên miên núi đá Chính mình nhất định phải làm ra một chút cải biến Sở Hoàng Trình Huy ánh mắt càng ngày càng bình tĩnh ánh mắt từ yêu quái chữ thiên thư truyền rọi đến trước mặt bạch ngọc ngọn bên trên cái kia phảng phất lòng người giống như tồn tại. Mặc dù cùng yêu quái chữ thiên thư lực lượng ý cảnh khác biệt, nhưng cái này lòng người bên trong cũng truyền ra nhàn nhạt yêu dị huyết khí, cũng không phải là chính đạo bảo vật, mà là xuất từ ma đạo, nguồn gốc tại huyết hà. Cái này là lúc trước huyết hà lão tổ mời Sở Hoàng hỗ trợ che giấu trình ứng thiên thân phận tại lễ. Đồ vật xác thực là đồ tốt, nhưng tương tự ma khí bốn phía, hung tính dâu dếm. Bất quá, lại đã quyết định Sở Hoàng trong mắt cũng liền không thèm để ý những thứ này. Trước đây, hắn còn cân nhắc tìm kiếm thủ chính tịch tà bảo vật với tư cách hộ pháp, trung hòa yêu quái chứa thiên thư tà dị. Nhưng bây giờ không cần. Trước mắt cái này nguồn gốc từ huyết hà ma tâm, ngược lại càng tốt hơn, có thể trợ giúp hắn càng hữu hiệu luyện hóa yêu quái chứa thiên thư. Sở Hoàng Trình Huy là bế tử quan, cùng ngoại giới ngăn cách, nam sở những người khác tùy tiện không dám quay dậy. Là lấy hắn cũng không rõ ràng thiên hà, huyết hà một trận chiến kết quả Cũng không biết lúc trước khiến hắn kinh ngạc huyết hà lao tổ, đã bước thiên cơ tiên sinh theo gót. Nhưng cho dù biết, cũng không ảnh hưởng sở hoàng hiện ra quyết định. Thiên cơ, huyết hà cố nhiên tuần tự vẫn lạc, nhưng lúc nào cũng có thể có giống nữ hoàng cường dạ như vậy mới quật khởi. Húng chi còn có thể có thiên ma ngóc đầu trở lại. Trọng yếu chính là mình muốn làm ra cải biến, tiếp tục tiến bộ. Từ đầu đến cuối rậm chân tại chỗ, một ngày nào đó sẽ bị đào thải mai táng. Sở hoàng sở dĩ không chờ thiên hà. Huyết hà một trận chiến kết quả ra liền là bế quan, nguyên nhân đang tại đây. Sở Hoàng thần sắc bình tĩnh, ruội ra ngón tay một chút cái kia ma tâm, ma tâm lập tức nổ tung. Bảo vật nguyên bản hình thể biến mất không thấy gì nữa, tản ra thành một đoàn huyết vụ trong động phủ tràn ngập. Sau đó cái này đoàn huyết vụ đem Sở Hoàng cùng yêu quái chứa thiên thư cùng một chỗ bao khỏa, rất nhanh ngưng kết thành một cái cự đại kén máu. Kén bên trong quang huy một sáng một tối, giao thoa lấp rễ, nóng nảy loạn khí tức, dần dần xu thế với bình tĩnh. Thiên Hà cung huyết hà một trận đại chiến, buộc phát tại Đông Chu Hoàng Triều địa giới bên trên. Nhưng toàn bộ hồng trần trên giới, đều bị giác động nhân tâm. Ở xa Tây Tần Chính Dương Thành trong Hoàng Cung, Tây Tần đám người liền đang một mực mật thiết chú ý kết quả của trận chiến này. Khi các phương tin tức tập hợp sau khi trở về, trong cung Lý Viên Bang, Lý Cố Thành mấy người, đều là mấy phần hoan hỉ mấy phần sầu. Mặc dù cùng Đông Chu quan hệ ác liệt, nhưng nếu để cho Tây Tần bên trên xuống tới lựa chọn, hiển nhiên vẫn là Thiên Hà, chiến thắng huyết hà vi Diệu Chỉ là mọi người trong dự đoán kết quả là huyết hà lao tổ đem người ma đầu bại lui liền A. Trước đây không ai có thể ngờ tới, bản liền trọng thương trong người lao kiếm tiên không có việc gì, cuối cùng ngược lại là khí thế hung hăng huyết hà lao tổ tại chỗ vẫn lạc. Kể từ đó, thiên hà, huyết hà ở giữa cục diện liền khôi phục lại tình trạng rằng có đều không được, đông chu, thiên hà tất nhiên sẽ kéo dài truy kích huyết hà. Huyết hà chấp nhận này mai danh nhận tích. Đông chu cùng thiên hà ở giữa thiếu một cái đại địch, tiếp xuống Đông chu đầu xu Có thể hay không một lần nữa chỉ hướng Tây Tần, cái này khiến Lý Viễn ba mấy người không thể không để ý. Mà Thiên Hà, Huyết Hà một trận chiến này quá trình bên trong một chuyện khác, thì để Tây Tần Hoàng Triều, cùng tại Tây Tần trên mặt đất Phật môn Thánh địa Tiểu Tây Thiên Chú Mụ. Trước đây một mực bế quan bên trong Thanh Như Quan Chủ, lần này cũng hiện thân tham chiến, hơn nữa là tường trợ Thiên Hà một phương. Huyết Hà lao tổ bại vong, cùng này có quan hệ trực tiếp. Thanh Như Quan Chủ một lần nữa rời núi, có thể hay không đem ánh mắt, nhắm chuẩn Tây Tần Đông Chu bên kia, mặc dù Lao kiếm tiên trọng thường, nhưng nữ hoàng kinh tài tuyệt diễm, không ngừng đột nhiên tăng mạnh, thực lực biến chuyển từng ngày. Mà Tây Tần bên này, mất đi Tây Tần Đại Đế Lý Sách không nói, thanh như quan chủ Lao đối đầu tiểu Tây Thiên Phổ Tuệ Phương trưởng đồng dạng có thương tích trong người. Khách quan với thanh như quan nguyên bản cố gắng kinh doanh đông Chu mà nói, giờ phút này Tây Tần tựa hồ càng lợi tại bọn hắn mở rộng lực ảnh hưởng. Chẳng biết bệ hạ hiện tại hoàng cung bên trong, một vị Lao Tăng muốn nói lại thôi. Bây giờ tạm thi hành giám quốc Tây Tần Thái tử Lý Viễn Bang nói ra, đã có manh mối, tin tưởng không được bao lâu, liền có thể nên phụ hoàng hồi cung. Lao tăng khẽ gật đầu, ngã Phật Từ Bi, cái này không còn gì tốt hơn. Lý Viễn Bang nói ra, mấy ngày này, còn muốn nhiều vất vả thiện minh đại sư cùng tiểu Tây Thiên chư vị cao tăng. Tiểu Tây Thiên tại Phổ Tuệ Phương Trưởng phía dưới thực lực cao nhất, địa vị tôn sùng nhất Túc lão một tròng, La Hán viện thủ tọa thiện minh đại sư chấp tay hành lễ, miệng hết Phật hiệu, Thái tử điện hạ khách khí. Trước mắt đại tần cục diện, ổn định đi đầu, không nên dung chuyển, tệ chùa trên dưới, đều coi đây là niệm, hơi tận sức mọn. Phổ tuệ phương trưởng cùng chư vị cao tăng lòng dạ từ bi, ta đại tần trên dưới khác sâu trong lòng tại tâm. Lý Viễn Bang nói, tiểu vương gia lý cố thành ở một bên bình tĩnh nhìn xem đại ca của mình cùng tiểu tây thiên bên trong người khách sáo, không chút nào cảm thấy không hài hòa. Mặc dù trước đây quan hệ khẩn trương, ma sát không ngừng xung đột, nhưng trước mắt cái này đặc thù mấu chốt. Tây Tần Hoàng Triều cùng Tiểu Tây Thiên ở giữa, nhất định phải hợp tác mới có thể ngăn cản đến từ ngoại giới Hồ Lang. Cho tới về sau, vẫn là muốn nhìn Tây Tần Hoàng Triều có thể lần nữa có nhà mình cự đầu tòa chấn. Trừ thế hệ trẻ tuổi quật khởi bên ngoài, mấu chốt vẫn là ở với Lý Viêm Bang, Lý Cố Thành huynh đệ mấy cái lão trà, Tây Tần đại đế Lý Sách hiện tại đến tột cùng tình huống như thế nào? Toàn bộ Tây Tần cơ quan quốc gia đã tại toàn lực vận chuyển, nhất là tình báo tin tức phương diện. Mới nhất truyền về tin tức là, tại biên cương một vùng Hư hư thực thực phát hiện cái kia mất tích bác vệ quân phó tướng, lãnh tịch. Đối phương cùng Tây Tần Đại Đế Lý sách mật thiết tương quan, tìm tới hắn, hết thể liền khả năng rộng mở trong sáng. Lý cố thành thở một hơi thật dài. Hy vọng nhà mình lao cha các nhân thiên tướng. Thủ khuyết đạo trưởng, tiếp xuống, vất vả ngươi hướng Côn Ngô Sơn một chuyến. Lý viễn bang lúc này thì đối với điện bên trong một cái lao đạo sĩ nói. Đối phương chính là đạo môn gần thứ với thanh nhu quan tam Sơn một trong, thái ớt Sơn trưởng giáo chân nhân Thanh Nhu quan trở xuống, Đạo Môn Tam Sơn, Thái Ức Sơn, Côn Ngô Sơn cùng Xích Thành Sơn đều nằm ở Tây Tần cảnh nội, cũng thuộc Tây Tần năng đỡ, lấy chèn ép Phật Môn Thánh Điệu tiểu Tây Thiên lực ảnh hưởng. Chỉ là những năm gần đây, Thái Ức Sơn cùng tiểu Tây Thiên đi được khá gần. Bất quá bây giờ Tây Tần Hoàng Triều cùng tiểu Tây Thiên đứng trên một đường, Thái Ức Sơn vấn đề tự nhiên là không là vấn đề. Lao đạo vậy liền động thân thủ khuyết đạo trưởng gật đầu nói: "Không cần làm phiền thủ khuyết sư huynh, chúng ta tới này liền tốt." Một cái âm thanh trong trẻo, đột nhiên văng lên. Điện bên trong trong lòng mọi người cùng nhau châm xuống. Chính dương thành trên không, đống nhiên tử khí vạn dạm, bao phủ toàn thành. Trong tử khí ương, một bộ to lớn thái cực đồ chậm chậm xoay tròn. Thái cực đồ bên trên, hiện ra ba thân ảnh. Đi đầu một người, để thủ khuyết đạo trưởng, thiện minh đại sư, lý viễn bang bọn người hô hấp biến trọng. Thinh linh chính là hồng trần đạo môn đệ nhất cao thủ, thanh lưu quan chủ, thanh lưu chân nhân du than Mà tại quan chủ hai bên trái phải, cũng mỗi nơi đứng lấy một đạo nhân. Xích Thành Sơn trưởng Giáo, cùng Côn Ngô Sơn trưởng Giáo. chương 454, Phật Đạo Chi Tranh. Tử khí xuất hiện thời khắc, chính dương thành thủ thành đại trận lập tức liền lên phản ứng. Khổng lồ Pháp trận lần nữa bao phủ toàn thành, đồng thời giống như trên phương trên bầu trời tử khí sinh ra va chạm. Bất quá, tại trận Pháp Quang Huy tiếp xúc tử khí thời điểm, mên ngông tử khí như là vô tận tiên nguyên, đem đại trận công kích lực lượng hấp thu. Thái cực đồ chuyển động trong lúc đó, vẫn chưa đối với phía dưới chính dương thành đại trận tiến hành phản kích. Bây giờ chấp trưởng thủ thành đại trận Tây Tần Thái tử Lý Viên Bang, lúc này khống chế trận pháp, tạm thời xu thế với bình tĩnh, nhưng vẫn cảnh giác phía trên đã bị nhuộm thành một mảnh màu tím bầu trời. Nhìn xem thái cực đồ bên trên thanh như quan chủ hòa mặt khác hai đại đạo môn đại phái trưởng giáo, Lý Viên Bang chờ Tây Tần cao tầng cường giả liền là than nhẹ một tiếng. Trước mắt bộ dáng, không cần nhiều lời. Thanh Nhu Quan chủ đã thành công thuyết phục Côn Ngô Sơn cùng Sích Thành Sơn trưởng giáo cùng tiến thôi. Thanh Nhu Quan Thiên Hạ Đạo Môn khôi thủ thanh danh tốt đẹp, quả thực không phải nói suông. Tây Tần trước đây Tôn đạo ước Phật, trợ giúp Đạo Môn ba đại danh sơn đứng vững góp chân, chế hành Phật môn thánh địa tiểu Tây Thiên, đối với cục diện hôm nay, liền ẩn ẩn có đón trước. Nếu như Tây Tần đại đế Lý Sách còn tại, cái kia cảnh tượng trước mắt chưa chắc sẽ xuất hiện. Có thể Tây Tần đại đế không tại, Thanh Nhu Quan chủ tự mình từ phương Đông mà đến, bây giờ tình cảnh cũng liền không khiến người bất ngờ. Chỉ là Tây Tần trên giới tự nhiên vẫn là hy vọng có thể tiến hành cứu vãn ngăn cản. Đáng tiếc, hiện tại xem ra đã không có dễ dùa tất yếu. Thái ớt Sơn trưởng giáo thủ khuyết đạo nhân, nhìn về phía Thanh Như quan chủ bên trái Côn Ngô Sơn trưởng giáo, trên mặt không khỏi hơi lộ ra cười khổ. Hắn cùng đối phương, ngày bình thường giao tình không tệ. Sở dĩ Lý Viện Bang cùng tiểu Tây Thiên Người, mới gửi hy vọng với hắn đi một chuyến Côn Ngô Sơn, thuyết phục Côn Ngô Sơn trưởng giáo thanh đỉnh chân nhân có thể đứng ở Tây Tần một phương. Nhưng bây giờ đã Thanh đỉnh chân nhân cùng Thanh Nưu quan chủ cùng đi đây, quyết định đã liếc qua thấy ngay. Thanh đỉnh đạo nhân lúc này nói, Thủ khuyết sư huynh muốn tới Ta Côn Lô Sơn làm khách, không ngại sau đó cùng một chỗ đồng hành. Thủ khuyết đạo nhân nhất thời ở giữa trầm mặt không nói. Mà Tây Tần thái tử Lý Viễn Bang thì nhìn Thanh Nưu quan chủ hỏi, chân nhân đại giá quang lâm, chẳng biết có gì chỉ giáo. Bần đạo trước đây bê quan, bây giờ sau khi xuất quan, đến tìm kiếm hỏi thăm mấy vị bạn cũ mà thôi cũng không mạo phạm Tây Tần chi ý. Quan chủ Vân Đạm Phong khinh nói ra, Thiên Ma ngóc đầu trở lại, lệnh tôn huyết chiến đến cùng, chính là Hồng Trần chính đạo mẫu mực, bần đạo cũng hy vọng hắn phúc thọ vô lượng, bình an trở về, đến lúc đó có thể hào hảo ôn chuyện. Tại chân nhân vì phụ hoàng ta cầu phúc." Lý Viễn bang bình tĩnh nói. "Thủ quyết sư minh, mời đi." Quan chủ nói, "Tiểu Tây Thiên phổ tuệ phương trưởng thân thể ôm việc gì, chúng ta cùng nhau đi thăm hắn một chút." Tiểu Tây Thiên la hán đường thủ tọa thiện minh đại sư nghe vậy, Chấp tay hành lễ, thấp viên Phật hiệu, cảm ơn chân nhân quải niệm bản tự phương trượng. Sau đó, hắn liền bế miệng không nói, không nói thêm lời cái gì khác. Trước mắt thanh như quan chủ muốn làm gì, chính Dương Thành bên trong người căn bản bất lực ngăn cản. Có thể hay không giữ vững chính Dương Thành, có thể thủ nhiều lâu, đều là nghi vấn. Thanh như quan chủ tự nhiên muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thiện minh đại sư các tiểu Tây Thiên Tăng chúng, hiện tại chỉ có thể hy vọng nhà mình phương trượng dựa vào thủ Sơn Đại Trận có thể ngăn lại trước mắt vị này đạo môn người thứ nhất. Phương trượng thương thế chưa lành, hôm nay đối với tiểu Tây Thiên đến nói, tất nhiên là một trận to lớn khảo nghiệm, thậm chí là hạo kiếp. Mọi người, cũng đều không có nhìn thủ khuyết đạo trưởng. Bởi vì vì bọn họ cũng đều biết, thủ khuyết đạo trưởng không có lựa chọn. Hoặc là nói, hắn lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa. Dùng đầu gối đóng nghĩ cũng biết, hắn thai ớt sơn nơi đó, khẳng định không tránh khỏi thanh nhu quan lôi đỉnh quanh ngang. Mặc kệ là Tây Tần Hoàng Triều vẫn là tiểu Tây Thiên, trước mắt chỉ có thể tự vệ, khó mà chủ động xuất kích vì hắn Thái ớt Sơn chủ trì công đạo. Trước đây còn muốn lấy mọi người liền thành một mạch tình hung giới, mời được nữa cường giả trợ quyền, hoặc có thể đem Thanh Như Quan bước chân ngăn tại Tây Tần bên ngoài. Nhưng quan chủ tự mình xuất thủ, xét đánh không kịp bưng thai, Tây Tần cương vực bên trong liên hợp chi thế đã không còn tồn tại, hiện nay chính là tiêu diệt từng bộ phận. Loại tình huống này còn muốn cầu thủ khuyết đạo trưởng lưu lại, vậy đơn giản có chút vô nhân đạo. Thủ khuyết đạo trưởng thở dài một tiếng, không lợi hướng Lý Viễn Bang các tây tần cường giả còn có tiểu tây thiên thiện minh đại sư phân biệt thi lễ, sau đó xuất đại điện, hướng giữa không chung bay lên. Lý Viễn Bang mấy người không có ngăn cản, im mắng nhìn xem thủ khuyết đạo trưởng thân hình, thăng nhập trên bầu trời tử khí bên trong. Lao đạo sĩ đến thái cực đồ bên trên, cùng con Lô Sơn, xích thành Sơn hai phái trưởng giáo đặt song song. Một thân đơn giản cho đạo bào, tuổi trẻ đạo sĩ bộ dáng quan chủ mỉm cười hướng hắn gật gật đầu. Sau đó quay đầu lần nữa nhìn hướng phía dưới chính Dương Thành, hôm nay làm phiền, sau đó có khi nhàn hạ, vần đạo lại làm chính thức bái phỏng. Dứt lời, tử khí một quyển thái cực đồ, liền ở trên vòm trời biến mất. Chính Dương Thành phía trên bầu trời, một lần nữa từ màu tím biến trở về ngày xưa thanh bích sắc. Hoàng cung trong đại điện, những người còn lại hai mặt nhìn nhau, nhất thời ở giữa toàn thể trầm mặc. Lần này, liền xem như đông chu cùng thiên hà chỉ sợ đều khó mà rút một tay. Một mặt là kinh lịch cùng huyết hà một trận chiến về sau, lão kiếm tiên thương thế càng nặng, đã vô lực lại ra tay, nữ hoàng cũng cần phân ra càng nhiều tinh lực coi chừng nhà mình Đông Chu cùng Thiên Hà, để phòng có người khác ý đổ kiếm tiện nghi. Một phương diện khác thì là, Thiên Hà cùng huyết hà một trận chiến, Thanh Nưu quan chủ tương trợ Thiên Hà, ân tình này thật sự, nếu như không triệt để trở mặt, cái kia tại địa phương khác liền muốn bán Thanh Nưu quan chủ một bộ mặt. Đương nhiên, Thanh Nưu quan chủ cũng rất có chừng mực. Hắn lần này tới Rõ ràng là Phật đạo chi tranh, bất động tây tần trên dưới mảy may. Chỉ bất quá, hết thảy đều là tại tây tần trên mặt đất tiến hành mà thôi. Hắn trước mắt vô ý dao động tây tần đối với tự thân cương vực thống ngự cùng hy vọng, mà là lôi đỉnh quét huyệt, không ngừng trừ bỏ tiểu tây thiên cùng Phật môn ở trên vùng đất này lực ảnh hưởng. Lấy tự thân đại môn thay vào đó. Tiểu tây thiên phổ tuệ phương trượng, cũng là bởi vì chống lại Diệp Thiên Ma mà bị thương. Quan chủ cũng không có ý đổi tận giết tuyệt. Chính dương thành bên trong rất nhanh nhận được tin tức. Quan chủ căn bản không có tại tiểu Tây Thiên Sơn môn động thủ. Hắn liền lặng lặng canh giữ ở cái kia Phật môn Thánh Điệu bên ngoài. Không có tấn công vào đi dự định. Nhưng là trái lại, Phổ Tuệ Phương trưởng tính cả trong chùa không ít Phật môn cao thủ, tự nhiên cũng không cần nghĩ muốn đi ra ngoài. Thế là tựa như lúc trước mấy đại cự đầu trên bầu trời chính Dương Thành rằng có, chẳng khác nào đem Tây Tần cao thủ phủ kín trong thành không được ra ngoài đồng dạng, tiểu Tây Thiên hiện tại cũng là giống nhau tình trạng. Mà Thanh Nguy Quan, cùng C Xích thành Tam Sơn, thì có thể không kiêng nghề gì cả quét ngang Tây tần trên mặt đất to to nhỏ nhỏ Phật môn thế lực. Ở trong đó có Tiểu Tây Thiên nhà mình bằng chi, cũng có tôn kính Tiểu Tây Thiên cầm đầu cái khác Phật môn thế lực. Trước mắt mất đi Tiểu Tây Thiên dẫn dắt, đối mặt một đám đạo môn cường nhân, thực sự khó có sức chống cự. Trước mắt, chỉ có tạm thời ẩn nhẫn. Lý Viễn Bang nhìn xem Thiện Minh Đại Sư thở dài một tiếng. Lao nạp cùng đồng môn, ra ngoài tương trợ một chút sức lực. Thiện Minh Đại Sư nói. Thanh như quan chủ cần phải có sắp xếp cao thủ, chuyên môn trở lấy đại sư các ngươi Lý Viễn Bang nói, thiện minh đại sư gật đầu, chỉ có hết sức nỗ lực. Dứt lời, lão Hòa Thượng lưu lại bộ phận tăng chúng tiếp tục đợi tại chính Dương Thành lấy phòng người văn nhất, sau đó mang theo những người còn lại, ra khỏi thành gấp rút tiếp viện. Lý Viễn Bang bình tĩnh đưa mắt nhìn đối phương rời đi, sau đó lặng lặng phân phó, gấp rút tìm kiếm phụ hoàng còn có lệnh phó tướng hạ lạc. Tây tần đám người, tất cả đều ứng dạng. Trần Lạc Dương rời đi cổ thần giáo tổng đàn truy cha trịnh trì hạ lạc. Lần này cùng hắn cùng một chỗ ra người, liền không ngừng tạo bất hưu một cái. Toàn bộ hồng trần cổ thần giáo tổng giáo trên giới đại lượng nhân lực vật lực, hắn hiện tại cũng có thể thuyên truyền. Nhìn như căn cơ vẫn nông cạn, nhưng trong giáo phái thai mắt linh thông người, đã đại khái hiểu rõ lúc trước Tây Tần, Tiên Thiên Cung, Thiên Hà liên tục ba trận sự kiện lớn bên trong, nhà mình vị này nhìn như tuổi tắc còn trẻ phó giáo chủ, quả thực không thể khinh thị. Đối phương tại thần châu hạo thổ thời dẫn xuất không nhỏ động tính, đã để Hồng Trần ghé mắt. Kết quả thật tới Hồng Trần giới, cái này náo ra động tính, dường như hổ lớn hơn. Hắn có nhiều ít năng lượng, đều đem lấy càng khoa trương hơn tỷ lệ phóng đại. Trước mắt muốn nói một đám trong giáo cường giả như vậy tâm phục khẩu phục, cái kia còn kém xa lắm. Nhưng trước mắt đã không có người lại cho rằng, Trần Phó giáo chủ quyền uy là nơi phát ra với giang giáo chủ. Phần lớn người hiện tại thái độ đối với Trần Lạc Dương, càng nhiều là tại quan sát. Trước mắt Trần Lạc Dương ra lệnh, chỉ cần không phải quá mức trật vật vấn đề, tất cả mọi người sẽ đại bộ phận làm theo, nghe lệnh làm việc, chậm rãi quan sát. Dù là không có Giang Ý mệnh lệnh trước thời hạn đánh làm nền cũng giống vậy. Mà bây giờ Giang Ý đã bung lời đem trịnh chỉ vấn đề giao cho Trần Lạc Dương xử lý, cái kia cổ thần giáo trên giới liền triệt để không trở ngại chút nào vận chuyển lại. Hoàng gia bên kia sao? Trần Lạc Dương trong tay vuốt vuốt một quả ngọc phủ, đọc đến tích chứa trong đó tin tức. Tạ bất Hưu sau lưng hắn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Không nói một lời, nhưng tiểu tại đồng học khó tránh khỏi vẫn còn có chút hiếu kỳ Trần Lạc Dương người trước mặt. Đương niệm Thanh Long Điện thủ tọa, luyện bộ nhất. Không sai, hoang dã bên kia có dị động. Luyện bộ nhất bình tĩnh đáp, rất có thể cùng sư phụ có quan hệ, nhưng còn cần tiến thêm một bước căn cứ chính xác thực, ta đã an bài xong xuôi. Hoàng gia Bắc tộc, cùng cổ thần giáo ở giữa quan hệ không có nam sở như vậy ác liệt. Nói cho đúng đến, hai nhà kỳ thật vẫn luôn nhìn chằm chằ Nam Sở rộng lớn cương thổ. Vất quá Cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, bọn hắn càng có có thể trở thành trịnh trì chỉ trưởng lão mưu cầu ngoại viện. Có tin tức, lập tức trở về báo. Trần Lạc Dương nhìn lên trước mặt luyện bộ nhất. Luyện bộ nhất biểu lộ không có bất cứ ba động gì, gật đầu xác nhận. Phản phất nàng cùng trịnh trì chỉ không có bất cứ quan hệ nào đồng dạng. Mà ly kỳ hơn người, Tổng giáo giáo chủ giang ý tự hồ vẫn thật là khi luyện bộ nhất cùng sư phụ nàng trịnh trì chỉ không có bất cứ quan hệ nào. Trịnh trì ẩn ẩn có phản giáo hiểm nghi Luyện bộ nhất lại còn vững vàng ngồi tại Thanh Long Điện vị trí thủ tọa bên trên. Cái này khiến trong giáo rất nhiều người đều âm thầm nói thầm, hiếu kỳ không thôi. Trần Lạc Dương thì phản phất cùng giang ý đồng dạng, đối với nữ tử trước mắt lấp đầy tín nhiệm, ngoài ra, phương diện khác đâu. Thanh Như quan chủ nhập Tây Tần, trình hợp thống lĩnh đạo môn sở hữu cường giả đỉnh cao, cùng một chỗ tại Tây Tần cảnh nội đi diện Phật tiến hành. Luyện bộ nhất đáp, Thanh Như chân nhân bản nhân chặn lại tiểu Tây Thiên Sơn Môn Phổ tuệ phương trượng cùng tiểu Tây thiên đại bộ phận cao thủ không được ra ngoài, chỉ có thể ngồi nhìn đạo môn hoành hành. Bất quá, từ Đông Chu có đại lượng Phật môn cao thủ Tây đến, viện trợ Tây tần cảnh nội người trong Phật môn, song phương hiện tại đánh tối vui. Luyện bộ nhất bổ sung nói. Trần Lạc Dương nghe vậy gật gật đầu. Trên mặt không có chút nào dị trạng, nhưng trong lòng nổi lên nói thầm. chương 455, điểm đáng ngờ trung điệp. Trong lòng một chút ý niệm cấp tốc chuyển qua, Trần Lạc Dương trên mặt thì điểm nhiên như không có việc gì Thanh Nhu quan hướng Tây phát triển, là Đông Chu Hoàng Triều vui với nhìn thấy tình huống, nhưng đạo môn vì vậy mà lớn mạnh, rất nhanh liền sẽ một lần nữa trả lại bọn hắn tại Đông Chu thế lực, Đông Chu Hoàng Triều không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Trần Lạc Dương nói, bởi vì hoặc cái này hoặc cái kia nguyên nhân, Đông Chu chính mình không tốt tự mình ra mặt tình huống dưới, để nhà mình cảnh nội Phật môn thế lực hướng Tây mà đi viện trợ tiểu Tây Thiên, không gì đáng trách. Tại cục diện mất đi cân bằng trước kia, vẫn luôn là Tây Tần tôn đạo ước phẫn. Nâng đỡ cảnh nội lớn tiểu Đạo môn, chế dược Phật môn Thánh điệu tiểu Tây Thiên, mà Đông Chu tôn Phật tức nói, bồi dưỡng Phật môn thế lực đối kháng Đạo môn Thánh điệu thanh lưu quan. Đạo môn tự thanh lưu quan trở xuống Tam Sơn, Thái ất, Cô nô, xích thành tất cả Tây Tần cảnh nội. Trái lại, tiểu Tây Thiên bên ngoài, Phật môn cường thịnh nhất Tam đại thế lực, Bồ đệ tự, Tịnh thổ thiên viện, Già Lam Chuột thì đều tại Đông Chu cảnh nội, cũng tụ Đông Chu hoàng triều nâng đỡ. Thanh như quan chỉnh hợp thống lĩnh Đạo môn Tam Sơn cùng một chỗ tại Tây Tần càn quét Phật môn. Đông Chu Hoàng Triều liền ủng hộ Phật môn ba chùa cùng một chỗ nhập Tây Tần Viện trợ Tiểu Tây Thiên. Tây Tần Hoàng Triều cảnh nội, Phật môn tình cảnh lập tức vì đó đổi mới. Mặc dù Tiểu Tây Thiên tự phương trưởng phổ Tuệ đại sư trở xuống, đại bộ phận cao thủ đều bị vây ở sơn môn không được ra ngoài, nhưng muốn làm đến điểm này, nhất định phải thanh như quan chủ tự mình xuất thủ mới được. Hắn cũng nhất định phải canh giữ ở Tiểu Tây Thiên ngoài sơn môn. Chỉ cần không có quan chủ, mặc dù thanh như quan rất nhiều cao thủ hành hành, Nhưng Tây Tần cảnh nội đạt được viện trợ Phật môn thế lực, áp lực liền nhỏ đi rất nhiều, có thể tại Tây Tần hoàng triều trong bóng tối duy trì dưới, ổn định cục diện, không cho tới lập tức tan tác, phát triển mạnh mẽ. Nhưng Thanh Nhu quan trừ quan chủ bên ngoài, tất lại còn có cái khác đích truyền cao thủ, khinh thường quân hùng, là lấy chỉnh thể cục diện, vẫn là lấy đạo môn chiếm thượng phong. Cổ thần giáo bên này nhà mình chính tại tiến hành trình đốn, đối với Tây Tần cảnh nội phong vân liền chỉ đứng ngoài quan sát. Thanh quan không cần lo lắng cổ thần giáo tham gia. Cổ thần giáo cũng không cần lo lắng người khác tham gia nhà mình vấn đề. Mọi người ngược lại tựa hồ vừa vặn nước giếng không phạm nước sông, riêng phần mình xử lý chính mình vấn đề bộ dáng. Có lẽ chỉ có Trần Lạc Dương, trong lòng âm thầm lo nghĩ. Cũng không phải hoài nghi thanh nhu quan đối với cổ thần giáo có cái gì tưởng nghiệm, mà là cùng bản thân hắn ở giữa, hắn cảm giác quan chủ hẳn là có mang khá lớn lòng nghi ngờ một vị cự đầu. Bất quá đã đối phương không có động tính, Trần Lạc Dương trên mặt liền cũng bất động thanh sắc, an tâm, làm chính mình sự tình. Bên ngông giữa thiên địa, một con sông lớn bờ sông, có người tướng mạo thành nhà ôn hòa nam tử trung niên dọc theo sông hành đậu. Chính là vốn nên tại cổ thần giáo tổng đàn tọa trấn tĩnh dưỡng Giang ý. Hắn đem trọn tốc nội bộ sự tình giao cho Trần Lặc Dương, chính mình thâm cư không ra ngoài tính dưỡng, rơi ở trong mắt những người khác, là bồi dưỡng Trần Lặc Dương, lại hoặc là tọa sơn quan hổ đấu. Tại biết hắn từ huyết hà lão tổ châu nghị muốn có thu hoạch người trong mắt, thì càng giống là hắn thành công cầm tới vật mình muốn, thế là lập tức thừa cơ tiêu hóa. Nhưng giờ phút này hắn lại xuất hiện tại cổ thần giáo tổng đàn bên ngoài nơi xa xôi, tự có một fan khác lưu đồ. Giang Ý dọc theo bờ sông, dạo chơi mà đi. Một mình đi chỉ chốc lát về sau, bên cạnh hắn bỗng nhiên không có dấu hiệu nào, xuất hiện khác một thân ảnh. Người này thần sắc chầm tĩnh, chắp tay mà đi, cùng Giang Ý song song. Lăng cung chủ tới. Giang Ý mỉm cười nói. Cùng hắn sóng vai mà đi Nam tử trung niên, rõ ràng là hát thủy tuyệt cùng cung chủ, hát thủy thao thiên lăng thương. Lăng thương hướng Giang Ý gật gật đầu, nhưng không nói gì. Giang Ý bắt chuyện qua về sau, đồng dạng không lên tiếng nữa, giữ yên lặng. Một cái ma rào giáo chủ, một cái ma cung cung chủ, giờ phút này liền cùng một chỗ trầm chậm, chậm tại bờ sông dạ bước, không nói một lời, giống như là tại mặt khác chờ người nào. Quả nhiên, hai người bọn họ cùng nhau đi chỉ chốc lát về sau, trên bờ sông không có dấu hiệu nào, lại xuất hiện một người khác. Một cái thân mặc áo xám, vẻ ngoài tuổi tác nhìn qua trên dưới 30 tuổi thanh niên nói sĩ. Rõ ràng là vốn nên chính canh giữ ở tiểu tây thiên bên ngoài chắn sơn môn thanh như quan chủ. du quan chủ này đến, tây tần bên kia không có việc gì sao? Giang Ý mỉm cười hỏi nói. Quan chủ hời hợt nói ra, bần đạo tự có chuẩn bị, trong thời gian ngắn không có vấn đề, chỉ là chúng ta bên này cần tốc độ mau mau. Chúng ta đây chính là không phải tầm thương A. Giang Ý thở dài cười nói, bất quá, cũng xác thực không được bao lâu chính là, rất nhanh liền thấy rõ ràng. Hát thủy tuyệt cung cung chủ lăng thương thanh âm đạm mạc. Sắc thực không phải tầm thường, các ngươi quả thật có năng chắc. Giang Ý nói, lăng cung chủ đã phó ước mà đến, trong lòng chẳng phải là đã có chủ ý. Ta sắc thực có hoài nghi, nhưng có thể làm không được giống như ngươi giống nhau chắc chắn. Lăng thương hời hợp đáp. Cho dù kia thật là trí tôn, hắn tình trạng cơ thể, cũng cực không ổn. Giang Ý nói, nếu không hắn không nên là cái kia phiên phản ứng. Mà cung cung chủ cùng thanh như quan chủ nghe vậy, đều dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Giang Ý. Giang Ý nói. Lấy trí tôn khả năng, nên có thể nhìn ra, ta gặp gỡ qua hai cái u minh thần. Cung chủ cùng quan chủ ánh mắt, đều đồng loạt nhìn chăm chú Giang Ý, hai người ánh mắt sắc bén, gọi người kinh tâm động phách. Giang Ý bị hai người ánh mắt nhìn chăm chú, bình thản ung dung, nhị vị không cần nhìn như vậy ta, Giang mố cũng là thời gian qua đi hồi lâu sau mới phát giác cái kêu u minh thần thân phận, nhưng trí tôn khi không cho tới sơ hở mới lạ. Mà cung cung chủ cùng thanh như quan chủ đều nhìn chầm chầm Giang Ý lế mắt, Trong lời nói của đối phương ý tứ chính là nói, cùng cái kia u minh thần tướng gặp, để trên thân sinh ra một loại nào đó điểm đặc biệt. Theo Ma Tôn, cần phải liếc qua thấy ngay. Nhưng mà là cái gì điểm đặc biệt? Hai người bọn họ trước mắt dò xét Giang Ý, cũng không phát giác. Nhưng loại tình huống này, không tiện hỏi tới nữa quá sâu. Chỉ là kể từ đó, Giang Ý nói chuyện có độ tin cậy hơi giảm giá trụ, để hai người bọn họ có chỗ bảo lưu. Bất quá, cũng không ảnh hưởng bọn hắn tiếp xuống quyết định. Hôm nay đã xuất hiện ở đây, kỳ thật liền mang ý nghĩa bọn hắn đều đối với vị kia trong truyền thuyết tồn tại sinh lòng hoài nghi, trong lòng đã quyết định chú ý. Giang ý cũng mỉm cười nhìn xem hai người bọn họ, lý sách thiên thư, đã đánh đồng bị trí tôn thu hồi, nhị vị sinh lòng lo nghĩ, cũng là khó tránh khỏi sự tình. Mà cung cung chủ cùng thanh như quan chủ đều thần sắc bình tĩnh, không có chút rung động nào. Cung chủ trải qua một phen long tranh hổ đấu, đạt được một tờ thiên thư, thế nhân đều biết. Ngược lại là thanh nhu quan chủ cũng có một tờ thiên thư tại tay, lại ít có người biết. Bất quá hắn trước đây bế quan đã lâu, cứ thế với liên tục mấy trận đại chiến đều không có thăm dự, thẳng đến gần nhất mới xuất quan, đã trọc cho rất nhiều người hoài nghi mơ màng Hiện tại giang ý cùng lăng thương cũng bất quá là nghiệm chứng trong lòng phòng đoán. Chí tôn nếu như muốn thu hồi chúng ta thiên thư tàn Trang cái kia không có hai lời, làng mộ tự sẽ dâng lên. Ma cung cung chủ lạnh nhạt nói, nhưng nếu như là cái đánh đến tôn cờ hiệu tiểu bối. Thì coi là chuyện khác. Thanh như quan chủ nói, bần đạo ngông cùng can thiệp thiên cơ, khả năng chọc cho trí tôn tức giận, đây là bẩn đạo gieo gió gật báo. Nhưng hiện tại xem ra, sợ không phải trí tôn tức giận, mà là để quý giáo phó giáo chủ tức giận. Thiên thiên cung khi đó, đến tột cùng tình huống như thế nào? Giang ý không nóng không vội hỏi. Ta lúc ấy cự ly rất xa, tiếp vào nam sở chỉ những thiên thông chi phương đổi tới, chưa từng tận mắt nhìn thấy, sau đó mới ẩn ẩn phát giác, dù quan chủ lúc trước cần phải cách khá gần. Mà cung cung chủ nói, quan chủ nhàn nhạt nói, Trần Lạc Dương có thể gặp được bần đạo đệ tử Xuân ngủ là bởi vì vì hắn cũng đi về phía tiên thiên cung thiên động điện mà đi, trừ thiên động nghi, bần đạo thực sự nghĩ không ra hắn đến đó còn có thể mưu đồ gì. Giang Y nói, có lẽ, chính là bởi vì du quan chủ các ngươi sư đồ động tác, vị trí tôn phát giác, mới có Lạc Dương chạy cái kia một chuyến. Sắc thực không không khả năng. Quan chủ gật gật đầu, sở dĩ, Trần Lạc Dương đến bản quán nổi lên vấn trách thời điểm. Bần đạo nhờ hắn chuyển giao một kiện lễ vật cho trí tôn. Giang ý cùng ma cung cung chủ ánh mắt cũng hơi loe lên. Lễ vật gì? Thanh như quan chủ đáp, đầu xuất thiên la. Giang ý cùng ma cung cung chủ đối mặt liếm mắt, quan chủ. Đảm lượng bao thiên, bội phục bội phục Trí tôn cũng không phản ứng. Quan chủ nói. Theo sông cư sĩ ngươi lời nói, Trần Lạc Dương tại chính dương thành hạ vận dụng huyết thần châu, tại thiên cơ tiên sinh vẫn lạc chiến dịch vận dụng thiên hà khung ngày thạch. Những này cũng đều là thiên hạ vân lão còn có huyết hạ lão tổ dâng hiến cho trí tôn bảo vật. Lấy trí tôn thái độ đối với Trần Lạc Dương, Trần Lạc Dương không sẽ dám về tư tự động dùng, tất nhiên đều từng báo cho trí tôn biết được, chỉ là trí tôn không chút nào để ý những bảo vật này. Như vậy bần đạo cái này đâu xuất thiên la, hắn coi như còn thu ở trong tay chính mình, trí tôn cũng nên biết được mới là. Thanh như quan chủ nhẹ nhàng lắp đầu, thế nhưng trí tôn cho đến tận này, đã không có tìm bần đạo, cũng không hỏi qua đạo quân. Ma cung cung chủ nhìn về phía Giang Ý, người đã nói, hắn đưa cái kia tên gọi ứng thanh thanh cô gái nhỏ, đã tự mình trở lại trí tôn động thiên nhất chuyến. Giang Ý gật gật đầu. Thanh như quan chủ hòa ma cung cung chủ đều trầm ngâm không nói. Cái này đã nói lên, Trần Lạc Dương tất nhiên đã gặp trí tôn. Có quan hệ hắn thanh như sơn chuyến đi trải qua, trí tôn cũng nên đã biết được mới đúng. Về sau không có nhằm vào thanh như quan tiến một bước động tác, nhìn như trí tôn tha thứ thanh như quan chủ tại tiên thiên cung cử động. Nhưng cái này lại lộ ra quỷ dị cùng xấu hổ. Món kia thanh như quan truyền thừa nhiều năm trí bảo đâu xuất thiên la, ngược lại không cho tới nói lửa cháy đổ thêm dầu, tiến thêm một bước chọc giận trí tôn, có thể theo lý thuyết không chiếm được trí tôn niềm vui mới là a Điểm đáng ngờ nhiều lắm. Thanh như quan chủ nhàn nhạt nói ra, chúng ta vẫn là tự mình đi hướng trí tôn chứng thực một phên đi, có thể bị trí tôn trách cứ lô mãng, nhưng thỉnh cầu gặp mặt trí tôn, tổng tính không được sai lầm, luôn không khả năng nói nhất định phải cái nào đó họ trần người trẻ tuổi đồng ý, người ngoài mới có thể nhìn thấy trí tôn. Đến cùng ai là sư phụ, ai là đồ đệ? Sao lại có loại kêu lẫn lộn đầu đôi sự tình? Giang cư sĩ, thanh như quan chủ nhìn về phía Giang ý. Giang ý mỉm cười, trí tôn động phụ, Giang mộ đã biết đường đi, chỉ là một người tiến về, lại khả năng bị người khác từ chối khéo, cho nên mà đương nhiên hy vọng nhị vị có thể cùng một chỗ đồng hành. Hắc thủy tuyệt cung cung chủ nghe vậy, ánh mắt có chút ngưng lại. Lúc trước hắn chính là tại tiên thiên cung bên ngoài, an biệt đông lai thua thiệt. Mà biệt đông lai tại trí tôn động thiên nơi đó ra ra vào vào, vốn là Trần Lạc Dương làm cho người ta hoài nghi điểm đáng ngờ một trong. Đương đương cự đầu cường giả, đến cùng là bị trí tôn trụp xuống tiểu trường đại giới, vẫn là cho Trần Lạc Dương làm tay chân. Cùng biệt cư sĩ tại trí tôn trên mặt đất sông nổi lên, tóm lại không đẹp. Thanh như quan chủ nói, nghe nói biệt cư sĩ hao tâm tổn trí tìm kiếm chồng người, bần đạo gần đây vừa lúc có chút manh mối chương 456, cự đầu sông Động Thiên. Giang Ý cùng ma cung cung chủ lăng thương ánh mắt, đều nhìn về thanh như quan chủ. Quan chủ chầm chầm gật đầu, đường phu nhân cũng không tại hồng Trần bên trong, mà là tại thanh vi giới. Thì ra là thế. Giang Ý mỉm cười nói, quan chủ đã đã tính trước, chúng ta này đi liền có năm chắc hơn. Hắn vừa nói, ở trong hư không chầm chậm vẽ một cái vòng tròn. Ám kim sắc quan huy, giữa không trung bên trong ngưng kết không tán, sau đó cái này vòng sáng, phản phất mở ra một cánh cửa Môn hộ một bên khác, hiện ra ngũ quang thập sắc, kỳ quái lạ lùng cổ quái cảnh tượng. Giang Ý đi đầu cất bước đi vào. Thanh Như quan chủ cùng ma cung công chủ, thì cùng một chỗ theo sau. Ám kim sắc môn hổ ngay sau đó liền là đóng lại. Lớn trên bờ sông gió nhẹ thổi qua, bờ sông người đã vô tung vô ảnh. Giang Ý ba người đi xuyên qua một đầu ly kỳ trong thông đạo. Thanh Như quan chủ hòa ma cung cung chủ cùng sau lưng Giang Ý, cũng tại đề phòng quanh mình hết thảy đề phòng có khắc nhằm vào bấy dập của bọn họ Giang Ý đi đầu mà đi, thì tự hồ không có phát hiện hai người khác giấu giếm đề phòng. Hắn vừa đi, một bên theo miệng hỏi, tha thứ Giang mổ mạng muội chỉ là chẳng biết kỳ lão cung chủ năm đó, đến tột cùng bởi vì gì mà vẫn lạc. ma cung cung chủ lăng thương ngữ khí bình tĩnh, tẩu hỏa nhập ma mọi người đều biết. Thanh như quan chủ ở một bên nghe, không nói một lời, phản phất hoàn toàn việc không liên quan đến mình. Nhưng Giang Ý yêu cầu sự tỉnh hắn cũng tương tự âm thầm quan tâm. Bên người hát thủy tuyệt cung đương nhiệm cung thương Là nhất gần trăm năm bên trong mới tiếp trưởng cung chủ chi vị. Đời trước cung chủ, là lăng thương sư phụ. Không có vẫn lạc tại thiên ma kiếp, lại với mấy chục năm về sau, ly kỳ chết, có thể xưng hồng trần giới gần trăm năm nay một cái không hiểu chi mê. Một vị khinh thường một phương cự đầu ly kỳ bỏ mình, tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. Bất quá, cũng là bởi vì quá mức ly kỳ, lại cực kỳ bí ẩn, cứ thế với hồng trần các phương đều không thể thứ nhất thời gian phát giác. Lăng thương trong thời gian ngắn quật khởi tiếp an, Thành công để hát thủy tuyệt cung bình ổn quá độ, không cho tới gặp năm đó thanh vân trai cùng trước mắt tiên thiên cung, huyết hà ách nạn Mặc dù ít có người biết, nhưng giang ý cùng thanh như quan chủ lại đều có chấu nghe thấy. Cái kêu miệng tại Tây Tần Hoàng Đô Chính Dương Thành thoáng hiện hát quan, sớm nhất có tin tức chuyển ra, chính là trên hát thủy tuyệt cung thay mặt cùng chủ tại vị thời điểm. Máy tính mưng. Chỉ là tương quan tin tức rất ít, ngoại giới lớn cũng không biết người hát quan đến tột cùng ẩn chứa loại nào bí ẩn. Thẳng đến trước đó không lâu tại thần châu hạo thổ cùng hồng trần giới tây tần chính dương thành tuần tự hiện thế, chân diện mục mới bại lộ trước mắt thế nhân. Còn xin lăng cung chủ bỏ qua cho, chỉ là cô kêu hát quan quả thực quỷ dị, để người khó tránh khỏi hiếu kỷ. Giang ý thản nhiên nói, chẳng biết quý cung lão cung chủ năm đó, nhưng có đề cập với ngươi cùng cái này hát quan lai lịch. ma cung cung chủ hơi trầm mặt một chút sau nói, tiên sư qua đời, rất nhiều chuyện, ta đã không muốn nói thêm, trên thực tế, ta với cái kia hát quan, cũng xác thực biết có hạ Vật kia, là tiên sư từ bên ngoài tìm về, dẫu có thật nhiều bí mật, hợp thầy cho chúng ta hai người lực lượng tuần tự thăm dò ma đa năm, cũng không thể thật xác minh trong đó đến tuột cùng, lưu có thật nhiều nỗi băn khoăn chưa từng giải khai. Đây là kiện U minh chi bảo, cực kỳ hung ác, ta một mực hoài nghi, tiên sư năm đó vẫn lạc, cùng bảo vật này có quan hệ, là lấy trước đây sư qua đời sau càng thận trọng đối đãi phần lớn thời gian bên trong, đều đem trấn áp phong ấn. hắn ngữ khí không có chút rung động nào. Chẳng đến quý giáo vị kia trần phó giáo chủ hành không xuất thế thời khắc cái này miệng hắc quan mới đột nhiên tái khởi dị động, dĩ nhiên xông phá bản cung phong ấn, bay trốn đi. Ta cũng rất muốn biết, Trần Lạc Dương người này, tại sao lại cùng hắc quan dính líu quan hệ, có quan hệ gì? Có lẽ chúng ta rất nhanh liền có thể có đáp án. Giang Ý mỉm cười. Ma cung cung chủ gật gật đầu, không nói nữa. Ngược lại là một bên thanh như quan chủ, lúc này đột nhiên mở miệng, lăng cư sĩ, bần đạo cũng mạo mội hỏi một câu Cái kêu miệng Hắc quan rời đi quy cung thời điểm, bên trong là trống không, vẫn là có đồ vật Ma cung cung chủ hơi trầm mặt một chút về sau, đắp, tiên sư di thể ở trong đó. Giang ý cùng thanh như quan chủ nghe vậy, ánh mắt đều hướng hắn nhìn bên này tới. Ma cung cung chủ ngựa khí bình tĩnh, đây là tiên sư nguyện vọng. Chúc lăng cư sĩ sớm ngày tìm về cái kia miệng hát quan. Thanh như quan chủ nói. Giang ý cũng mỉm cười gật đầu, Trúc lăng cung chủ sớm ngày đạt được cước muốn. Mượn hai vị cắt ngôn Ma cung cung chủ gật gật đầu. Ba người liền là không cần phải nhiều lời nữa, cùng nhau tiếp tục tiến lên. Trước mắt nhìn như đi không đến cuối cùng thông đạo, lại tại không có dấu hiệu nào thời khắc, đột nhiên kết thúc. Giang Ý dẫn đầu, đi vào một vùng tăm tối ở trong. Thanh như quan chủ hòa ma cung cung chủ, theo sát phía sau. Hai người bọn họ đều không có chân chính từng tiến vào ma tôn ở hát cám động tiên, lúc này liền cùng một chỗ nhìn về phía Giang Ý. Chúng ta đến. Giang Ý nói khẽ. Thanh như quan chủ hòa ma cung cung chủ cảm thụ thân ở ở giữa, năng lực nhận biết cùng nhìn rõ năng lực đều gặp áp chế, trở nên chỉ đột. Bình thường đến nói, trí tôn cũng đã phát giác chúng ta đến. Giang Ý nói, hát ám động thiên bên trong, yên tình im ắng, phản phất chỉ có ba người bọn họ tồn tại. Thanh như quan chủ hỏi, các ngươi mỗi lần tới, Trần Lạc Dương cũng đều tại, đúng không? Kỳ thật cũng liền hai lần. Giang Ý nói,